Nghe được phó ngu nói như vậy, tranh vội vàng duỗi tay đi bắt chén nhỏ cái chán lưu hải, chờ nhìn đến nàng trên trán một cái sẹo thời điểm, tức khắc vô cùng đau lòng. Tiểu huyền, đều là ta không tốt. Ách, chén nhỏ có chút rồi dám nhìn tranh, ta, thật là ngài nha đầu sao. Lớn mật, nghe được chén nhỏ nói như vậy, hiệp ảnh cho rằng đây là đối quận chúa bất tận, lập tức tiến lên giận mắng, dám nghi ngờ phu nhân, có thể trở thành quận chúa bên người nha đầu. Đó là phúc khí của ngươi, ngươi thế nhưng còn dám đã quên của chúa, phải bị tội gì?" Chương 875 nhận là muội muội. Hiệp ảnh, tiểu viện là vì cứu ta mới có thể mất trí nhớ. Tranh bất mãn nhìn vì chính mình cường xuất đầu hiệp ảnh, tiểu viện là nàng ân nhân cứu mạng, bởi vì nàng mà mất trí nhớ, hiện tại không nhớ rõ nàng, thất cái lễ lại tính, cái gì đâu? Thực xin lỗi, phu nhân." Nhận thấy được tranh không vui, Hiệp ảnh vội vàng lui ra phía sau một bước. Tiểu huyền, ngươi không nhớ rõ ta không có quan hệ, ta sẽ làm ngươi chậm rãi nhớ lại tới. Trước kia chúng ta hai người tuy rằng tên là chủ tớ, nhưng lại tình cùng tỉ muội. Ta đã cùng ta cha mẹ nói qua, đợi khi tìm được ngươi, liền phải bọn họ nhận ngươi vì nghĩa nữ. Bọn họ cũng đồng ý, trở khai xong năm lúc sau, ngươi cùng ta cùng nhau hồi thịnh kinh. Ta muốn cho ta cha mẹ nhận ngươi vì nghĩa nữ, từ đây sau. ngươi chính là ta muội muội tranh lôi kéo tiểu huyền tay không chịu phóng phu phu nhân tin tức lượng nhất thời quá lớn tiểu huyền tỏ vẻ có chút phản ứng không kịp có chút vô thố nhìn phó ngu hướng nàng cầu cứu tỉ tỉ theo tiểu huyền ánh mắt tranh nhìn đến phó ngu vội vàng nói tiểu huyền thật là ta nha đầu cảm ơn ngươi thay ta cứu nàng ngươi đã cứu ta lại cứu nàng ngươi là chúng ta hai người ân nhân cứu mạng chuẩn xác tới nói là ta quản gia cứu hắn kia cũng là ngài người a ngài thật là ta phúc tinh tranh kích động nhìn phó ngu tỉ tỉ có thể trông thấy ngài quản gia sao ta muốn giáp mặt hướng hắn nói lời cảm tạ. ác có thể phó ngu gật gật đầu nhìn tiểu huyền còn mặt mang nghi hoặc không khỏi cười nói tiểu huyền tranh nói ngươi là nàng trước kia bên người nha đầu vậy tuyệt đối chính là hơn nữa nàng nói muốn nhận ngươi vì muội muội về sau à ngươi cũng là cái chủ tử Đây là vui vẻ chuyện này, ngươi làm gì một bộ do dự biểu tình a Tiểu huyền, ngươi không tin ta sao? Tranh khẩn trương nhìn chén nhỏ. Không phải chén nhỏ, không, hẳn là tiểu huyền nghe vậy vội vàng lắc đầu. Tuy rằng tiểu huyền còn nhớ bất đắc dĩ trước chính mình, nhưng là nhìn đến phu nhân đệ nhất nháy mắt liền có một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác. Tiểu huyền tự nhiên là tin ngài, chính là tiểu huyền. Ngươi có cái gì vấn đề liền nói thẳng. Về sau chúng ta chính là tỷ muội, cũng không phải là chủ tớ, ta tuổi so ngươi đại chút, ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, chỉ cần ngươi nói ra, tỷ tỷ có thể làm được, bảo đảm đều có thể làm được." Trên cười tủm tỉm nhìn Tiểu Uyển, có thể lại lần nữa tìm được Tiểu Uyển, tâm tình của nàng thật là thật tốt quá. "Phu nhân, ấn ngài nói, nếu Tiểu Uyển trước kia là ngài bên người nha đầu, như vậy, ở ngài gặp được nguy hiểm thời điểm cứu ngài, cũng là Tiểu Uyển bổn phận." Tiểu Huyền không cần ngài nhận Tiểu Huyền làm muội muội như vậy lại lễ. Huống chi Tiểu Huyền hiện tại còn nhớ không được ngài. Tiểu Huyền, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trước kia ta liền muốn nhận ngươi làm muội muội, ngươi chết sống không chịu. Lần này ta nhưng thế nào đều sẽ không từ ngươi. Tranh đoạt lấy Tiểu Huyền nói nói. Ngươi không nhớ rõ ta không có quan hệ, ta sẽ nói cho ngươi sự tình trước kia. Hơn nữa, ngươi nếu là thật sự không nhớ rõ ta, vậy từ hiện tại một lần nữa nhận thức ta hảo. Ngươi không có người nhà, người nhà của ta chính là người nhà của ngươi. Chúng ta một lần nữa nhận thức, một lần nữa bồi dưỡng cảm tình, được không? Hảo, mọi người đều nói đến này phân thượng, nàng còn có thể nói cái gì đâu? Dù cho đã không nhớ rõ chính mình trước kia, nhưng là Tiểu Huyền vẫn là biết, trước mặt người, là nàng nguyên bản thế nào cũng đuổi kịp không thượng, mà hiện tại nàng lại nói muốn nhận chính mình là muội muội. Chương 876 Tiểu Huyền cảm động. Tiểu Huyền cảm thấy trong lòng đặc biệt cảm động. Kia Tiểu Huyền, về sau ngươi đã kêu tỷ tỷ của ta tới, kêu một tiếng tỷ tỷ tới nghe một chút. Tranh Cao hứng nhìn Tiểu Huyền, tỷ tỷ tỷ Tiểu Huyền có chút biệt nữ mở miệng. Ân ta muốn viết thư cho ta cha mẹ, làm cho bọn họ biết này vui vẻ tin, chờ khai xong năm về nhà lúc sau, liền phải bọn họ lập tức tổ chức nhận nữ nghi thức. nếu không phải muốn ở chỗ này chờ phó trúc trở về lại làm một lần tiệc cưới tranh thậm chí có một loại xúc động lập tức liền mang theo tiểu huyện hồi thịnh kinh chúc mừng ngươi a tranh thấy tranh tìm được rồi mất tích tình cùng tỷ mội nha đầu quý tư ngữ tỏ vẻ chúc mừng có thể đem nha đầu nhận làm mội muội có thể thấy được tranh là cái hiểu được cảm ơn hơn nữa trọng tình trọng nghĩa người người như vậy đáng giá nàng tương giao suy xét đến này cũng coi như là nàng việc tư nhi chính mình không quá phương tiện ở đây tìm cái lý do quý tư ngự trước rời đi mà phó ngu bởi vì là phó trúc tỷ tỷ lại là tiểu huyền ân nhân cứu mạng chủ tử cho nên thật không có làng tránh liền tính là nàng muốn làng tránh tranh cũng không cho nàng làng tránh vân giật hàn thực mau liền nhận được thông chi lại đây gặp qua phu nhân phó phu nhân hướng về phía hai người đánh xong tiếp đón Vân Giật Hàn có chút mạc danh xem một cái đứng ở tranh bên cạnh chén nhỏ, sau đó dùng dò hỏi ánh mắt nhìn phó ngu. Phu nhân, ngài tìm ta có gì phân phó? Không phải ta tìm ngươi, là ta đệ mội muốn gặp ngươi, ngươi cứu chén nhỏ, nguyên bản cũng kêu tiểu huyền, bất quá không phải chén đua chén, mà là huyền truyền huyền, nguyên bản là đệ mội bên người nha đầu tới, lúc trước, tiểu huyền vì cứu đệ mội mà bị thương, vừa lúc bị ngươi cấp cứu về rồi. Kỳ thật đệ muội vẫn luôn đang tìm kiếm tiểu huyền, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, nàng muốn giáp mặt cảm ơn ngươi. Phó ngu đơn giản công đạo một chút sự kiện nhân quả. Vân Tổng Quảng, tiểu huyền đối ta rất quan trọng, thực cảm tạ ngươi cứu nàng, ngươi nói một chút, ta nên như thế nào tạ ngươi. Nếu phó phu nhân là nhà ta phu nhân đệ muội, như vậy, ta cứu tiểu huyền, cũng coi như là cứu người một nhà, không chỗ nào dạ dày nói cảm ơn. Vân Giật Hàn khách khi nói, bởi vì nghe được Vân Giật Hàn người một nhà ba chữ, tiểu huyền mắt sáng rực lên một chút. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là, ta còn là muốn tạ ngươi. Thấy Vân Giật Hàn cũng không có bởi vì chính mình cứu chính là quận chúa bên người nha đầu mà muốn tìm chút cái gì chỗ tốt, tranh trong lòng vừa lòng. Nàng thân phận thật sự, Vân Giật Hàn là biết đến. Nếu là đổi lại người khác, biết tiểu huyền đối nàng tầm quan trọng lúc sau, thân là tiểu huyền ân nhân cứu mạng. Ít nhất cũng nên cao hứng một chút đi. Nhưng là vân giật hàn lại không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Này thuyết minh, hắn thật sự không thèm để ý chính mình cứu ai. Hoặc là nói, căn bản liền không thèm để ý người khác báo đáp. Chính là, tiểu huyền là nàng ân nhân cứu mạng, vì cứu nàng bị nhiều như vậy khổ. Đối với tiểu huyền ân nhân cứu mạng, nàng lại như thế nào đều phải cảm ơn. Phó phu nhân khách khí, cứu tiểu huyền cô nương với giật hàn chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thật sự không cần nói cảm ơn, huống chi giật hàn là phu nhân quảng gia, tuy rằng cứu trở về tiểu huyện cô nương, nhưng ăn mặc chi phí tất cả đều là phu nhân. Nếu là phó phu nhân thật sự muốn nói cảm ơn, chỉ cần hướng nhà ta phu nhân nói cảm ơn liền hảo. Nhìn tranh một bộ không lời nào cảm tạ hết được không bỏ qua khí thế, vân giật hàn vội vàng đem bên cạnh xem náo nhiệt phó ngu cấp đẩy ra tới. tỷ tỷ, tranh nghe vậy nhìn về phía phó ngu. Ngươi thật muốn cảm tạ ta. Phó ngu cười tủm tỉm nhìn tranh. mươi 877 nhiều cho ta sinh mấy cái. Đây là tự nhiên. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta nói, liền cho ta nhiều sinh mấy cái cháu trai hoặc là chất nữ đi. Vừa lúc chúng ta phó ra môn đinh không quá vượng, trước kia gia nghiệp tiểu đi đảo không cảm thấy, hiện giờ trong nhà điều kiện còn có thể, nhiều dưỡng mấy cái hải tử là không có vấn đề, đúng không? Phó ngu cười tủm tỉm nhìn tranh. Tỉ tỉ, tranh bị phó ngu cười đến vẻ mặt tao hồng, bụng mặt không dám nhìn người. Kỳ thật, ngươi gả cho ta đệ đệ, này đã là lớn nhất báo đáp. Phó ngu lại cười nói, tuy rằng các ngươi cũng coi như là lưỡng tình tương duyệt, nhưng muốn nói lấy thân báo đáp, cũng nói được thông a. nếu không, làm ngươi tiểu huyện muội muội, cũng lấy thân báo đáp hảo. Cái này, phu nhân, tranh nghe phó ngu trêu ghẹo đang muốn nói như vậy không tốt lắm. sẽ ảnh hưởng tiểu huyền danh dự, lại không nghĩ mới nói ra hai chữ, cánh tay đã bị kéo lại, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là tiểu huyền đầy mặt chờ mong nhìn chính mình. Đây là nguyện ý ý tứ. Tuy rằng tiểu huyền đã không nhớ rõ chính mình, nhưng là, tranh lại vẫn là có thể dễ dàng phân biệt ra tiểu huyền chân thật ý tứ tới. Nàng, thích vân giật hàn, nguyện ý lấy thân báo đáp. Tỉ tỉ chủ ý này nhưng thật ra tốt, chỉ là không biết vân chủ quản là ý gì. Nguyên bản cự tuyệt, biến thành đồng ý, chẳng qua là ở trong nháy mắt. Nghe được tranh nói như vậy, tiểu tuyển ngăn không được toát ra vui sướng thần sắc tới, chờ mong nhìn Vân Giật Hàn. Vân Giật Hàn, như thế nào lại nói đến vấn đề này? Khu, nhìn nhà mình quản gia mặt lộ vẻ xấu hổ không nói lời nào, phó ngu cười đánh vỡ xấu hổ. Nhà ta quản gia đại nhân tuy rằng là cái nam nhân, nhưng ở cảm tình phương diện lại là tương đối tinh tế, so bình thường nữ tử còn phải thẹn thùng một ít. chúng ta như vậy hỏi với hắn mà nói, thật đúng là chính là một nan đề đâu. Này việc vẫn là đến hai người ngươi tỉnh ta nguyện mới hảo, không phải có như vậy một câu sao? Dưa hái xanh không ngọt, cho nên nói này cảm tình chuyện này a, chúng ta vẫn là không cần đúc kết nói, làm cho bọn họ chính mình đi lăn lộn đi, có duyên tự nhiên sẽ có hảo kết quả, không duyên như thế nào lăn lộn cũng sẽ không có hảo kết quả. Ngươi nói đúng đi, tranh. Tỷ tỷ lời này đảo cũng đúng vậy, tranh phản ứng cũng cực nhanh. Thấy vân giật hàn mặt lộ vẻ khó xử không nói lời nào, liền biết hắn đấy lòng không vui. Tuy rằng nhà mình tiểu uyển bị cự tuyệt, nàng này đương tỷ tỷ cũng có chút không cao hứng, nhưng là phó ngu nói cũng không có sai. Này chuyện này thật đúng là không thể miễn cưỡng. Thả nàng nếu là lại miễn cưỡng đi xuống, cũng bất quá là cho tiểu uyển khó coi thôi. Cho nên liền theo phó ngu nói nói đi xuống. Xem ra. Ta còn phải mặt khác nghĩ biện pháp cảm tạ một chút vân quản ra đâu. Thuộc hạ đã nói qua, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, phu nhân không cần khách khí, nếu không có đến trí tạ, chỉ cần hướng nhà ta phu nhân trí tạ liền thành. Nghe được tranh nói như vậy, Vân Giật Hàn vội vàng lại lần nữa cự tuyệt. Được rồi, nơi này không có ngươi chuyện gì nhi, ngươi trước đi xuống đi. Nhìn Vân Giật Hàn đầy người không được tự nhiên bộ dáng, phó ngu chủ động mở miệng cho hắn giải vây. Là, phu nhân. Vân giật hàn cảm kích xem một cái phó ngu, vội vàng lui ra. Phu nhân, ta, ta tưởng như xí, ta trước đi ra ngoài. Nhìn Vân giật hàn rời đi, tiểu huyền ngốc không được, cùng tranh nói một tiếng, không đợi nàng trả lời liền chạy. Tiểu huyền thay đổi. Nhìn tiểu huyền vội vội vàng vàng chạy ra đi thân ảnh, tranh nhịn không được cảm thán, mất trí nhớ, cùng nàng cũng không thân cận, thậm chí còn còn vì một người nam nhân đối nàng nói dối. chương 878 duyên phận đều có thiên định. Kỳ thật, tiểu uyển thích vân quản gia sự tình, ở trong thôn cũng không xem như bí mật. Nhìn tranh nếu có điều thất bộ dáng, Phó Ngu cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút. Đại khái là bởi vì ân cứu mạng quan hệ hoặc là khác đi, mất đi ký ức tiểu uyển. ánh mắt đầu tiên mở nhìn đến người chính là vân quản gia, lại là chính mình ân nhân, nhân cứu mạng, bất chi bất giác liền đối hắn sinh ra ủy lại tâm lý. Tuy rằng hai người tuổi kém mười mấy tuổi, lại nói tiếp giống như vân quản gia tuổi lớn một ít, bất quá đâu, ngươi xem vân quản gia thoạt nhìn muốn so với chính mình thực tế tuổi muốn tiểu rất nhiều, huống chi hắn là người tập võ, thân thể hảo, hơn nữa tuổi đại chút sao. Mới hiểu đến đau người, cho nên không ngừng là tiểu huyện, chúng ta trong thôn đều có mấy cái đại cô nương nhìn chúng hắn, muốn gả cho hắn đâu, chỉ là đều bị vân quản gia cấp cự tuyệt mà thôi. Vân quản gia lớn như vậy tuổi tác, Vì sao còn không cưới vợ đâu? Nguyên lai like, tiểu huyển không phải cái thứ nhất bị cự tuyệt người A, tranh cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. Kỳ thật vân quản gia nguyên bản có một cái vị hôn thê. Phó ngu đem vân giật hàn sự tình nói cho tranh, cho nên, hắn cự tuyệt tiểu huyển, cũng không phải bởi vì khác, mà là bởi vì hắn quên không được chính mình vị hôn thê. Nguyên lai, like, vân quản gia vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa người đâu. Tranh bừng tỉnh, đối với vân giật hàn ấn tượng, không khỏi cũng biến hảo rất nhiều. Nữ nhân đều là cảm tính, đối với trọng tình trọng nghĩa nam nhân, luôn là sẽ tràn ngập hảo cảm. Đây là không có ngoại lệ. Nếu vân quản gia là như vậy trọng tình trọng nghĩa người, kia tiểu huyền ánh mắt nhưng thật ra không tồi, chỉ là, tỷ tỷ ngươi cũng nói, vân quản gia là bởi vì quên không được chính mình vị hôn thê mới không chịu cưới vợ, kia tiểu huyền. kỳ thật phía trước tranh căn bản không có suy xét vân giật hàng tuổi vấn đề, Đơn giản là vân giật hàn tướng mạo thập phần tuổi trẻ, thoát nhìn cùng tiểu huyền cũng có thể xứng vẻ mặt, mà ở biết vân giật hàn tình huống lúc sau, tranh sở suy xét cũng không phải vân giật hàn tuổi, mà là hắn hay không có thể tiếp thu tiểu huyền vấn đề. Khó được chính mình nghĩa muội có thích nam tử, nàng thân là tỷ tỷ, tự nhiên là muốn giúp muội muội đạt thành tâm nguyện. Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp giúp ta sao? Cái này, ta thật đúng là không biết như thế nào giúp ngươi. tuy rằng ta cổ vũ tiểu huyền dũng cảm theo đuổi người mình thích nhưng là nếu vân giật hàn quyết tâm không muốn ta cũng không thể cưỡng cầu a nếu là ta hảo tâm làm chuyện xấu nhi quay đầu lại còn phải làm người hận thượng này nhưng không tốt phó ngu khó xử lắc đầu tiểu huyền vì hắn liền ta cũng không để ý tuy rằng nàng hiện tại mất đi ký ức chính là nàng đối với chính mình trước kia ký ức tựa hồ một chút không thèm để ý này thuyết minh ở nàng trong lòng có so với chính mình trước kia càng thêm chuyện quan trọng đó chính là vân quảng ra ta thật đúng là không đành lòng nhìn đến nàng thương tâm khổ sở bộ dáng tranh có chút phiền nao nói hồng nương loại sự tình này nàng cũng không có đã làm a hoàn toàn không có kinh nghiệm hiện tại là nàng muốn giúp tiểu huyền cũng không giúp được ai có thể nói cho nàng hẳn là làm sao bây giờ duyên phận đều có thiên định nếu nguyệt lao thật sự đưa bọn họ an bài thành một đôi như vậy chúng ta cái gì đều không làm Bọn họ cũng sẽ ở bên nhau. Nếu Nguyệt Lão có an bài khác, chúng ta nhúng tay, nói không chừng sẽ hủy hoại hai người nguyên bản hạnh phúc đâu. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Hiện tại đối với ngươi tới nói, quan trọng nhất vẫn là bảo trì nhẹ nhàng vui sướng tâm tình, hảo hảo dưỡng thai. Tiểu hiển là cái đại cô nương, nàng có chính mình nhân sinh, có con đường của mình phải đi. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, đối với ngươi mà nói, có thể tìm được nàng, biết được nàng bình an, đã là tốt nhất sự tình. Không phải sao. mươi 879 trở lại thuộc về ngươi địa phương. Tỷ tỷ nói được có lý. Tranh cẩn thận nghĩ nghĩ, hướng về phía phó ngu gật gật đầu, có thể tìm được tiểu huyện, biết được nàng bình an không có việc gì, với ta mà nói, đã là tốt nhất sự, phải biết rằng, lúc trước ta chính là làm nhất hư tính toán. Đến nỗi tiểu Huyền thấy sắc quên tỷ chuyện này, chúng ta đều là người từng trải, liền lý giải một chút đi. Phó ngu cười tủm tỉm nhìn tranh. tranh thẹn thùng che miệng chỉ nguyện tiểu huyền có thể có một cái tốt thuộc sở hữu nếu quyết định nhận hạ tiểu huyền vì nghĩa muội như vậy hiện tại tranh cũng không có khác nguyện vọng liền hy vọng tiểu huyền có thể tìm được thuộc về nàng hạnh phúc như vậy cũng không uổng công các nàng tỷ muội một hồi đây là nàng thân là tỷ tỷ đối với mội mội tốt nhất chúc phúc cùng chờ đợi vân đại ca vân đại ca từ từ ta tiểu huyền cô nương ngươi như thế nào ra tới vân đại ca Làm gì đột nhiên sửa miệng, vẫn là giống như trước giống nhau trực tiếp đều ta chén nhỏ a. Nghe được Vân Giật Hàn đối chính mình xưng hô, tiểu huyền dầm chân không thuận theo nhìn Vân Giật Hàn. Trước kia, đó là bởi vì không biết tên của ngươi cùng thân phận, chỉ có thể như vậy, hiện giờ ngươi đã tìm được rồi ngươi thân nhân, tự nhiên hẳn là dùng ngươi vốn dĩ xưng hô tiếp đón ngươi, ngươi là quận chúa muội muội, mà ta chỉ là một giới thảo dân. Ta chỉ là phó phu nhân trước kia một cái nha đầu. nhận được nàng nâng đỡ muốn nhận ta vì muội muội cho nên chuẩn xác tới nói ta vốn dĩ chính là một cái nha đầu muốn nói đến địa vị so ngươi còn muốn thấp đầu, nhưng không đảm đương nổi ngươi một tiếng cô nương vân đại ca vẫn là trực tiếp kêu tên của ta tốt một chút tiểu huyền có chút kích động đánh gây vân giật hàn nói nếu là vân đại ca cảm thấy không được tự nhiên ta có thể cùng hà phu nhân nói ta không cần đương nàng muội muội nàng nếu thật sự cảm tạ ta Ta đây chỉ cầu nàng có thể đem ta bán mình khế cho ta, như vậy ta liền có thể vĩnh viễn lưu tại vân đại ca bên người. Vân đại ca, được không? Tiểu huyền cô nương, ta đã nói qua. Ngươi quên không được chính mình đã từng vị hôn thế sao? Lời này ngươi đã nói qua thật nhiều biến, chúng ta cũng thảo luận quá thật nhiều biến. Ta nói rồi ta không thèm để ý ngươi quên không quên được. Thu tỷ tỷ là vì cứu ngươi mới rời đi, ngươi quên không được nàng là hẳn là, thậm chí... Ta cũng thực cảm kích nàng, bởi vì nàng cứu ngươi, ngươi mới có thể đã cứu ta, cho nên nàng gián tiếp cũng là ta ân nhân cứu mạng, ta có thể cùng ngươi cùng nhau nghị thu tỷ tỷ, nhưng là, này cùng chúng ta ở. Bên nhau cũng không xung đột a, nhân sinh còn như vậy trường, Vân đại ca, ngươi không thể vĩnh viễn một người a, ta có thể bồi ở cạnh ngươi, chiếu cố ngươi, ta tưởng Thu tỷ tỷ đã biết, cũng nhất định sẽ duy trì ngươi. Tiểu huyền cô nương Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Vân giật hàn có chút vô ngữ nhìn tiểu Uyển, trước kia cảm thấy đem thu ngộng sự tình nói cho nàng, nàng nhất định sẽ ly chính mình rất xa, ai biết nàng biết sau chẳng những không rời chính mình rất xa, còn nói cái gì giống hắn như vậy trọng tình người đã không nhiều lắm, cho nên càng hẳn là hảo hảo quý trọng linh tinh nói, sau đó so trước kia càng sẽ dính người. Ngươi nguyên bản chính là thịnh kinh người, hẳn là trở lại thuộc về ngươi địa phương đi. Trước kia là không biết ngươi từ đâu tới đây, hiện giờ biết ngươi từ đâu tới đây, ta cho rằng ngươi hẳn là đi theo phó phu nhân, huống chi, phó phu nhân đã nói muốn nhận ngươi làm muội muội, này có thể so làm nha đầu hiếu thắng nhiều, ngươi hẳn là nắm chắc cơ hội này. Chờ ngươi thành phó phu nhân muội muội, lại trang điểm một chút, khẳng định có rất nhiều ưu tú thanh niên hướng ngươi cầu thần, đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện chọn, hơn nữa sẽ có rất nhiều so với ta còn muốn hảo đến nhiều thanh niên. Ngươi nhất định sẽ gả một chút so với ta hảo rất nhiều thanh niên. Chương 880 Chốn Người Ta mặc kệ người khác có bao nhiêu ưu tú, ở ta trong mắt, ngươi chính là tốt nhất, ta, ta phi ngươi không gả. Tuy rằng đã mất đi ký ức, nhưng là lớn như vậy chừng mực đối với một người nam nhân nói ta phi ngươi không gả nói, tiểu hiện khuôn mặt nhỏ vẫn là hồng thành quả táo sắc, nội tâm cảm giác được cảm thấy thẹn. Ta đều đã nói đến này phân thượng, ngươi nếu là còn muốn cự tuyệt. Chẳng phải là thật quá đáng. Tiểu huyền cô nương, ta không làm ngươi nói à, ta còn có việc nhi ta trước vội đi lời nói đều nói đến này phân thượng, chính mình vẫn là cự tuyệt, liền Vân Giật Hàn đều cảm thấy chính mình không phải cái nam nhân. Vì phong ngừa chính mình ấy náy chi tâm tăng mạnh, Vân Giật Hàn quyết đoán quyết định xa đột. Vân Đại ca, từ từ ta, nhìn Vân Giật Hàn muốn chạy, tiểu huyền la lên một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nghe phía sau truyền đến thanh âm. Vân Giật Hàn bất đắc dĩ thở dài, sau đó vận khởi khinh công, nhanh chóng biến mất. Vân Đại Ca Tiểu huyền nhận chuẩn Vân Giật Hàn phương hướng, theo đuổi không bỏ. Ai? Cuối cùng là ném xuống. Vân Giật Hàn ị vào chính mình thân thủ nhanh nhẹn, thực mau liền ném ra Tiểu huyền, nghe thanh âm càng đi càng xa, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, vốn là muốn hồi sân, nhưng tưởng tượng trong viện cũng không chuyện gì, chính mình nếu là trở về nói. Tìm không thấy người tiểu huyện nói không chừng sẽ chạy về đi tìm chính mình, cứ như vậy, chính mình liền trốn không xong nàng. Như vậy tưởng tượng, Vân Giật Hàn bước chân dừng một chút, sau đó quyết đoán xoay người hướng võ quán đi đến. Có một đoạn thời gian không có cùng sư phó luận bàn một chút, thừa dịp hôm nay không có gì chuyện này, thời tiết lại hảo, dứt khoát cùng sư phó luận bàn một chút đi. Sư phó, đi vào võ quán, Vân Giật Hàn liền lớn tiếng kêu. Đang ở huấn luyện người tơ liếu vừa nghe, lập tức chỉ vào trước mặt mấy cái tiểu thiếu nên nói, đi, bắt lấy hắn, hôm nay giữa trưa mỗi người có thể thêm hai chỉ đùi gà. Tuy rằng phó ngu tam cơm chưa bao giờ thiếu món ăn mặn nhưng là võ quán bọn nhỏ mỗi ngày đều có cao cường độ huấn luyện, yêu cầu tiêu hao đại lượng thể lực, cho nên liền phải bổ sung đại lượng dinh dưỡng. Hai cái đùi gà đối với mấy cái hài tử tới nói, là tương đương có lực hấp dẫn. Vì thế Vân Giật Hàn chân đều không có đứng vững, liền nhìn đến mấy cái tính trẻ con thế rào dạt hướng chính mình xông tới. Làm gì? Bởi vì nghe được tơ liêu nói, cho nên Vân Giật Hàn động tác cùng phản ứng cũng là cực nhanh. Một bên nhanh chóng tránh ra mấy cái hải tử vây công một bên cười nói, như vậy liền tưởng bắt lấy ta. Nghĩ đến không khỏi quá nhẹ nhàng đi. Đại phi tiểu phi công thượng, bình an cùng ta đánh hạ. Cái đầu tối cao Nam Hải phụ trách chỉ huy. mặt khác ba cái nam hải tử ứng thanh là từng người công hướng mục tiêu của chính mình còn đoàn đội hợp tác ga ta và các ngươi nói này đối ta vô dụng vài phút lúc sau vân giật hàn bị bốn cái hải tử quân lấy không thể động đậy thế nào đối với ngươi vô dụng sao nhìn mấy cái hải tử thành công không chế được vân giật hàn thơ liếu cười tủm tỉm đi tới có bản lĩnh ngươi tránh ra bọn họ a ta đây là sợ thương đến bọn họ vô dụng toàn lực đâu Sư phó, làm cho bọn họ đều bông ra đi. Vân giật hàn cười khổ nhìn tơ liễu. Ừ, ngươi cũng không nên quát lác, ngươi nếu là dùng toàn lực, bọn họ cũng sẽ cùng ngươi liều mạng. Tuy rằng kết quả cuối cùng có thể là lưỡng bại câu thương, nhưng là, bọn họ sẽ co dư lại, mà ngươi, ha ha. Ta đây nhưng đến cảm ơn sư phó ngài lưu tình, nếu là ngài muốn bọn họ muốn ta mệnh nói, bọn họ liền sẽ không đối ta khách khí như vậy. mươi 881 không phân cao thấp. Vân giật hàn sang sảng cười cười, nhìn cái đầu tối cao thiếu niên nói. Tiểu tử năng lực chỉ huy vẫn là không tồi A, tên gọi là gì tới. ta kêu hạnh phúc. Hạnh phúc. Đại phi tiểu phi, bình an hạnh phúc. Các ngươi buồn cái tên, ai khởi. Vân giật hàn bật cười nhìn hạnh phúc. Đại phi tiểu phi tên nguyên bản chính là bọn họ, ta là cái cô nhi không có tên, bởi vì cùng bình an kết bái vì huynh đệ. Cho nên ta liền kêu hạnh phúc. Hạnh phúc có nề nếp nói. Người tên này thức dậy không tồi, đi vào nơi này lúc sau, chính là hạnh phúc bắt đầu. ngươi nói đúng sao, hạnh phúc. Vân Giật Hàn mỉm cười nhìn cho chính mình đặt tên kêu hạnh phúc thiếu niên. Đúng vậy, Vân Quản gia. Tuy rằng Vân Giật Hàn không thể kêu ra võ quán sở hữu hải tử tên, nhưng là, võ quán bọn nhỏ lại là đều nhận thức hắn, rốt cuộc hắn là phó ngu hòa điển tuấn bên người trợ thủ đắc lực. Về sau bọn họ nói không chừng còn phải nghe hắn chỉ huy, đương nhiên đến đem hắn cấp nhận chín, miễn cho không cẩn thận đắc tội hắn, về sau chính là tự tìm khổ ăn. Tiếp tục đi huấn luyện đi. Thơ liễu mỉm cười đối hạnh phúc mấy cái tiểu tử nói. Là, huấn luyện viên. Hạnh phúc mấy cái hải tử xoay người tiếp tục huấn luyện đi. Thấy mấy cái hải tử nghiêm túc huấn luyện, thơ liễu mới cười nhìn vân giật hắn nói, vân đại tổng quản hôm nay như thế nào có thời gian lại đây à, thế nào. Ta này mấy cái hải tử huấn luyện đến thế nào? Có sư phó ngài ra tay, tự nhiên là không thể chê. Bọn họ còn không phải ưu tú nhất, nhất có thiên phú ưu tú nhất bốn cái hải tử đã bị ta phái ra đi. Tơ liếu cười nói, điền lao ra mang về tới hải tử, trên cơ bản đều có chính mình am hiểu một mặt, lấy thừa bù thiếu, này đó hải tử hảo hảo bồi dưỡng, trưởng thành đều là đến không được hải tử, ít nhất, so chúng ta tuổi trẻ thời điểm muốn hảo đến nhiều. nói không chừng nào một ngày liền vượt qua chúng ta đây là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a vân giật hàn cảm thán nói đúng vậy này đó hài tử tuy rằng tuổi đều không lớn chính là một cổ dám đua dám tranh kính nhi lại là không thua chúng ta tuổi trẻ thời điểm đôi khi ngẫm lại thậm chí liền chúng ta tuổi trẻ thời điểm đều không có bọn họ như vậy dung cảm cùng quyết đoán hiện tại càng đừng nói nữa nhìn bọn họ à ta luôn là có một loại ta đã già rồi cảm giác Sư phó, ngài còn trẻ đâu, nói như thế nào nói như vậy đâu. Không nói ta, ngươi còn không có nói ngươi lại đây làm gì đâu, cũng đừng nói là chuyên môn tới tìm ta nói chuyện phiếm A, ngươi này đại tổng quản hẳn là sẽ không như vậy nhàn A. Ha ha, thật đúng là chính là tới tìm ngài nói chuyện phiếm, này không phải cũng không có gì chuyện này sao, ta liền tới đây. Vân giật hàn cười tủm tỉm nói, nghĩ đã lâu không có cùng sư phó ngài quá hai chiều, này không phải có chút nương tay sao. xác thật, ta cũng đã lâu không có nghiêm túc động cái tay, nếu ngươi hôm nay có rảnh, chúng ta đây phải hảo hảo quá mấy chiêu đi. Nghe được Vân Giật Hàn nói như vậy, tơ liếu tức khắc tới hứng thú. Không được làm ta a. Sư phó, ngài nói đùa, ta chỗ nào dùng đến làm ngài a? ngài làm ta còn kém không nhiều lắm. Một phen tuổi, nhưng thật ra học được nói dối, ta làm ngài. Ngươi không đem ta đánh ngã là được. Tơ liếu một bên cười một bên cùng Vân Giật Hàn động thủ. Luận kinh nghiệm, tơ liếu càng đủ Luận nội lực, bởi vì đã từng chịu quá trọng thương Vân giật hàn so tơ liếu càng sâu một bậc Chính là, tơ liếu hiện tại chủ yếu công tác là huấn luyện viên Chính là huấn luyện người khác, tự nhiên chính mình cũng sẽ thường thường động thủ Mà vân giật hàn bởi vì đương quảng ra Bình thường việc vặt vãnh nhi tương đối nhiều Huấn luyện thời gian liền biến đoạn Hai người tương nộ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút không phân cao thấp chương tám tiểu luyện mang về tới một cô nương đánh ước chừng nửa canh giờ tơ liếu kêu đình thật sự không được già rồi lúc này mới nửa canh giờ liền có chút đá bất qua khí tới sư phó ngài này sức của đôi bàn chân nhưng không thể so trước kia kém a ta này ngực đều làm ngài cấp đá đến mò đá bất qua khí tới vân giật hàn ngoa nha khỏe miệng nhìn tơ liếu tuy rằng trên người mang thương lại cảm giác thực sản đánh rắm Ta trước kia chỉ cần dùng ra năm thành lực liền có như bây giờ trọng. Hiện tại chính là dùng ra ăn mãi kính mới được. Tiểu tử ngươi, làm ngươi đừng làm ta. Ngươi vẫn là thủ hạ lưu tình. Sư phó, hoa uống a, ta cũng thật dùng toàn lực a. Vân giật hàn cố ý kêu ban. Hoa uống, ý của ngươi là ngươi lui bước. Nói như vậy, ta đây khai năm lúc sau mang đội ngũ đi tìm chết vòng núi non. Ngươi có phải hay không cũng đến đi theo đi luyện một luyện a? Có thể a. Chỉ cần nhà ta chủ tử cho phép, ta khẳng định là nguyện ý đi. Vân Giật Hàn gật gật đầu, hắn sắc thật không dùng toàn lực, nhưng là cũng sắc thật là có chút hoang phế chính mình công phu, nếu là có thể cùng đi luyện luyện nói nhưng thật ra cực hảo. Quay đầu lại ta cấp quán chủ xin một chút, làm ngươi cũng qua đi, thân là đại tổng quảng, tuy rằng chuyện của ngươi nhi nhiều, nhưng là cũng không thể bởi vậy liền hoang phế chính mình võ nghệ, ngươi phải biết rằng ngươi không chỉ là muốn bang chủ tử quảng gia, Thời khác mấu chốt, ngươi còn phải có thể văn có thể võ tài năng chấn được trường hợp. Sư phó giao hơn đến là, đồ đệ thủ giáo. Vân giật hàn vẻ mặt cung kính nói. Ngươi ở ta nơi này ngây người cũng không ít thời gian, trở về đi, vạn nhất có chuyện gì nhi tìm ngươi đâu. Thư hoán một chút gân cốt, thơ liễu cũng là thần tinh khí sảng bắt đầu đuổi người. Kia sư phó, ta đi trước, hôm nay buổi tối không có gì chuyện này, chúng ta cùng nhau uống vài chén bãi. Đã lâu không có cùng nhau uống rượu. Hành. Tơ liếu không có cự tuyệt. Từ võ quán ra tới, Vân giật hàn liền trực tiếp trở về điền ra. Nguyên tưởng rằng, Chính mình biến mất lâu như vậy, Tiểu điển hẳn là đã về tới phó phu nhân bên kia. Kết quả hắn một hồi đến điền ra, Thủ vệ người liền nhìn hắn muốn nói lại thôi. Phát sinh chuyện gì như sao? quản ra, tiểu điển cô nương đi ra ngoài Mang theo một cái cô nương trở về. Cô nương. ân. Đang ở nàng trong phòng đâu, vị kia cô nương. Như thế nào, vị kia cô nương có cái gì vấn đề sao? Ta cảm thấy, ngài vẫn là chính mình đi xem tương đối hảo. Tiểu huyện thế nhưng không có trở lại phó phu nhân bên người, còn mang theo một cái khả nghi nữ tử trở về. Ta đã biết. Lên tiếng, vân giật hàn đi nhanh hướng tiểu huyện phòng đi đến, hắn đảo muốn nhìn, cái kia nữ tử là cái gì khả nghi. Ha ha ha ha, còn không có đi đến tiểu huyện phòng. Liên nghe được nàng độc đáo tiếng cười. Tiểu huyền cô nương. Đứng ở tiểu huyền phòng bên ngoài, Vân Giật Hàn lớn tiếng kêu tiểu huyền. Vân Đại ca, ngươi đã đến rồi a Nghe được Vân Giật Hàn thanh âm tiểu huyền lập tức giống một con con bướm dường như từ trong phòng phiêu ra tới, đầy mặt tươi cười. Nghe nói ngươi mang theo một cái cô nương trở về. Nhìn thấy quá mức nhiệt tình tiểu huyền, Vân Giật Hàn không giấu vết gì gì chính mình vị trí, sau đó dò hỏi. Đúng vậy. Ta vừa mới đi tìm ngươi, bất chi bất giác liền chạy ra thôn, vừa lúc gặp được thu thiền tỷ tỷ, nàng nói khát nước, hỏi ta có thể hay không lấy cớ nước uống, ta liền mang nàng đã trở lại. Nàng nếu là khát nước, ngươi trực tiếp lấy thủy cho nàng uống chính là, vì sao mang về trong phủ, ngươi có biết, không có trải qua chủ tử cho phép là không thể tùy tiện làm người vào phủ, liền tính ngươi mất đi ký ức, ngươi cũng phải biết, nơi này không phải nhà của ngươi. Như thế nào có thể tùy tiện mang một ngoại nhân trở về? Vân Giật Hàn nghiêm khắc nhìn tiểu huyện. Chương 883 thu thiền cô nương. Ta không nghĩ tới Vân Giật Hàn sẽ như vậy cờ trách chính mình. Tiểu Huyền nhất thời sửng sốt, hốc mắt thường đỏ, cảm thấy ủy khuất. Thì phu, là người sao? Vân Giật Hàn đang muốn muốn cho tiểu Huyền đem người kêu ra tới đưa ra phủ đi. Kết quả bên trong cô nương nhưng thật ra chính mình ra tới. Nhìn Vân Giật Hàn, trước đã mở miệng. Ngươi, nghe được người kêu chính mình tỷ phu, vân giật hàn nhìn qua đi, tức khắc ngươi ngẩn cả người, "Ngộng, Ngộng nhi. Tỷ phu, ta là thu mộng muội muội thu thiền, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi, ngươi là thu thiền. Vân giật hàn không thể tưởng tượng đánh giá cái này cùng hắn vị hôn thê lớn lên có tám chín phân tương tự nữ tử, cẩn thận nhìn xem, cũng có thể phân ra hai người bất đồng, thu mộng tính cách hào sảng, mặt mày đều lộ ra một cổ anh khí. Mà Thu Thiền ngũ quan thiên nhu giống bình thường nữ tử như vậy, thoạt nhìn tương đối ôn nhu liên người. Ngươi, ngươi như thế nào chứng minh, ngươi là Thu Thiền? Thu Mộng, xác thật có một cái mội mội kêu Thu Thiền, nhưng là ở Thu Thiền 10 tuổi thời điểm, bị một đôi làm buồn bán rồi lại không có sinh dưỡng năng lực phu thê cấp lánh đi làm nữ nhi, sau lại Thu Thiền đi theo bọn họ đi phương xa, hắn liền không còn có gặp qua. Hắn trong ấn tượng Thu Thiền... cùng thu mộng lớn lên một chút đều không giống. Ta gãy thượng, có một cái móng tay cái lớn nhỏ bớt, tỷ phu còn nhớ rõ sao. Nghe được Vân Giật Hàn nghi ngờ, thu mộng lập tức đem chính mình gãy cấp lộ ra tới. Ngươi thật là thu thiền. Xác nhận thu thiền thân phận, Vân Giật Hàn cũng có chút nho nhỏ kích động, ngươi lại như thế nào nhận ra ta. Ta đi thời điểm vẫn là cái hài tử, nhưng là tỷ phu đã là cái thiếu niên, tuy rằng đã thật nhiều năm không có gặp mặt, Chính là tỷ phu bộ dáng lại không có biến hóa, chỉ là thành thục một ít thôi, ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy tỷ phu, tỷ phu, tỷ tỷ của ta đâu, thật nhiều năm không có thấy nàng, ta có thể tưởng tượng nàng. Thấy Vân Giật Hàn nhận chính mình, Thu Thiền rất là cao hứng. Tỷ tỷ ngươi, nghe được Thu Thiền do hỏi chính mình tỷ tỷ, nguyên bản còn xem như cao hứng Vân Giật Hàn sắc mặt tức khắc gảm đi xuống. Tỷ tỷ của ta làm sao vậy? thấy vân giật Hàn trầm mặc không nói thu thiền nhịn không được tiến lên bắt lấy vân giật Hàn tay háo khẩn trương hỏi một bên chứng kiến hai người tương nhận quá trình tiểu huyện, trong lòng dâng lên nồng đậm bất an còn có nhìn thấy vân giật hàn không có đẩy ra thu thiền ghen ghét mấy năm trước tỷ tỷ ngươi cùng ta cùng nhau ra tiêu thời điểm vì cứu ta đã chết vân giật hàn có chút thống khổ nói tỷ tỷ tỷ tỷ nghe nói tỷ tỷ đã chết thu thiền đại chịu đả kích Lui về phía sau hai bước, sau đó vẻ mặt chất phác ngồi xổm trên mặt đất, ôm chính mình đầu gối khóc lên. Thực xin lỗi, tiểu ve, là ta không có chiếu cố hảo tỷ tỉ, tỉ ngươi, ta còn làm nàng. Không liên quan chuyện của ngươi, tỷ phu. tỷ tỉ, tỉ như vậy thích ngươi, tuy rằng nàng vì cứu chính ngươi đã chết, nhưng ta tưởng, nàng trong lòng nhất định là cao hứng, chỉ cần ngươi không có việc gì, nàng so cái gì đều cao hứng, ta, ta chỉ là có chút thương tâm. không nghĩ tới năm đó từ biệt thế nhưng sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ sớm biết rằng như vậy ta nói cái gì đều không muốn cùng tỷ tỷ tách ra thấy vân giật hàn đầy mặt tự trách thu thiền dương dương trái lại an ủi hắn ngươi như thế nào một mình xuất hiện ở chỗ này nghe được thu thiền trái lại an ủi vân giật hàn trong lòng càng thêm khó chịu ngồi xổm thu thiền bên cạnh nói sang chuyện khác nói dưỡng phụ dưỡng mẫu đều đi ta ta bị bọn họ huynh đệ tỷ muội đuổi ra ngoài chương 884 còn phải cảm ơn ngươi. Nhắc tới chính mình chuyện thương tâm nhi, thu thiền nhịn không được rất đôi mắt. Bọn họ sợ ta tiếp tục dưỡng phụ dưỡng mẫu tài sản, nói ta chỉ là một ngoại nhân, ta nguyên bản là muốn đi thịnh kinh tìm tỷ tỷ, kết quả trên đường gặp được một chút sự tình, sau đó liền lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến, nguyên bản ta trên người còn có chút lộ phí, nhưng là còn chưa tới thịnh kinh liền dùng hết, ta đi đến dương liễu chấn thời điểm. Nghe nói một cái kêu phó ngu kỳ nữ tử, ta liền nghĩ lại đây xem có thể hay không tìm một phần công tác trước kiếm điểm nhi tiền, chờ có tiền lại đi thịnh. Kinh tìm tỷ tỷ, ta vừa đến cửa thôn liền đụng phải tiểu huyền muội muội, vừa lúc khắt đến không được, liền hỏi muội muội có thể hay không cho ta nước miếng uống. Sau đó tiểu huyền muội muội liền đem ta mang theo lại đây, sau đó liền nhìn đến tỷ phu. Như thế, ta còn hẳn là đa tạ tiểu huyền cô nương, tiểu huyền cô nương. Cảm ơn, vừa mới là ta không tốt, không nên như vậy trách cứ ngươi. Vân giật hàn cảm kích nhìn tiểu uyển Tuy rằng dựa theo thu thiền nguyên bản tính toán, thế tất cũng là muốn cùng hắn gặp mặt, nhưng là làm thu thiền không có gặp được cái gì khó khăn trực tiếp đến chính mình trước mặt, hắn hay là nên cảm ơn tiểu uyển Vừa mới còn nói ta không hào đâu. Tiểu uyển có chút ngạo kiều mở miệng, cũng không biết là ai nói này không phải nhà của ta. Không có trải qua chủ tử đồng ý không thể tùy tiện dẫn người tiến vào, hiện tại là ngươi cố nhân, ngươi liền phải làm việc thiên tư sao, vân quảng hẳn ra. Ta sẽ đi bẩm báo phu nhân. Nghe được tiểu huyền nói, vân giật hàn sắc mặt cứng đờ, tiểu huyền cô nương, ngươi ra tới lâu như vậy, phó phu nhân hẳn là sẽ xuất ruột, ngươi vẫn làm mau chút trở về tìm nàng đi. Ta không, nghe được vân giật hàn nói như vậy, tiểu huyền miệng tức khắc đô lên, không vui cử tuyệt. Tuy rằng phó phu nhân thực ôn nhu, đối nàng cũng thực hảo, nhưng là, nàng nhớ không nổi, nàng chỉ biết, nàng tưởng ngốc tại vân đại ca bên người. Tiểu ve, ta hiện tại đã không chạy tiêu, năm đó cùng ta cùng nhau chạy tiêu huynh đệ, đều đi theo ta cùng nhau đến nơi đây đảm đương thị vệ. Ta hiện tại là cái này trong phủ quảng gia, tuy rằng cũng có chút quyền lợi, nhưng là, ta muốn cho trong phủ nhiều người, cũng đến bẩm báo chủ tử một tiếng, tỷ tỷ ngươi đã không còn nữa. về sau. Liền từ tỷ phu tới chiếu cấu ngươi, ngươi cùng tỷ phu cùng nhau ở chỗ này công tác được không? Tỷ phu mang ngươi đi gặp phu nhân, được không? Tỷ tỷ không còn nữa, tỷ phu chính là tiểu ve duy nhất thân nhân, về sau tỷ phu ở nơi nào, tiểu ve liền ở nơi nào? Thu thiền lòng tràn đầy tín nhiệm nhìn Vân Giật Hàn. Khi cách mấy năm, lại nhìn đến cùng trong lòng người tương tự mặt, Vân Giật Hàn trong lòng mềm đến một bước hồ đồ. Hàn là thanh hảo. Đem thu thiền từ trên mặt đất kéo lên, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp phu nhân. Thì phu, phu nhân có thể hay không thực hung A Thu thiền có chút lo lắng hỏi, nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu tuy rằng là cái người làm ăn, nhưng chỉ là rất nhỏ người làm ăn, trong nhà điều kiện chỉ có thể nói là khá giả trình độ. Nhưng chính là như vậy, bọn họ đi tìm chết lúc sau, nàng cái này dưỡng nữ cũng bị bọn họ thân nhân cấp đuổi ra tới, mà bọn họ trên đời thời điểm. Nàng từng đi theo bọn họ đi gặp quá những cái đó gia đình giàu có chủ tử, một cái so một cái cao cao tại thượng, một cái so một cái hung, cho nên, nghe được vân giật hẳn nói. Muốn mang nàng đi gặp phu nhân, nàng trong đầu đầu tiên liền dần hiện ra một cái thực hung nữ nhân hình tượng. Ha ha, yên tâm đi, phu nhân thực tốt, ngươi không phải nói ngươi muốn tới tìm phó ngu sao, chúng ta phu nhân, chính là ngươi muốn tìm phó ngu. Nguyên lai. Like. phu nhân chính là người khác trong miệng kỳ nữ tử a thu thiền nghe vậy há to miệng chương 885 cầu trước. ha ha, đúng vậy trong chốc lát ngươi nhìn thấy phu nhân ngươi sẽ biết nhìn vân giật hàn mang theo thu thiền nói nói cười cười rời đi liền cái ánh mắt đều không cho chính mình tiểu hiển đứng ở bên cạnh ủy khuất đến cắn môi liền bởi vì thu thiền tỷ tỷ là sâu ngộng tỉ tỷ muội muội cho nên liền đối nàng như vậy ôn nhu sao như vậy ôn nhu là nàng đã từng mộng tưởng. Thu mộng tỉ tỉ, ở hắn trong lòng thật sự không người nhưng thế, liên quan, cùng nàng, có quan hệ, hắn đều có thể ôn nhu đối đãi Mà đối chính mình, lại là như vậy tuyệt tình, thậm chí còn ngôn ngữ gian, đều là đem chính mình ra bên ngoài đấy. Nàng cũng là một cái có cảm thấy thẹn tâm nữ tử, bởi vì hắn, nàng cơ hồ là buông xuống chính mình thân là nữ tử rùi rùi rè, nhưng vì cái gì, vẫn là không thể làm hắn nhìn với con mắt khác một ít. tiểu huyền chỉ cảm thấy trong lòng lại toan lại trướng cảm thấy chính mình ở chỗ này một khắc cũng ngốc không nổi nữa xoay người hướng phó ra đi đến một đường mơ mơ màng màng liền người khác cho chính mình chào hỏi đều không có đáp lại thậm chí còn đụng vào vài người đều không có cảm giác kia không phải tiểu huyền sao nàng làm sao vậy khắc thảo luận thanh như xa như gần tiểu huyền toàn bộ không thèm để ý chỉ giống cái người gỗ dường như hướng mục đích của chính mình mà đi đến Tiểu huyền, ngươi đã trở lại, ngươi đi đâu, lâu như vậy. Nhìn tiểu huyền trở về, tranh rất là cao hứng. Phu nhân, nghe được tranh thanh âm, tiểu huyền có chút dại ra ngầm đầu. Tiểu huyền, ngươi làm sao vậy? Thấy tiểu huyền thân sắc có chút không đúng, tranh quan tâm hỏi. Ta, ta, ta. Tiểu huyền liền nói mấy cái ta tự, lại là một câu cũng nói không nên lời, nàng có thể nói cái gì, nàng có thể nói. Nàng nhìn đến vân giật hàn đối một cái khác nữ tử ôn nhu bộ dáng ghen tị sao. Trong lòng lại toan lại sắp cảm giác, thật sự thật là khó chịu. Chính là cái kia nữ tử, là nàng mang về tới, hơn nữa, nàng vẫn là vân giật hàn vị hôn thê thân muội muội Đương thu thiền kêu ra vân giật hàn tỷ phu hai chữ thời điểm, nàng trong lòng liền mạc danh dâng lên bất an cảm, nàng không biết chính mình là làm sao vậy, nhưng là nàng hiện tại cảm giác thật không tốt. Tiểu huyền, tiểu huyền. mơ mơ màng màng chung tiểu huyền chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt càng ngày càng bộ dáng liền thanh âm cũng nghe đến không rõ nàng nhìn đến tranh miệng ở động nhưng thanh âm lại càng ngày càng xa nàng cả người nhúng ra ở mất đi yêu ý thức trong nháy mắt cảm giác có một bóng người hướng chính mình đánh tới có người tiếp được nàng là ai nàng đã không có tâm tư đi tự hỏi tấm ảnh nhỏ mau đem tiểu huyền ôm đến trên giường đi nhìn chính mình bên người nha đầu tiếp được tiểu huyền tranh vội vàng nói là phu nhân hiệp ảnh nhẹ nhàng liền đem cùng chính mình không sai biệt lắm thân cao tiểu huyện cấp ôm lên đi thỉnh cái đại phu lại đây nhìn xem bên này tranh đang ở vì tiểu huyện tình huống sốt ruột thời điểm bên kia vân giật hàn đã đem thu thiền đưa tới về tới già phó ngu trước mặt ngươi nói đây là ngươi vị hôn thê thu ngộng thân muội muội thu thiền đúng vậy phu nhân Vân Giật Hàn đem thu thiền lai lịch cùng trải qua nói cho Phó Ngu, sau đó thỉnh cầu Phó Ngu có thể lưu lại thu thiền ở trong phủ. Ngươi là quản gia, an bài cá nhân là không có vấn đề, ngươi nhìn xem có cái gì thích hợp ngươi mội mội có thể làm, liền an bài nàng đi. Đa tạ phu nhân, thấy Phó Ngu sảng khoái đáp ứng, Vân Giật Hàn cảm kích, ta cũng không biết tiểu ve sẽ làm cái gì, đại ta đi trở về giải một chút nàng sợ am hiểu, sau đó huấn luyện lúc sau. Lại an bài nàng công tác, bất quá, phu nhân. mươi 886 tiểu thiếu gia có bao nhiêu lớn? Người nói, đại thiếu gia bên người có cố nhiên hầu hạ, sư phó nơi đó, lại có an bài khác, tiểu thiếu gia bên người còn không có cố định người hầu hạ, không bằng, làm tiểu vẽ lại đây hầu hạ tiểu thiếu gia, ngài cảm thấy thế nào? Phó ngu bên người đã có bốn cái nha đầu, điền dư bên người tuy rằng không có nha đầu, nhưng là có cố nhiên. hơn nữa theo hắn biết võ quán bên trong võ nghệ tốt nhất vân mục cùng thông minh nhất nha đầu lưu nguyệt cũng là sư phó vì điền dư chuẩn bị mà nghe nói cấp điền thuận chuẩn bị chính là đại phi tiểu phi bình an hạnh phúc bốn cái thiếu niên không có nha đầu cho nên vân giật hàn liền nổi lên một ít tư tâm ở một cái trong phủ cho người ta đương nha đầu không thể nghi ngờ có thể trực tiếp hầu hạ chủ tử là tốt nhất trong phủ hai cái nam chủ nhân không thích nha đầu Hai cái nữ chủ nhân bên người đã coi nha đầu, khẳng định không thể lại lung tung trên ngang, duy nhất khả năng chính là hai cái thiếu ra nơi này. Đại thiếu ra nơi này, đã có dự định nha đầu. Tiểu thiếu ra nơi này không có, an bài thu thiền, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lo lắng phó ngu sẽ không đáp ứng, vẫn giật hàn lại lần nữa hướng phó ngu bảo đảm, nhất định sẽ đem thu thiền huấn luyện đạt tiêu chuẩn sau mới làm nàng thượng cương. liền chiếu ngươi an bài đến đây đi. Bất quá vân quảng ra, ngươi phải biết rằng, chiếu cô ta hài tử, có thể so chiếu cô ta còn muốn khó A, nếu là ngươi cô em vợ làm được không tốt, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi liền có điều thiên làm A, nên xử lý như thế nào, còn phải xử lý như thế nào. Đối với nhi tử bên người người lựa chọn, phó ngu tuyệt đối là phi thường cẩn thận. Nếu không phải biết vân giật hàn là người, nàng là sẽ không dễ dàng đáp ứng ở nhi tử bên người an bài người, đến bây giờ mới thôi. hai cái nhi tử bên người cũng bất quá chỉ có đại nhi tử bên người có một cái cố nhiên thuộc về hắn thân tín còn lại người đều là một ít quét tức vệ sinh linh tinh tập dịch cũng không có cố định người được chọn cũng không phải phó ngu tìm không thấy người mà là nàng vẫn luôn ở cẩn thận chọn lựa bao gồm vân mục cùng lưu nguyệt đại phi tiểu phi bình an hạnh phúc mấy cái đã xác định xuống dưới người được chọn đến bây giờ đều còn ở phó ngu quan sát bên trong bởi vì coi trọng Cho nên có chút từ tục yếu, đến nói ở phía trước. Là, phu nhân, ta sẽ xử lý tốt. Biết phó ngu ý tứ, vân giật hàn một ngụm đáp ứng xuống dưới. Kia nàng liền giao cho ngươi tới an bài đi. Thấy vân giật hàn khá biết điều, phó ngu vây vây tay, trực tiếp đem quyền to hạ phóng. Là, phu nhân, chúng ta đây trước đi xuống. ân Mang theo thu thiền đi xuống, vân giật hàn trước cho nàng an bài một cái đơn độc phòng. Trong phủ có không ít đánh tạp bà tử đều là từ cùng thôn thỉnh, các nàng gia liền ở trong thôn, bình thường mỗi ngày đều sẽ về nhà, bởi vậy, trong phủ còn có rất nhiều không phòng, có thể lợi dụng lên. Tiểu ve, ngươi tạm thời ở nơi này đi, chờ ngươi huấn luyện sau khi xong, chính thức đi hầu hạ nhị thiếu gia thời điểm, đến lúc đó ngươi liền trụ đến nhị thiếu gia trong việc đi, bên kia điều kiện so nơi này còn muốn tốt một chút. Thị phu, nhị thiếu gia có bao nhiêu lớn a Ta xem phu nhân hảo tuổi trẻ a, ta không có mang hài tử kinh nghiệm, có thể chiếu cố hảo nhị thiếu ra sao? Thu Thiền có chút lo lắng hỏi. Lúc trước phu nhân tuy rằng thoạt nhìn khá tốt ở chung, không có nàng trước kia gặp qua những cái đó phu nhân cái gọi là cao ngạo, cũng không thẩu con mắt xem người, nhưng là một nữ nhân như thế nào có thể như vậy có khí thế đâu. Liên chỉ cần ngồi ở chỗ kia nói nói mấy câu khiến cho ngươi đại khí không dám ra, Thu Thiền cảm thấy. Thảo hâm mộ như vậy nữ nhân. Khai sông năm, nhị thiếu gia liền 3 tuổi. mươi 887 dạy dỗ Vân giật hàn trả lời nói. Tuy rằng tuổi tương đối tiểu, nhưng là hai cái thiếu gia đều bị phu nhân giáo rất khá. Chính bọn họ chuyện này hơn phân nửa đều có thể chính mình hoàn thành. Ngươi tuy rằng tên là chiếu cố nhị thiếu gia, nhưng là, cũng bất quá là thu thập một chút nhị thiếu gia nhà ở. Bình thường đi theo nhị thiếu gia bên người nhìn xem nhị thiếu gia có cái gì phân phó linh tinh, việc không nặng, đãi ngộ thực hảo, ngươi phải hảo hảo quý trọng cơ hội này, trong phủ chủ tử cũng không thích trong nhà có quá nhiều. Nha đầu, nếu không phải ta quan hệ, chỉ sợ phu nhân cũng sẽ không lưu ngươi, hiện giờ trong phủ tuy rằng có nha đầu, nhưng đều là chưa cập kê tiểu nha đầu, sau đó chính là chút bà tử, giống ngươi như vậy tuổi thanh xuân nha đầu, ngươi là duy nhất một cái. Vì cái gì chủ tử không thích tuổi thanh xuân nha đầu? Thu thiền khó hiểu nhìn vân giật hàn. Bởi vì chúng ta chủ tử trong mắt chỉ có phu nhân một nữ nhân, tự nhiên không thích có nữ nhân khác ở chính mình trước mặt lung lay, những cái đó chưa cập kê tiểu nha đầu, cũng là phu nhân chiêu tiến vào, hơn phân nửa nguyên bản đều là cùng thôn nữ Hải phu nhân cũng là thường tiếp các nàng, bởi vì các nàng người nhà đều là trọng nam khinh nữ, nếu là ngốc tại trong nhà, chỉ sợ muốn chịu không ít tội. có thể bán vào phủ tới, những cái đó nha đầu mỗi người đều cao hứng thật sự, về sau ngươi liền. Sẽ đã biết, chúng ta phu nhân, cùng khác phu nhân bất đồng, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng chưa từng có nghe nói cái nào chủ tử có thể đái hạ nhân như vậy dày rộng tốt. Tỷ phu nói cái gì, ta liền nghe cái gì, tỷ phu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ nhị thiếu ra, tuyệt đối sẽ không cấp tỷ phu mất mặt. thu thiền lòng hiếu kỳ bởi vì vân giật hàng cấp câu lên, chủ nhân nhà này cùng nàng sở hiểu biết gia đình giàu có cũng bất đồng, dù sao nàng hiện tại cũng không có gì địa phương nhưng đi, phải hảo hảo ở chỗ này ngốc đi. Còn không phải là đương một cái nha đầu hầu hạ một cái tiểu hài từ sao, nàng tin tưởng chính mình có thể làm được thật tốt. Ngươi là ta mang tiến bảo người, tự nhiên muốn so người khác làm được càng tốt, bằng không người khác liền sẽ nói xấu, trong phủ có chuyên môn giáo quy củ sao sao. vị kia chính là từ trong cung ra tới lợi hại thật sự liền chủ tử cùng phu nhân đều phải lễ nhượng ba phần hôm nay liền tính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút ngày mai ta mang ngươi đi gặp sao sao ngươi liền đi theo nàng học quý củ chờ nàng nói ngươi có thể đi hầu hạ nhị thiếu gia ta liền ăn bài ngươi đi hầu hạ nhị thiếu gia trong cung trong hoàng cung sao nghe được vân giật hàn nói như vậy thu thiền lòng hiếu kỳ lại lần nữa bị gợi lên tới cái này địa phương thế nhưng còn có từ trong cung gia tới sao sao thật là quá làm người tò mò đúng vậy từ trong hoàng cung gia tới sao sao nàng là thập phần trọng quy của người ngươi nhìn thấy nàng lúc sau nhất định phải lễ phép như vậy mới có thể ở nàng trước mặt lưu lại ấn tượng tốt đối với ngươi cũng có chỗ lợi vân giật hàn kiên nhẫn để điểm thu thiền đây chính là thu ngộng muội muội hắn chỉ nghĩ muốn ở chính mình năng lực trong phạm vi tận lực đối nàng hảo ta đã biết thì phu Thu Thiền nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đem Vân Giật Hàn nói cấp nghe lọt được. Bởi vì Thu Thiền tùy thân hành lý gì đó đều đánh mất, cho nên trừ bỏ cấp Thu mộng chuẩn bị hai bộ nha đầu phục sức lúc sau. Vân Giật Hàn lại đặc biệt chạy một chuyến trong chấn, cho nàng mua mấy bộ quần áo mới trở về, sau đó lại cầm một ít bạc vụn cho nàng. Tuy rằng ở chỗ này người trên cơ bản không cần cái gì bạc, nhưng là trên người có chút bạc vụn tóm lại là tốt, về sau liền tính là đương nha đầu. Mỗi tháng cũng có bốn ngày nghỉ ngơi thời gian, đến lúc đó nhưng đi chấn trên đi dạo. mươi 888 phu nhân thích công tư phân mình. Tỷ phu, ngươi đã cho ta mua quần áo mới, ta không thể lại muốn ngươi bạc. chờ ta đương nha đầu lúc sau, ta không cũng có tiền công sao, đến lúc đó ta phải tốn, ta có thể chính mình dùng chính mình tiền công mua A. Cầm vân giật hàng cho chính mình chuẩn bị quần áo mới, thu thiền vẻ mặt cảm động, từ dưỡng phụ dưỡng mẫu ly thế lúc sau. Liền không còn có người đối nàng tốt như vậy, không nghĩ tới, cái thứ nhất đối chính mình tốt như vậy, thế nhưng là chính mình tỷ phu. Liền tính ngươi đương nha đầu, cũng muốn một tháng lúc sau mới có thể lánh đến tiền công đâu, ngươi tỷ phu ta trước kia chính là một người ăn no cả nhà không đói bụng, phu nhân người hảo, cấp tiền công không ít, ta trừ bỏ nghỉ ngơi thời điểm đi ra ngoài uống mấy khẩu rượu, bình thường cũng không có gì phải bỏ tiền địa phương, này tiền lưu chứ cũng không có gì dùng. về sau ngươi nếu là thiếu tiền hoa liền trực tiếp cùng tỷ phu mở miệng ngàn vạn không cần khách khí về sau ngươi cùng tỷ phu chính là người một nhà hiểu không vân giật hàn lấy trưởng bồi ánh mắt nhìn thu thiền Tỷ phu cảm ơn ngươi chư bỏ nói cảm ơn thu thiền đã không biết nên nói cái gì chờ cơm chiều thời điểm vân giật hàn liền đem thu thiền giới thiệu cho trước kia các huynh đệ biết được nàng là thu mộng trước kia muội muội Giả cốc cầm đầu bọn người đối thu thiền tỏ vẻ hoan nghênh. Tiểu ve về sau chính là chúng ta muội muội. nếu là về sau ai khi dễ ngươi, ngươi nói thẳng, các ca ca cho ngươi tìm bãi. Đối với giống như thu ngộng, rồi lại để lộ ra nhu nhược khí chất thu thiền, giả cốc đám người tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút quái quái, nhưng là vẫn là tận lớn nhất hạn độ biểu đạt ra chính mình thiện ý. Cảm ơn đại gia. Đối với đại gia nhiệt tình. Thu Thiền đồng dạng chỉ có thể lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Ngày hôm sau, Vân Giật Hàn liền đem Thu Thiền đưa đến Sao Sao bên kia tiếp thu huấn luyện. Bởi vì có Vân Giật Hàn trước tiên cảnh cáo, tới rồi Sao Sao bên kia, Thu Thiền biểu hiện đến thập phần nhu thuận ngoan ngoãn, mà bởi vì Vân Giật Hàn có trước tiên cùng Sao Sao chào hỏi, Sao Sao cũng không có cố ý khó xử, nhìn Thu Thiền đem chính mình giáo đồ vật cảm thấy rất nhanh, đối nàng cũng khá tốt. Năm ngày lúc sau, Sao Sao liền tuyên bố Thu thiền quy củ đã học được không sai biệt lắm, trừ bỏ về sau mỗi tháng đúng giờ đến nàng nơi đó tiến hành kiểm tra khảo hạch, hiện tại liền có thể đi hầu hạ chủ tử. Tại đây phương diện, ngươi so tỷ tỷ ngươi hiếu thắng rất nhiều, tỷ tỷ ngươi là cái không chịu ngồi yên người, muốn nàng học quy củ, còn không bằng làm nàng chơi đao lộng tương đâu. Nhìn sao sao đối thu thiền đánh giá khá tốt, Vân Giật Hàn cũng nhịn không được khen thu thiền vài câu. Tỷ tỷ có tỷ tỷ sở trường. Nếu nói đến chơi đao lộng thương, ta không thể được." Thu Thiền Khiêm Tốn nói, nàng nói cũng là sự thật, năm đó dưỡng phụ dưỡng mẫu mang đi nàng mà không phải tỷ tỷ, chính là bởi vì tỷ tỷ thích chơi đao lộng thương, bọn họ cảm thấy nàng quá dã, mà nàng từ nhỏ hỉ tĩnh, tính cách cùng tỷ tỷ hoàn toàn bất đồng, lúc này mới bị dưỡng phụ dưỡng mẫu nhìn chúng mang đi. Đúng vậy, mỗi người đều có chính mình sở trường cùng khuyết điểm, mấy ngày nay viện này ngươi cũng dạo đến không sai biệt lắm. Trong phủ quy củ cũng quen thuộc, ngày mai, ngươi liền đi nhị thiếu ra nơi đó hầu hạ đi. Tuất tỷ phu. Về sau nếu là công sự nhi, ngươi cùng ta nói chuyện, phải kêu ta quảng ra, phu nhân tuy rằng người hảo, nhưng là lại là công tư phân minh, ngầm ngươi kêu ta tỷ phu không có việc gì. Ân, sao sao cũng nói qua cái này, ta sẽ nhớ kỹ. Hôm nay không có gì chuyện này, ngươi có cái gì an bài sao? ta muốn đi tìm tiểu huyền muội muội từ đem ta mang tiến vào lúc sau ta liền không có gặp qua nàng đâu tỷ phu tiểu huyền muội muội ở nơi nào a thu thiền chủ động nhắc tới tiểu huyền chương 889 trăm giáp mặt nói lời cảm tạ nàng hẳn là ở phó gia nghe được thu thiền nói như vậy vân giật hàn mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai tiểu huyền đã có mấy ngày không có xuất hiện ở hắn trước mặt trách không được gần nhất mấy ngày tổng cảm thấy bên thai có chút thanh tinh đâu Tiểu huyền Muội mội không phải Điền Phủ nha đầu sao? Thu Thiền Nghi hoặc hỏi. Không phải, nàng là ta cứu trở về tới cô nương, bởi vì không có nơi đi, liền tạm thời ở nhờ ở Điền Phủ, cũng liền ở ngươi tới phía trước, nàng mới tìm được chính mình nhận thức người. Ngươi lai, nàng là phó phu nhân, cũng chính là đường kim quận chúa bên người nha đầu, lúc trước vì cứu quận chúa mà mất đi ký ức, sau lại bị ta cứu lên, tuy rằng nàng hiện tại vẫn là không nhớ rõ trước kia chuyện này. Nhưng là con chúa, cũng chính là phó phu nhân đã nói qua, trở khai xong năm hồi thịnh kinh lúc. Sau, muốn cho phụ mẫu của chính mình nhận nàng vì nghĩa nữ, về sau, tiểu hiển cô nương chính là phó phu nhân nghĩa muội Nhận một cái nha đầu đương nghĩa muội cái này phó phu nhân, cũng là một người rất tốt đi. Ở Điền Phủ mấy ngày, thu thiền đối với Điền Phủ một ít mạng lưới quan hệ cũng hiểu rõ, tự nhiên biết cái gọi là phó phu nhân cùng phó ngu ra sao quan hệ. xuất thân như thế nào một cái nhà nghèo học sinh có thể đi ra hàn tử chúng trạng nguyên lại cưới quân chúa này quả thực chính là nhân sinh người thăng a tuy rằng còn không có nhìn thấy phó trúc nhưng là đối với phó trúc thu thiền lại cảm thấy thập phần tò mò nàng gấp không chờ nổi muốn trông thấy vị kia trạng nguyên ra nghe nói cũng là tuấn tú lịch sự đâu nhìn một cái nhà mình phu nhân bộ dáng liền biết nàng đệ đệ khẳng định là sẽ không kém Ta cùng phó phu nhân tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng nhìn xác thật là một cái cực hảo người. Bình thường xem nàng đối hạ nhân cũng là cực hảo, có thể cùng chúng ta phu nhân trở thành bạn tốt, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Thấy Thu Thiền vẻ mặt tò mò, Vân Giật Hàn cười nói, chờ ngươi theo nhị thiếu gia, ngươi liền có cơ hội nhìn thấy phó phu nhân. Bởi vì chúng ta phu nhân cùng phó phu nhân cảm tình khá tốt, hai nhà lại ly đến gần, cơ hội mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Đôi khi nhị thiếu ra cũng sẽ đồng hành, đến lúc đó ngươi là có thể gặp được, bất quá phó phu nhân là từ thịnh kinh lại đây, cùng chúng ta không đồng nhất muốn, ngươi tò mò về tò mò, nhưng ngàn vạn không cần làm cái gì thất lễ sự tình, minh bạch sao? Ta hiểu được, thì phu, thu thiền gật gật đầu. Nếu tiểu uyển muội mội là phó phu nhân sắp muốn nhận nghĩa muội ta đây có thể hiện tại đi tìm phó phu nhân sao? Tiểu uyển muội mội hẳn là cùng nàng ở bên nhau. Ta muốn gặp tiểu huyền mội mội, lại nói tiếp, ta còn không có tới kịp giáp mặt cảm ơn tiểu huyền muội mội đâu. Cũng có thể. Vân giật hàn gật gật đầu, suy nghĩ một chút, có chút ma xui quỷ khiến mở miệng, ta và ngươi cùng đi đi. a. thu thiền sửng sốt một chút, tỷ phu là lo lắng ta tìm không thấy lộ sao, không có quan hệ, ta có thể hỏi sao. Ngươi rốt cuộc lạ mặt, phó gia người đều nhận được ta, ta mang ngươi qua đi. nhìn thấy phó phu nhân càng thêm dễ dàng. Vân giật hàn mở miệng nói. Vậy được rồi. Hai người hướng phó ra đi đến. Vân quản ra. Đi đến tranh trụ sân, gã sai vật nhìn Vân giật hàn, chủ động tiến lên chào hỏi, sau đó dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Thu Thiền, nha đầu này, hắn không nhận biết đâu. Đây là Thu Thiền, là ta vị hôn thê muội muội, cũng là nhà của chúng ta nhị thiếu ra nha đầu. Nhìn gã sai vật nghi hoặc ánh mắt, Vân Giật Hàn chủ động giải thích, nguyên lai like là thu cô nương. Nghe vậy, gã sai vặt hơi hướng về phía thu thiền gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nhìn Vân Giật Hàn nói, Vân Quản gia lúc này lại đây có chuyện gì như sao? chương 890 ta xem ngươi là chó cậy thế chủ. Xin hỏi tiểu huyển cô nương ở sao? Mấy ngày trước đây ít nhiều tiểu huyển cô nương mới làm ta cùng với tiểu ve gặp lại, chúng ta là muốn giáp mặt cảm ơn nàng. Vân Giật Hàn thuyết minh chính mình ý đồ đến, Tiểu huyền cô nương sinh bệnh, mấy ngày nay đều nằm ở trên giường, chúng ta phu nhân nói không cho người quấy rầy, chỉ làm nàng tĩnh dưỡng. Nghe được vân giật hàn thuyết minh chính mình ý đồ đến, gã sai vật có chút khó xử nói, này nếu là người khác, hắn liền trực tiếp cự tuyệt, chính là vân giật hàn là phó ngu quảng gia, hắn nguyên bản cũng là phó gia gã sai vật, cũng không thể tùy tiện cự tuyệt đại tiểu thư người. Tiểu huyền sinh bệnh, nghe được gã sai vật nói như vậy, vân giật hàng trong lòng dâng lên một tia lo lắng, thực nghiêm trọng sao. Là bệnh gì? Đại phu có hay không tới xem qua? Đại phu tự nhiên là tới xem qua, bất quá đại phu nói, tiểu huyện cô nương là bởi vì tâm tư tích tụ, cho nên mới sẽ sinh bệnh, tâm bệnh còn cần tâm dược ý gì nhưng này tâm bệnh là khó nhất trị liệu, cho nên tiểu huyện cô nương tình huống không tốt lắm. Ai ở bên ngoài nói chuyện? Gã sai vật nói tới đây, Lời nói liền bị nghe được thanh âm hiệp ảnh ra tới đánh gãy. Hiệp ảnh cô nương. Nhìn thấy hiệp ảnh, gã sai vặt vội vàng tiến lên hành lễ, là vân tổng quản cùng hắn cô em vợ lại đây, nói là muốn đa tạ tiểu huyền cô nương làm cho bọn họ gặp lại. Hiệp ảnh cô nương, không biết ta có không đi xem tiểu huyền cô nương. Biết hiệp ảnh là tranh bên người người, vân giật hàn lập tức tiến lên một bước dò hỏi. Nam nữ chịu thụ không rõ, vân quản ra ý tứ, ta sẽ truyền đạt. đến nỗi gặp mặt liền không cần đi hiệp ảnh một ngụm cự tuyệt vân giật hàn yêu cầu kia hiệp ảnh cô nương xin hỏi ta có thể đi nhìn xem tiểu huyền mội mội sao thu thiền thấy thế vội vàng tiến lên một bước đại phu nói tiểu huyền tiểu thư yêu cầu chính là tĩnh dưỡng không nên quấy dày còn có đối với tiểu huyền tâm tư hiệp ảnh cũng là biết đến tự nhiên càng thêm biết hiện tại tiểu huyền sẽ như vậy là bởi vì cái gì nguyên nhân cho nên nhìn thấy thu thiền tự nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt tuy rằng nhà ta phu nhân còn không có chính thức nhận tiểu huyền tiểu thư vì muội muội nhưng việc này đã xác định về sau tiểu huyền tiểu thư chính là chúng ta chủ tử vị cô nương này vẫn là không cần xưng tiểu thư nhà ta vì muội muội hảo tiểu thư nhà ta chỉ có nhà ta phu nhân một cái tỷ tỷ ta không có ý khác nghe ra hiệp ảnh trong giọng nói ghét bỏ thu thiền vẻ mặt hủy khuất nếu tiểu huyền cô nương không thoải mái Chúng ta đây liền không quấy rời. Nhìn Thu Thiền bị hủy khuất, Vân Giật Hàn có chút đau lòng, nhìn hiệp ảnh thần sắc cũng nhìn không được lạnh một ít. Không tiễn. Hiệp ảnh không dao động. Tiểu ve, chúng ta đi thôi. Vân Giật Hàn nhìn Thu Thiền nói. Chính là tỷ phu, chúng ta còn không có nhìn đến tiểu huyện cô nương còn không có giáp mặt hướng nàng nói tiếng cảm ơn đâu. Thu Thiền cắn môi nhìn Vân Giật Hàn. Tiểu huyện cô nương sinh bệnh, hiện tại không nên gặp khách. Chúng ta chờ nàng hảo chút rồi nói sau. Vân giật hàn khuyên đủ, hắn thật sự không có cách nào nhìn Thu Thiền chịu ủy khuất. Hiệp ảnh cô nương, thì nguyên nói cho tiểu huyện cô nương, ta kêu Thu Thiền, ta là cố ý tới cảm ơn nàng, ta tưởng, nàng hẳn là sẽ muốn gặp ta. Thu Thiền có chút chưa từ bỏ ý định lại lần nữa nhìn về phía hiệp ảnh. Tiểu huyện tiểu thư không nên bị người quấy dày, ta đã nói qua, vân quản gia cùng Thu cô nương ý tứ, ta đều sẽ truyền đạt. Đến nỗi gặp mặt liền không cần. Ngươi lại không phải tiểu huyền cô nương, ngươi như thế nào biết nàng không muốn thấy chúng ta. Ta xem ngươi chính là chó cậy thế chủ. mươi 891 như thế nào có thể đối chúng ta phát hỏa. Nhận định hiệp ảnh là cố ý khó xử chính mình, thu thiền nói chuyện tức khắc khó nghe lên. Tiểu ve, vân giật hàn muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Hai vị thỉnh hồi, không cần ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. miễn cho xảo nhà ta chủ tử. Hiệp ảnh sắc mặt đã trở nên thập phần khó coi. Tỷ phu, ta mới không tin tiểu huyền không muốn thấy chúng ta đâu, theo ta thấy, chính là cái này nha đầu cố ý. Thu thiền ủy khuất nhìn vân giật hàn, ta chính mình chỉ ủy khuất nhưng thật ra không sao cả, chính là tỷ phu là bồi ta tới, ta không nghĩ nhìn tỷ phu cũng chịu ủy khuất. Tiểu ve, hiệp ảnh cô nương nếu nói tiểu huyền cô nương sinh bệnh không nên gặp khách, chúng ta liền không cần khó xử hiệp ảnh cô nương. Thấy Thu Thiền vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, vân giật hàn lại nói không nên lời chỉ trích nói tới. Ta mới không tin tiểu huyện cô nương không muốn thấy ta đâu, nàng rõ ràng là một cái thực nhiệt tình cô nương. Thu Thiền mạc danh có chút kiên trì. Tấm ảnh nhỏ, là ai ở bên ngoài? Thấy hiệp ảnh ra tới có một đoạn thời gian còn không trở về phòng, tranh nhịn không được ra tới nhìn một cái đã xảy ra chuyện gì. Phu nhân, nhìn thấy tranh ra tới, hiệp ảnh vội vàng quay đầu lại đi đỡ nàng. Là cách vách vân quản gia mang theo hắn cô em vợ lại đây, nói muốn gặp tiểu huyền tiểu thư. Nô tỷ nói cho bọn họ tiểu huyền tiểu thư hiện tại ở sinh bệnh không nên gặp khách, nhưng vân quản gia cô em vợ phi nói là nô tỷ cố ý ngăn đón không cho nàng thấy tiểu huyền tiểu thư. Gặp qua phu nhân. Nhìn tranh ra tới, vân giật hàn vội vàng lôi kéo thu thiền hành lễ. Lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết từ thịnh kinh tới quý nhân, thu thiền đã có chút trận tròn mắt, thẳng tắp nhìn tranh. Tuy rằng ở vân giật hàn ý bảo hạ cũng đúng lễ, lại khó tránh khỏi có chút thất lễ. Tiểu huyền sát thật sinh bệnh, hơn nữa có chút nghiêm trọng, đại phu nói yêu cầu tính dưỡng, là ta hạ lệnh không cho người ngoài hợp lại nàng, vân quản gia cố ý lại đây tìm tiểu huyền, là có chuyện gì như sao. Tranh không có cùng thất lễ thu thiền so đo. Cứ việc tranh ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, nhưng là vân giật hàn lại từ giữa nghe ra trách cứ chi ý. Kỳ thật là tiểu ve muốn rắc mặt cảm ơn tiểu huyền cô nương một phen Phía trước nếu không có là tiểu huyền cô nương nhiệt tâm, khả năng ta liền sẽ cùng tiểu ve bỏ lỡ. Mấy ngày không có nhìn thấy tiểu huyền cô nương, nhưng thật ra không biết tiểu huyền cô nương sinh bệnh. Không biết phu nhân có không nói cho tại hạ, tiểu huyền cô nương vì sao sẽ sinh bệnh. Nàng ngấp bãi. Thấy vân giật hàn còn một bộ không có việc gì người bộ dáng, tranh nhịn không được sinh khí. Nhưng nhiều năm giáo dưỡng lại làm nàng áp lực chính mình cảm xúc, xa cách nhìn vân giật hà nói. Nam nữ có khác, vân quản gia ý tứ ta sẽ truyền cáo, liền không thỉnh vân quản gia đi vào ngồi, đến nỗi vị cô nương này ý tứ, ta cũng sẽ truyền đạt các ngươi trở về đi. Phía trước tranh nhìn thấy chính mình thời điểm, bởi vì chính mình cứu tiểu huyền còn đối chính mình thập phần khách khí, này đảo mắt liền như thế xa cách, ước chừng cũng là vì tiểu huyền quan hệ. Chẳng lẽ nói tiểu huyền sinh bệnh cùng chính mình có quan hệ? Vân Giật Hàn trong lòng hoài nghi, trên mặt lại là cung kính hướng tranh cáo lui, sau đó mang theo thu thiền trở về điền ra. Tỷ phu, ngươi không phải nói, phó phu nhân là một cái thực hảo ở chung người sao, ta thấy thế nào không giống như là thực hảo ở chung người đâu. Thu thiền là cái không nín được lời nói, trở lại điền ra lúc sau, liền nhịn không được hướng Vân Giật Hàn phung tao. Là bởi vì tiểu huyền cô nương sinh bệnh, Tiểu huyền cô nương sinh bệnh lại không liên quan chuyện của chúng ta nhi, như thế nào phó phu nhân còn hướng chúng ta phát hỏa đâu. chương 892 tỏ vẻ không thể lý giải. Thu thiền tỏ vẻ không thể lý giải, nhìn dáng vẻ sở hữu gia đình giàu có chủ tử đều là giống nhau. Đều là cao ngạo, không nói đạo lý. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận chính là, vẫn là thực ghen ghét. Vị kia phó phu nhân không hổ là từ thịnh kinh tới. Kia quần áo tiểu dáng thật sự hảo hảo xem, cũng không biết là cái gì nguyên liệu làm, thế nhưng còn sẽ không gió tự khởi, nhìn đều thực thoải mái, an mặc hẳn là càng thêm thoải mái. Tuy rằng tranh không có nói rõ, nhưng Vân Giật Hàn cũng có thể đoán được, tiểu uyển sinh bệnh khả năng cùng chính mình có quan hệ. Ngẫm lại cái kia gã sai vật nói tiểu uyển đến chính là tâm bệnh, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chính mình cự tuyệt có thể làm tiểu uyển đến tâm bệnh. chính mình thế nhưng làm một cái kiểu tiếu cô nương vì chính mình được tâm bệnh vân giật hà nội tâm là ấy náy liên quan đối với thu thiền phun tao đều vô lực đi sửa đúng ngươi nghỉ ngơi một chút ngày mai liền chính thức đi hầu hạ nhị thiếu gia đến lúc đó cần phải đánh lên tinh thần tới trong nhà hai cái thiếu gia là lao ra cùng phu nhân mệnh căn tử ngươi nếu là hầu hạ đến không tốt đó là ta cũng không giữ được ngươi ta đã biết tỷ phu lời này ngươi đã nói qua rất nhiều biến Ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ. Thu Thiền gật gật đầu. Ngày hôm sau cơm sáng thời gian, Phó Ngu người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng thời điểm. Thu Thiền liền ở tiểu thuận bên cạnh hầu hạ chứ. Đây là vân quản gia cái kia cô em vợ đi. Nhìn nhiều ra tới một cái tiếu nha đầu, Điền Thúy Nhi nhìn Phó Ngu hỏi. Đúng vậy, lương. Phó Ngu cười gật gật đầu. Lớn lên nhưng thật ra rất tiếu. Điền Thúy Nhi cười khen một câu. Tạ Lao Phu nhân khích lệ. Thu Thiền nghe vậy vội vàng nói lời cảm tạ không có cô nương không thích nghe người khác khen chính mình. Thu Thiền cũng giống nhau, trên mặt là ngăn không được tươi cười. Nha, cô nương này nhưng thật ra rất sáng sủa a ta lúc này mới khen một câu đâu, nhìn đem nàng cấp mừng, rỡ. Trong nhà không có như hoa tuổi nha đầu, Thu Thiền xem như cái thứ nhất, Điền Thúy Nhi nhìn mới mẻ, thấy Thu Thiền lại nói ngọn, nhịn không được vui vẻ, nhiều lời vài câu. ai làm nương ngài khen người tiếu đâu ta tưởng hẳn là không có người không thích nghe lời này đi ngài nếu là khen ta ta cũng có thể mừng rỡ tìm không ra bắt đầu. phó ngu hòa điền thúy nhi hòa thuận vui vẻ cười nói bởi vì là vân giật hàng đề cử người hắn ở điền phủ năng lực cũng là đại gia rõ như ban ngày cho nên điền thúy nhi đối với thu thiền gia nhập không có bất luận cái gì phản đối cùng thu thiền nói nói mấy câu thấy nàng miệng rất ngọn lớn lên lại tiếu chờ cơm nước xong lúc sau Điền Thúy Nhi liền làm người lấy tới bạc vụn đánh thưởng thu thiền một chút, đương nhiên, không quên dặn dò nàng phải hảo hảo hầu hạ nhị thiếu gia linh tinh. Lão phu nhân ngài yên tâm đi, nô tỳ nhất định đem nhị thiếu gia hầu hạ đến trắng trẻo mập mạng. Phó Ngu Tổng cảm giác có chỗ nào không đối dường như Ha ha, hảo hảo hảo, chỉ cần ta bảo bối tôn tử vừa lòng, ta đối với ngươi liền vừa lòng, ngươi yên tâm, ở ta điền phủ. Chúng ta là sẽ không dễ dàng bạc đại phía dưới người. Điền Thúy Nhi cao hứng nói. Là, phu nhân, lúc này mới ngày đầu tiên phải ban thưởng, thu thiền nhưng cao hứng, trong lòng nghĩ không nghĩ tới ở điền phủ cho người ta đương nha đầu còn khá tốt kiếm tiền. Này bạc nàng đến lưu trữ, chờ nghỉ thời điểm liền đi chấn trên mua vài thứ, tỷ phu đối nàng tốt như vậy, đến lúc đó nàng đến ngẫm lại mua điểm Nhi cái gì tới đưa cho tỷ phu tương đối hảo. Tiểu thuận. Trong chốc lát cha cùng nương đều phải ra cửa, ngươi đi ngoại ngoại trong viện chơi được không? mươi 893 Tiểu Thuận bị thương. Ăn xong rồi cơm, Phó Ngu cùng Tiểu Nhi tử thương lượng hắn nơi đi. Điền Tuấn Hòa Điền Đại Tráng có việc Nhi muốn ra cửa, nho nhỏ dư muốn đi học, nàng cũng phải đi thư viện. Có rảnh ở nhà chính là Điền Thúy Nhi cùng Tiểu Thuận. Hảo! Tiểu Thuận ngoan ngoan gật đầu, mẫu thân ngươi chừng nào thì về nhà, ngươi có rảnh ngươi liền về nhà, Tiểu Thuận ở nhà chờ ngươi. Phó Ngu nhìn nghe lời nhi tử, trong lòng mềm đến một bước hồ đồ, nếu là cảm thấy nhàm chắn nói, có thể đi bà ngoại trong nhà chơi, tìm mợ cũng có thể, hoặc là đi cô cô ra chơi cũng đúng, nhưng là không thể một người đi, bên người nhất định phải dẫn người biết không, hơn nữa muốn cùng nãi nãi nói, được đến mãi nãi đồng ý sau mới có thể đi. Tuy rằng Phó Ngu tận lực không hạn chế nhi tử hoạt động quý đạo, nhưng đó là ở an toàn tiền đề dưới. Cứ việc nhi tử bình thường phần lớn thời điểm là ở chính mình mí mắt phía dưới, nhưng là phó ngu đối với hai cái nhi tử an toàn giáo dục nhưng cho tới bây giờ không có rơi xuống quá. Đã biết mâu thân. Đối với mâu thân dặn dò, điền thuận sớm đã thành thói quen, theo thường lệ là ngoan ngoãn các loại gật đầu đáp ứng. Phu nhân ngài yên tâm đi, có ta nhìn nhị thiếu ra, sẽ không có chuyện gì nhi. Thu thiền thấy phó ngu đối với tiểu nhi tử các loại dặn dò thập phần để ý bộ dáng Lập tức vô vô chính mình bộ ngực bảo đảm. Vậy phiên thoái ngươi. Hướng về phía thu thiền cười cười, cùng đại gia đánh thanh tiếp đón, phó ngu liền mang theo đại nhi tử đi thư viện. Đến thư viện bận rộn tam thiết khóa, đem trên tay sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, nhìn không chính mình chuyện gì, phó ngu liền đến thư viện các lớp tuần tra một chút, nhìn xem không có gì chuyện này, liền tính toán về trước ra. Mới vừa đi đến thư viện cửa, liền nhìn đến tiểu ngân cấp hướng trung chạy tới, Tiểu Ngân, nhìn Tiểu Ngân biểu tình, Phó Ngu trong lòng theo bản năng liền lột bột một chút. Phu Nhân, không hảo, nhị thiếu gia rơi xuống nước. Nhìn thấy Phó Ngu, Tiểu Ngân vội vàng hội báo. Đây là có chuyện gì nhi? Ta cũng không biết, là thu thiền tỉ tỉ một mình mang theo nhị thiếu gia ở hồ nước biên nơi đó chơi. Sau đó cũng không biết như thế nào nhị thiếu gia liền rớt xuống thủy. Tiểu Thuận sẽ bơi lội, hắn không có gì chuyện này đi. Nghe nói con thứ hai rơi xuống nước, phó ngu đảo không phải đặc biệt lo lắng, bởi vì hai đứa nhỏ từ nhỏ đi học biết bơi lội, thiên nhiệt thời điểm, điền tuấn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mang theo hai đứa nhỏ xuống nước chơi. Chỉ là nàng đối với tiểu nhi tử rơi xuống nước nguyên nhân có chút tò mò. Nhị thiếu ra chính mình từ trong nước bỏ dậy, nhưng là hắn ngã xuống thời điểm, mặt vừa lúc đối với một cục đá lớn, cho nên chạy thật nhiều hết. Lông mày bên kia... còn bị cắt qua thật dài một cái khẩu tử, hơi kém liền thương đến đôi mắt, hiện tại đã đưa đến Lan Đại Phu đi nơi nào rồi, Lan Đại Phu đang ở cho hắn phùng châm, Lão gia cũng đi qua, ta là cố ý lại đây thông chi ngại. Càng nói đến mặt sau, tiểu ngân thanh âm cũng liền càng nhỏ thanh, bởi vì tiểu Thuận ngay lúc đó tình huống thoạt nhìn thật sự hảo doa người, ngẫm lại lao gia cùng phu nhân bình thường như vậy yêu thương hai cái thiếu gia hôm nay lại chịu như vậy trọng thương, tiểu ngân cảm thấy, Thu Thiền muốn xui xẻo, Vừa nghe nói tiểu nhi tử lông mày cắt qua thật dài một cái khẩu tử, còn muốn phùng châm, nguyên bản còn xem như bình tĩnh phó ngu, tức khắc liền nóng nảy, lập tức liền thi triển khinh công hướng ý quán chạy tới. Phó ngu đến thời điểm, y quán đã vây quanh không ít người, trừ bỏ Điền Tuấn, Điền đại tráng Điền Thúy nhi chờ, liền được đến tin tức nàng nương cũng đuổi đi qua, còn có một ít xem náo nhiệt các thôn dân. Chương 894 Đau ở nhi thân. Đau ở nương tâm. Ngu lão sư tới. Đại gia nguyên bản là vây quanh y di quán đứng ở bên ngoài, có người phát hiện Phó Ngu thanh âm, nói một tiếng sau, đám người tự phát liền tặng ra. Phó Ngu không có tâm tư đi để ý tới xem náo nhiệt các thôn dân, trực tiếp đi vào y di quán, nàng người nhà hòa thân nương đều ở. Tiểu thuận thế nào a Nhìn Lan Đại Phu đang ở vì nhi tử phung châm, điên tuấn ở một bên thủ nhi tử. Phó Ngu dò hỏi đứng ở bên cạnh Điền Thúy Nhi, Điền hình còn có Điền Đại Tráng đám người. Đang ở phùng Trâm đâu, Lan Đại Phu nói, tốt xấu không có thương tổn đến xương cốt, cũng không có thương tổn đến đôi mắt, cũng coi như là trong bất hạnh rất may, phùng Trâm, bảy tám thiên là có thể hảo. Nghe được Phó Ngu hỏi, trước hết tới rồi Điền Thúy Nhi vội vàng nhỏ giọng trả lời. Hảo! Này trong chốc lát công phu, Lan Đại Phu cũng cấp tiểu thuận phùng xong rồi Trâm. toàn bộ lông mày mặt trên tổng cộng vùng nam châm tuy rằng biết tiểu thuận không có thương tổn đến yếu hại nhưng là nhìn đến hắn không kịp sát hỉ đầy mặt huyết còn có trên người dính lên huyết phó ngu vẫn là đau lòng đến muốn khóc tiểu thuận nương nghe được phó ngu thanh âm điền thuận nhìn về phía mẫu thân đau không đau ngoăn nương ở chỗ này tuy rằng đau chính là tiểu thuận lại không có khóc phó ngu cảm thấy càng đau lòng phu nhân Ta đánh thủy tới, cấp nhị thiếu ra đem trên mặt huyết lao lao đi. Gạo kê rất có nhãn lực kính đi bưng tới thủy, hơn nữa lấy tới tân khăn lông. Cảm ơn. Phó ngu tiếp nhận gạo kê đưa qua khăn lông, cẩn thận cấp nhi tử trên mặt trà lao. Tiểu thuận, nương sắt đến có đau hay không? Không đau. Tuy rằng phó ngu cái gì đều không có nói, nhưng tiểu thuận vẫn là cảm giác được nàng đau lòng cùng lo lắng, cho nên thập phần hiểu chuyện lắc đầu, còn hướng về phía phó ngu cười cười. Nương, ta không có việc gì, tuy rằng ta đổ máu, nhưng là ta không có khóc, ta có phải hay không tiểu nam tử Hán. Ân, tiểu thuận là một cái tiểu nam tử Hán, đặc biệt dũng cảm. Mẫu thân nhìn đến tiểu thuận bị thương, trong lòng thật là khó chịu, mẫu thân còn không bằng tiểu thuận dũng cảm đâu. Phó ngu vui mừng lại đau lòng nói. Nương không cần khó chịu, mẫu thân nếu là khó chịu nói, tiểu thuận cũng sẽ đau lòng. Tiểu thuận giơ tay tới sờ sờ phó ngu mặt. Hảo, nương không khó chịu. Tiểu Nhi tử hiểu chuyện, làm Phó Ngu trong lòng càng thêm mềm mại. Tuy rằng Điển Thúy Nhi hòa Điển Hinh hai người nhìn Điển Thuận trên người huyết đều hận không thể tiến lên giúp ăn lau, nhưng là nhìn đến Phó Ngu ở nơi đó, hai người đều nhìn xuống ý nghĩ của chính mình. Ma Điên Tuấn, chỉ là đứng ở một bên, chuyên chú nhìn thê tử cùng Nhi tử. Chờ Phó Ngu đem Tiểu Thuận trên mặt cùng trên tay vết máu đều lau khô lúc sau mới nhìn về phía một bên Lan Đại Phu. Lan Đại Phu, ta nhi tử còn cần chú ý cái gì? Phó ngu trước kia chưa từng có phùng châm trải qua, nguyên bản còn muốn hỏi Lan Đại Phu có cần hay không nằm viện, nhưng đảo mắt tưởng tượng, gia ly đến như vậy gần, nằm viện chi bằng ở nhà đâu, dù sao Lan Đại Phu tới cửa xem xét cũng là phương tiện, liền nuốt xuống muốn lời nói. Hai ngày đổi một lần dược, trong lúc này miệng vết thương không cần dính thủy, ăn đến thanh đạm một ít, khắc cũng không có gì những việc cần chú ý. Trên mặt hắn còn có một ít trời ra, trong chốc lát ta lộng điểm nước thuốc cho hắn sát một chút, tận lực không cho hắn lưu sẹo, bất quá này lông mày thượng miệng vết thương quá lớn, về sau khẳng định sẽ lưu sẹo, hơn nữa nói không chừng sẽ ảnh hưởng lông mày tăng trưởng, bất quá, hắn thương đến nơi đây, không, có thương tổn đến đôi mắt, cũng coi như là trong bất hạnh rất may. Thân là một cái mẫu thân, Lan Linh Nhi giờ phút này hoàn toàn lý giải phó ngu tâm tình, này thật là thương ở nhi thân. Đau ở nương tâm A. mươi 895 bị đánh ngã. Cảm ơn ngươi, ta nhớ kỹ. Ngươi trước dẫn hắn trở về đi, chờ ta đem nước thuốc chuẩn bị cho tốt, ta tự mình đưa qua đi. Lan Linh Nhi ôn nhu mở miệng nói. Hảo, cảm ơn. Đều là ta nên làm. Nghe phó ngu một ngụm một cái cảm ơn, Lan Linh Nhi trong lòng cũng không quá thoải mái. Tức phụ nhi, ta tôi ôm nhi tử đi. nhìn chính mình thực đáng yêu nhi tử bị quăng ngã thành cái xỉu bắt quái điền tuấn trong lòng nghẹn một đoàn hỏa nhưng là sợ làm sợ nhi tử hắn vẫn luôn chịu đựng giờ phút này nghe nói có thể về nhà hắn liền cướp muốn ôm nhi tử hảo phó ngu gật gật đầu điền tuấn so với chính mình muốn cao lớn sức lực cũng muốn lớn hơn rất nhiều làm hắn ôm nhi tử về nhà so với chính mình ôm nhi tử càng thêm vững vàng tiểu hai tử tinh thần sức mạnh mười phần quăng ngã thành như vậy tiểu thuận chính mình đảo không cảm thấy có cái gì, mà cha mẹ hắn, ra ra mãi mãi lại là sợ hãi. Về đến nhà, phó ngu làm tiểu thuận nằm chính mình trên giường tĩnh dưỡng. Cái kia nha đầu đâu? Nhìn chính mình hảo hảo tôn tử cứ như vậy phá tướng, điền thúy nhi trong lòng nhịn không được dâng lên một phen đem hỏa tới, năm đó nhi tử phá tướng cho hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, hơi kém liền tức phụ nhi đều cưới không thượng, liên quan làm nàng trong lòng cũng có không ít bóng ma. Không nghĩ tới, hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, tôn tử bên người thời khắc đi theo người, thế nhưng còn sẽ bị thương. Nàng phải hảo hảo trừng phạt một chút cái kia nha đầu. Cái kia nha đầu không nóng nảy. Phó ngu nhìn thoáng qua phát hỏa bà bà, bình tĩnh ngồi vào mép giường, túi đầu nhìn Nhi tử hỏi, Tiểu Thuận, ngươi nói cho mâu thân, ngươi lại như thế nào ngã xuống trong sông? Ta có lẽ là noại noại phát hỏa ảnh hưởng Tiểu Thuận. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút chi chi ngâu ngô lên. Ngoan nhi tử, nói cho mẫu thân, ngươi là như thế nào ngã xuống hà đi, yên tâm, mẫu thân sẽ không trừng phạt ngươi. Phó ngu thấy nhi tử có chút không muốn nói, liền đem chính mình thái độ phong đến càng ôn nhu một ít, lại lần nữa dò hỏi. Đúng vậy, ngoan tôn tử, nói cho nãi nãi, ngươi là như thế nào ngã xuống đi. Điền thúy nhi cũng ý thức được hẳn là trước hiểu biết sự tình nguyên nhân gây ra. Ít nhất phải biết cùng không cùng cái kia nha đầu có quan hệ, sau đó mới có thể quyết định thế nào trừng phạt cái kia nha đầu. Ta cùng thu thiền tỷ tỷ đi ở bờ sông, ta ở phía trước đi, nàng ở phía sau đi, sau đó nàng bị đồ vật vương đến, quăng ngã một chân, vừa lúc đâm ta trên người, đem ta cấp đâm hạ hà đi. Tiểu thuận đem sự tình trải qua nói cho nãi nãi đám người. Cái gì? Vừa nghe là thu thiền đem chính mình bảo bối tôn tử đâm hạ hà mới đưa đến hắn biến thành như bây giờ, Điền Thúy Nhi thanh âm lập tức đề cao, đi đem thu thiền cái kia nha đầu cho ta đi tìm tới. Nương, chuyện này giao cho ta tới xử lý liền hảo, ngươi liền ở chỗ này bồi tiểu thuận đi. Tuy rằng làm nhi tử tĩnh dưỡng, nhưng Điền Tuấn biết, tiểu thuận là khẳng định ngủ không được, cho nên hắn mở miệng đem mẫu thân lưu lại, làm nàng bồi tiểu thuận, đến nỗi thu thiền sao, hắn muốn đích thân xử trí. Hành. Biết nhi tử y tứ, Điền Thúy Nhi không có cự tuyệt. "Ta và ngươi cùng đi đi." Phó ngu nhẹ nhàng vỗ vô nhi tử cánh tay, tỏ vẻ chính mình trong chốc lát trở về xem hắn, sau đó đối Điền Tuấn nói, "Hảo." Điền Tuấn gật gật đầu, đem Điền Thuận cấp đâm tiến trong sông, đây là thu thiền chính mình đều không có nghĩ đến, trên thực tế nhìn đến Điền Thuận đầy mặt huyết thời điểm, nàng chính mình cũng sợ hãi, đem Điền Thuận đưa đến y quán lúc sau. Nàng liền vội vàng đi thông chi người khác, sau đó, nàng bị Vân Giật Hàn đưa tới một bên hiểu biết sự tình trải qua. mươi 896 Thỉnh Tội Ở biết Điền Thuận bị thương cùng Thu Thiền có trực tiếp quan hệ lúc sau, Vân Giật Hàn mày liền không có thư hoang quá, nguyên bản hắn chỉ là muốn cấp Thu Thiền tìm một cái hảo một chút chuyện này làm, đi theo nhị thiếu ra bên người, chuyện này thiếu, đãi ngộ lại hảo, vì thế hắn thậm chí đều vận dụng chính mình công quyền tới làm việc tư. Chính là không nghĩ tới lúc này mới thượng cương ngày đầu tiên liền có chuyện nhi. Nguyên bản, lão gia cùng phu nhân cũng là tín nhiệm hắn, mới có thể từ hắn an bài, hắn phía trước thậm chí còn đem thu thiền cố ý đưa đến sao sao nơi đó đi huấn luyện, như thế nào có thể ngày đầu tiên thượng cương liền có chuyện nhi đâu. Ngươi hầu hạ nhị thiếu gia nguyên bản là phải bảo vệ hắn an toàn, hiện tại thế nhưng là hại hắn bị thương người, ngươi nói một chút ngươi, ngươi là như thế nào làm việc nhi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi Thu Thiền, Vân Giật Hàn là có chút không đành lòng, nhưng lại nhịn không được chỉ trích lên. Thực xin lỗi, tỷ phu, ta không phải cố ý, ta thả rằng ngã xuống đi chính là ta. Thu Thiền đều sợ hãi, thật sự là Điền Thuận kia vẻ mặt huyết thật là đáng sợ, thậm chí còn nàng trên người đều nhiễm vết máu. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có ở Lão Gia Phu nhân trước mặt Hảo Hảo xin lỗi, vạn hạnh chính là nhị thiếu gia thương đến chính là mày, tuy rằng Phùng châm sẽ phá tướng. nhưng là so với thương đến đôi mắt kia quả thực là muốn hảo quá nhiều chính là này không phải chúng ta may mắn lý do nhị thiếu gia chính là lao gia phu nhân phủng ở lòng bàn tay hải tử tuy rằng nhị thiếu gia là cái nam hải nhưng là phá tướng đối với lao gia cùng phu nhân tới nói cũng là tương đương nghiêm trọng trong chốc lát ngươi nếu là nhìn lao gia phu nhân thái độ nhất định phải hảo mặc kệ bọn họ cho ngươi cái gì trừng phạt ngươi đều không thể có bất luận cái gì bất mãn minh bạch sao? Lo lắng Thu Thiền thái độ quật cường, đắc tội Phó Ngu Hòa Điền Tuấn, vân giật hàn nhịn không được dặn dò. Thì Phu, láo ra cùng Phu Nhân sẽ như thế nào phát ta? Thu Thiền biết Điền Thuận là Phó Ngu Hòa Điền Tuấn tâm can bà bối, chính là bởi vì biết nàng mới có thể có vẻ như thế hoang mang lo sợ, chính mình đưa bọn họ nhi tử pha tướng, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, bọn họ khẳng định đều hận chết chính mình. Đương Điển Tuấn cùng phó ngu tử trong phòng ra tới thời điểm, Vân Giật Hàn đã lôi kéo thu thiền chờ ở trong viện. Nhìn hai người, Vân Giật Hàn không nói hai lời liền lôi kéo thu thiền quỳ xuống. Thỉnh lao ra cùng phu nhân thứ tội. Vân quản gia có tội gì? Điền Tuấn thanh âm lãnh đến cùng băng cha dường như. Vân Giật Hàn thân là Điển Phủ quản gia, đối Điển Phủ hạ nhân nguyên bản có giám thị chi trách, nhưng Vân Giật Hàn lại công quyền tư dùng, tự thiện làm việc thiên tư. Làm tùy tiện thu thiền đi hầu hạ nhị thiếu gia, làm cho nhị thiếu gia bị thương, là Vân Giật Hàn không có thể tận dám thị chi trách, thỉnh lão ra cùng phu nhân trách phạt. Vân Giật Hàn chủ động thỉnh tội, cũng ý đồ đem tội danh đều an đến chính mình trên đầu. Thì phu, thấy Vân Giật Hàn đem sở hữu trách nhiệm đều kéo đến chính mình trên đầu, thu thiền cảm động không thôi. Đừng ở chỗ này quỳ chứ, chúng ta còn phải đứng cùng ngươi nói chuyện, mệt, đến thư phòng đi thôi. Không quen nhìn Thu Thiền một bộ cảm động vô cùng bộ dáng nhìn Vân Giật Hàn, Phó Ngu cũng lạnh lùng mở miệng. Bốn người thực mau liền chuyển tới Thư phòng đi, Phó Ngu Hòa Điển vẫn ngồi ở thượng đầu, tức khắc cảm giác thoải mái nhiều. Thiến Thư phòng, Vân Giật Hàn lại lôi kéo Thu Thiền quỳ xuống. Thu Thiền, ngươi nói một chút, nhị thiếu ra là như thế nào bị thương. Chờ ngồi xuống lúc sau, Phó Ngu nhìn Thu Thiền hỏi, nếu ta không có nhớ lầm nói, hôm nay buổi sáng ra cửa trước. Ngươi còn cùng ta bảo đảm, nhất định sẽ xem trọng nhị thiếu ra, tuyệt đối sẽ không làm hắn thiếu một cây tóc. Chương 897 không có thương hương tiếc ngọc phong độ. Lúc này, tiểu thuận xác thật không có thiếu một cây tóc, chính là hắn thiếu mấy cây lông mày, hắn còn thiếu một miếng thịt, sát hỏng rồi một khối to ra. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, trên mặt hắn còn nhiều mấy trâm. Rốt cuộc muốn bắt đầu trách cứ nàng sao. Thu thiền trong lòng yên lặng run lên. Thật sự là không trách nàng như thế nhát gan, mà là bên cạnh một cái khác đẩy mặt hung tướng nam nhân thoạt nhìn so bình thường càng hung, thật đáng sợ a. Nô tỷ không phải cố ý, nô tỷ mang theo nhị thiếu ra đến bờ sông chơi thời điểm, bởi vì không có chú ý tới dưới chân, kết quả quăng ngã một cái té ngã, không khéo nhị thiếu ra đi ở nô tỷ phía trước, nô tỷ, nô tỷ liền đem nhị thiếu ra cấp đụng vào trong sông đi, thỉnh lao ra cùng phu nhân trách phạt. Sự tình tóm lại là muốn giải quyết, tuy rằng trong lòng chột dạ, nhưng là Thu Thiền vẫn là đem sự tình ngọn nguồn nói ra tới. Không có ăn bất an xén nguyên vật liệu, hoặc là tìm khác lý do, cũng coi như là thành thật. Phó Ngu nhìn một bên không ngừng phóng khí lạnh nam nhân, Phu Quân, ngươi cho rằng, Thu Thiền hẳn là như thế nào xử phạt. Đánh một đốn, đuổi ra đi. Điền Tuấn không chút do dự nói. Kỳ thật, hắn liền giết Thu Thiền tâm đều có. Tuy rằng hắn không thèm để ý chính mình dung mạo, nhưng không đại biểu hắn đã từng không thèm để ý. Hắn lúc trước hơi kem cưới không đến tức phụ nhi, chính là bởi vì trên mặt xeo. Tuy rằng nhi tử tình huống hiện tại so với hắn muốn tốt một chút, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thể chịu đựng. Trong cơ thể có một loại tên là lửa giận đồ vật đang ở không ngừng bị hắn áp lực. Hắn sợ chính mình một cái không chế không được, liền tự mình động thủ. Lao ra! Nghe được Điền Tuấn nói như vậy. vân giật hàn vội vàng tiến lên cầu tình thu thiền tuy rằng phạm sai lầm trước đây nhưng cũng không phải nàng buồn ý hiện giờ nàng cũng biết sai rồi nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì xử phạt chỉ cầu lao ra lại cho nàng một lần cơ hội không cần đuổi nàng đi ra ngoài vân quản ra ngươi có phải hay không cảm thấy ta điền phủ địa phương tiểu mau cũng không dậy nổi ngươi này đại phật cho nên cũng tưởng khắc tìm thăng trước điền tuấn nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía vân giật hàn hắn là thật sự sinh khí thuộc hạ không có lao gia cùng phu nhân tương ngộ tri ân thuộc hạ cả đời đều sẽ không quên thuộc hạ cũng nguyện ý hầu hạ lao gia cùng phu nhân cả đời nhận thấy được điền tuấn tức giận vân giật hàn lập tức phục thân thỉnh tội dù cho hắn trong lòng vì thu thiền xuất ruột giờ phút này lại cũng chút nào không dám biểu hiện ra ngoài mặc kệ thế nào hắn chỉ là người khác một quảng gia điểm này thượng hắn nhận được rất rõ ràng lao gia phu nhân thu thiền thật sự biết sai rồi Cầu các ngươi cho ta một lần cơ hội đi. Ở tới phía trước, Thu Thiền cho rằng chính mình nhiều nhất chính là một đồn mắng, hoặc là bị khấu tiền công linh tinh, nhưng không nghĩ tới Điền Tuấn một mở miệng liền phải đuổi nàng đi ra ngoài. Nàng mới làm nha đầu không lâu, đối cái này chức vị cũng không có gì quá lớn yêu cầu hoặc là chờ mong, bị đuổi ra đi nàng đảo có sợ, dù sao có vân giật hẳn ở, khẳng định là đói không đến nàng. Nàng để ý chính là, Điền Tuấn nói chính là đánh một đốn, Nàng sợ đau, hơn nữa này đánh một đốn, đánh đến là có bao nhiêu trọng, đánh nhiều ít, Điền Tuấn cũng chưa nói, nàng sợ một không cẩn thận đem chính mình cấp đánh chết. Tức Phụ Nhi, ngươi nói, ta tự mình động thủ tốt không? Đối với thương tổn chính mình Nhi tử người, Điền Tuấn nửa điểm Nhi không có thương hương tiếc ngọc chi tình, đối mặt thu thiền nhu nhược đáng thương, hắn nhìn chỉ có đáng giận, thậm chí có tự mình động thủ ý niệm. Phụ quân, nhìn Điền Tuấn đều nói như vậy. Phó ngu biết hắn là tức điên, bằng không sẽ không nói ra như thế không có phong độ nói tới, tuy rằng hắn nguyên bản cũng không có gì phong độ. mươi 898 ngươi lựa chọn một cái. Cứ việc, nàng trong lòng cũng rất tán đồng như vậy xử lý phương pháp, nhưng là ai làm thu thiền thân phận đặc thù đâu. Nàng là vân giật hàn tiền vị hôn thê thân muội muội A, cũng coi như là hắn cô em vợ. Nay kỳ thật không phải quan trọng, quan trọng là, vân giật hàn tiền vị hôn thê là vì hắn mà chết. Nhiều năm như vậy hắn đều quên không được, có thể thấy được đối này dùng tình chi trọng. Hiện giờ gặp được vị hôn thêm muội muội, tương đương với vân giật hàn cảm tình có một cái rời đi cùng dựa vào. Hắn là thiệt tình đem thu thiền làm như chính mình người nhà tới chiếu cố. Nhìn hắn muốn vì thu thiền đại bị phạt liền đã nhìn ra. Nếu là thật sự đem thu thiền đánh một đốn đuổi ra đi, khả năng hiện tại hắn sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có ngăn cách. Một quảng hàn ra. Đôi chính mình chủ tử có ngăn cách, này cũng không phải là một chuyện tốt nhi. Ít nhất, liền tính là muốn đổi quản gia, trước mắt nàng cũng không có tìm được người tốt tuyển. Húng chi, vân giật hàn làm quản gia tới nay, làm việc luôn luôn công chứng. Hơn nữa tại hạ người trước mặt cũng là rất có sức thuyết phục. Trong nhà lớn lớn bé bé chuyện này cũng xử lý đến khá tốt, nàng không có lý do gì đổi quản gia. Không đổi quản gia, liền không thể đắc tội quản gia, làm hắn kỵ hận. lôi kéo điền tuấn cánh tay không giấu vết giúp hắn bình phục một chút cảm xúc phó ngu mới nói tuy rằng là thu thiền làm cho chúng ta tiểu thuận bị thương nhưng là ta tưởng nàng cũng không phải cố ý huống chi tiểu thuận tuy rằng bị thương phúng trâm nhưng trước sau không có thương tổn đến yếu hại cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh chính là tiểu thuận trung quy là bị thương thu thiền muốn phạt nhưng là ta cho rằng cũng không nên quá nặng đa tạ phu nhân nghe ra phó ngu ý tứ Vân Giật Hàn lập tức cảm kích nói lời cảm tạ. Điên Tuấn thấy thế, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Giật Hàn, lại là không có mở miệng, xem như thuận phó ngu ý tứ, dù cho hắn hận không thể đem thu thiền hung hăng tấu một đốn, chính là đảo mắt tưởng tượng, này cũng không ổn, tiểu hai tử bị thương kỳ thật là thực bình thường, dù cho hắn hải tử là bị bị thương, nhưng tựa như thế tử theo như lời như vậy, cũng không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, nếu là hắn không thuận theo không bông tha, tàn nhẫn độc ác. vốn là người bị hại người. Nha, dẫn người đồng tình, kết quả khả năng ngược lại sẽ được đến phản hiệu quả. Liên tính là vì người nhà, hắn cũng không thể động thủ. Thu Thiền thấy Điền Tuấn Cam chịu ý nghĩ của chính mình, phó ngu trong lòng hơi hơi buông lỏng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thu Thiền. Nô tí ở. Thu Thiền vô cùng thành thật quỳ dạp trên mặt đất. Ta tin tưởng, ngươi là vô tình thương tổn ta hải tử, nhưng là, ngươi rốt cuộc thương tổn hắn. Xem ở vân quản gia phân thượng, ta không phạt ngươi, nhưng là, ta cũng không thể tiếp tục làm ngươi tới chiếu cố ta hải tử. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn, ngươi rời đi điền ra, từ đây cùng ta điền ra không có bất luận cái gì liên hệ. Cái thứ hai lựa chọn, ngươi tiếp tục ở điền ra công tác, nhưng là, ta sẽ mặt khác cho ngươi an bài công tác. Tự nhiên, không phải là cái gì quan trọng công tác, như thế mà còn không gọi là trừng phạt. Nô tỷ tuyển cái thứ hai. Không có xem vân giật hàn, thu thiền chính mình làm lựa chọn. Tỷ phu ở chỗ này làm quản gia, hiện giờ hắn là chính mình duy nhất thân nhân, nàng tự nhiên là nơi nào đều không thể đi, muốn lưu tại tỷ phu bên người, cũng chỉ có thể ngốc tại điển phủ. Vân quản gia, thu thiền công tác, người mặt khác an bài. Cấp thu thiền an bài cái gì công tác, phó ngu đem vấn đề này, ném cho vân giật hàn. Là, phu nhân. Đa tạ Phu nhân đại nhân đại lượng tha thứ Thu Thiền. Vân Giật Hàn vội vàng nói lời cảm tạ. Phu quân, chúng ta đi xem tiểu thuật đi. Phó Ngu nhìn Điền Tuấn nói. mươi 899 giặt quần áo đi. Hảo. Điền Tuấn thật sâu xem một cái Vân Giật Hàn, sau đó cùng Phó Ngu rời đi. Thì Phu, làm sao bây giờ? Chờ Điền Tuấn cùng Phó Ngu vừa ly khai, Thu Thiền liền nước mắt lưng tròng nhìn Vân Giật Hàn. Phu nhân nói không phạt ta. Chính là vẫn là phạt ta a. Phu nhân đã thực hảo. Thấy Thu Thiền trong mắt còn mang theo một ít không cam lòng cùng áng giận, Vân vẫn giật hàn thở dài, này nếu là đổi lại khác gia đình giàu có, ngươi cho rằng, chủ tử sẽ như thế nào xử trí ngươi? Ta. Thu Thiền nghẹn lời, nàng không có tương quan kinh nghiệm, nhưng trực giác nói cho nàng, sẽ không quá hảo. Hảo một chút chủ tử, đánh ngươi một đốn, xem như nhẹ, thiếu chút nữa nhi, đem ngươi đuổi ra phủ đi. cũng coi như là nhẹ lại kém một ít không phải đem ngươi đánh chết chính là đem ngươi bán rẻ tóm lại kết cục tuyệt đối sẽ không hảo quá ngươi có biết hay không ngươi hôm nay thương đến chính là người nào đây chính là tiểu chủ từ a hôm nay may mắn là ở phu nhân ở chỗ này nếu là không có phu nhân ngươi cho rằng ngươi còn có thể tại nơi này sao nhìn một cái lao ra vừa mới kia thần sắc nếu không có phu nhân ở chỗ này đánh ngươi một đốn lại đem ngươi đuổi ra đi Tuyệt đối không phải nói nói chơi, thậm chí, lao gia khả năng còn sẽ tự mình động thủ, trừ bỏ phu nhân, ở lao gia trong mắt, nhưng không có thương hương tiết ngọc bốn chữ. Thì phu, ta đây hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Khởi công ngày đầu tiên, bị thương tiểu chủ tử, đắc tội chủ nhân, thu thiền cảm thấy chính mình xui xẻo đấu, nàng chưa từng có nghĩ tới một ngày chính mình sẽ như vậy xui xẻo. Đặc biệt là... Điền tuấn kia hung thần ác sát bộ dáng nguyên bản nhìn liền đáng sợ, hiện tại lại đặc biệt nhằm vào chính mình, càng là làm nàng liền nhìn thẳng cũng không dám, mỗi lần không cẩn thận nhìn đến trên mặt hắn hà khí, đều cảm giác chân mềm. Làm sao bây giờ, nàng còn có thể tại nơi này ngốc đi xuống sao? Lao ra cùng phu nhân cũng không phải cái loại này tâm tàn nhẫn người, bọn họ hiện tại sinh khí, chỉ là đau lòng chính mình hài tử, đây là thiên hạ cha mẹ bản năng phản ứng, ngươi cũng không cần đoán bọn họ. Phu nhân có thể ở thời điểm này còn khống chế được tính tình, đã thực hảo, đến nỗi công tác của ngươi, ta sẽ mặt khác can bài, ngươi phải hảo hảo làm." Hảo hảo biểu hiện, thiết bất quá tai giống như phía trước như vậy xuất hiện chuyện lớn như thế cố, chờ thêm đoạn thời gian, thiếu ra trên. Mặt Thương hảo, lão ra phu nhân cũng hết giận một ít, "Ta lại đi cầu tình, cho ngươi đổi cái nhẹ nhàng công tác, trong khoảng thời gian này, ngươi liền vất vả một ít." "Cảm ơn tỷ phu, thực xin lỗi tỷ phu." Cho ngươi thêm phiền toái. Thu Thiền cảm kích lại ấy náy nhìn Vân Giật Hàn. Ngộng nhi không còn nữa, về sau ngươi chính là ta muội muội. Dùng cô em vợ giới thiệu cho người khác, tổng cảm giác có chút quái quái. Dù sao cũng tính toán đem Thu Thiền làm như chính mình người nhà. Vân Giật Hàn quyết định về sau giới thiệu Thu Thiền trực tiếp dùng chính mình muội muội tới hình dung. Ca ca che chở muội muội, là hẳn là. Thu Thiền cảm động, ở Vân Giật Hàn an bài nàng đi giặt quần áo thời điểm kết thúc. Thì phu, làm nàng giặt quần áo, dưỡng phụ dưỡng mẫu ra điều kiện tuy rằng chỉ là giống nhau, nhưng là là đem nàng làm như thiên kim giống nhau yêu thương, bình thường cái gì việc nhà đều không cho nàng làm, vốn dĩ đương một cái nha đầu đi hầu hạ một cái tiểu hài tử đã đủ hủy khuất nàng, nhưng cũng may đương bên người nha đầu cũng chính là đoàn bưng nước trả linh tinh nhẹ nhàng việc, bình thường có cái gì việc nặng nhi còn có thể sai xử phía dưới người, mà giặt quần áo. này cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng việc a Tuy rằng trong nhà chủ tử không tính nhiều nhưng là còn có nhiều như vậy nha đầu a thì vậy a, những người này quần áo cũng là muốn thống nhất lên cùng nhau tẩy nguyên bản này việc là người khác hiện tại lại toàn bộ cho nàng chương 900 châm chọc niệm ai không ngừng ngươi một người còn có phó đại nương cùng phó nhị Nương hai người cũng là phụ trách giặt quần áo về sau ngươi liền đi theo các nàng đi nhìn thu thiền thần sắc kinh ngạc Vân Giật Hàn an ủi, hiện tại lao ra cùng phu nhân còn ở nổi nóng, ta tổng không thể cho ngươi an bài một cái thoải mái lại nhẹ nhàng công tác đi, giặt quần áo này việc tuy rằng mệt, nhưng là, lại cũng sạch sẽ, so sánh với tới nói, đã thực không tồi. Là, thì phu, nghe được Vân Giật Hàn như vậy giải thích, Thu Thiền biết chuyện này cứ như vậy định rồi, tuy rằng trong lòng có chút không căm lòng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Đại Nương Phó Nhị Nương, ta này muội tử trước kia cũng không trải qua cái gì việc, có rất nhiều không hiểu địa phương, về sau liền phải phiền tói các ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút. Vân Giật Hàn thật sự như là đại gia trưởng giống nhau thế thu thiền nhọc lòng. Chiếu cố tự nhiên là muốn chiếu cố, chỉ là muốn hỏi một chút Vân Quảng ra, như thế nào cái chiếu cố pháp, là làm thu thiền cô nương ngồi vào một bên nhìn đâu, vẫn là nói nàng có không hiểu, chúng ta giáo. Phó Đại Nương cười tủm tỉm nhìn Vân giật Hàn. Vân quản gia muốn đem nói hảo, như vậy chúng ta mới có thể biết như thế nào làm a. Nếu là người thường gia bình thường tạp dịch, khẳng định là không dám cùng một quản gia nói như vậy. Nhưng là Phó Đại Nương, Phó nhị nương các nàng không sợ a? Các nàng cùng Phó Ngu còn không có thân thích quan hệ đâu? Muốn ấn bối phận tới, Phó Ngu còn phải kêu các nàng một tiếng thầm đâu. Huống chi Phó Ngu đem hai đứa nhỏ giáo thật sự có lễ phép. Đặc biệt là hiện tại tuổi còn nhỏ Điển Thuận, bình thường nhìn đến trường bối, miệng đặc biệt ngọt, các nàng tuy rằng chỉ là ở Điển gia thủ công, nhưng là, không nói Điển Tuấn cùng phó ngu đái các nàng thực hảo, chính là hai cái tiểu gia hỏa bình thường nhìn đến các nàng cũng là có lễ phép tiếp đón, đặc biệt là cái kia tiểu nhân càng là mãi mãi trường mãi nãi đoạn kêu đắc nhân tâm ngọt ngào. Hiện giờ bởi vì thu thiền quan hệ, thế nhưng làm Điển Thuận bị thương, hai người trong lòng đều nghẹn khí đâu Không nghĩ tới Vân Giật Hàn thế nhưng đem người cấp đưa đến các nàng trên tay tới. Liên tính không thể trắng trận táo bạo khó xử thu thiền, chính là cũng tuyệt đối sẽ không cấp thu thiền sắc mặt tốt. Liên quan, đối với Vân Giật Hàn, ngự khí cũng là có chút châm trọc niệm ai. Vân Giật Hàn bị Phó Đại Nương nói nói được một nghẹn, tuy rằng Điền Gia có không ít bà tử đều cùng chủ tử có chút thân thích quan hệ, nhưng là đối với hắn cái này quảng ra, bình thường vẫn là không có gì nhân vi khó. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm, này vẫn là lần đầu tiên có người đối chính mình không âm không dương nói chuyện đâu. Ai làm chính mình đối lý đâu. Hôm qua Phó Ngu đem thu thiền tân công tác giao cho chính mình tới an bài, làm sao không phải một loại khảo nghiệm. Cho nên hôm nay hắn mới có thể cấp thu thiền an bài một cái cũng không dễ dàng việc. Phó Đại Nương nói đùa, thu thiền tới nơi này, tự nhiên là tới làm việc nhi, chỉ là nàng trước kia cũng không có trải qua cái gì việc. Nhưng thật ra muốn làm phiền hai vị đại nương nhiều đảm đương một ít, nếu là nàng có không hiểu địa phương, còn thỉnh chỉ điểm một chút, giật hàn vô cùng cảm kích. Làm một quản gia, lại còn muốn ăn nói khép nép cầu hai cái tạp dịch bà tử, này nếu là truyền đi ra ngoài, quả thực là không có tiền gặp người. Nhưng là, ai làm hắn có việc cầu người đâu. Hơn nữa này hai cái bà tử tuy rằng là tạp dịch, cùng chủ tử lại có thân thích quan hệ, đảo cũng không có vẻ quá mất mặt. Vân quản gia khách khí, thấy vân giật hàn như vậy khách khí, Phó Đại Nương cũng cảm thấy không thú vị, vậy vây tay, chúng ta chỉ là làm chúng ta nên làm, đến nỗi thu thiền cô nương, nếu là nguyện ý hướng tới chúng ta học, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tăng tư, bất quá này giặt quần áo, cũng không gì kỹ xảo tính. linh 901 tỷ phu, các nàng đều khi dễ ta. Thu thiền, ngươi phải hảo hảo đi theo Phó Đại Nương Phó Nhị Nương cùng nhau làm việc nhi. Thấy Phó Đại Nương ngữ khí mềm xuống dưới, vân giật hàn vội vàng cấp Thu Thiền đưa mắt ra hiệu. Điểm này nhi ánh mắt Thu Thiền vẫn là xem hiểu, lập tức ngay cả liền gật đầu, ta đã biết, tỷ phu. kia Phó Đại Nương, Phó Nhị Nương, các ngươi trước vội, ta đi trước vội chính mình. Quản gia đi thong thả. Phó Đại Nương miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Thu Thiền nguyên bản cho rằng, có chính mình tỷ phu ở, liền tính chính mình bị an bài tới giặt quần áo. Hẳn là cũng chỉ là làm cái bộ dáng mà thôi, ai biết tỷ phu xoay người mới vừa đi, phó đại nương phó nhị nương hai cái bà tử liền ném cho nàng một đống sũ quần áo, còn muốn nàng ở buổi sáng tẩy xong. Hào xú, Nay đó quần áo đều là thị vệ quần áo, bọn họ một ngày trừ bỏ thủ vệ, có thời gian còn sẽ luyện công, đầy người mồ hôi biến thành toan xú vị, thu thiền tỏ vẻ không thể tiếp thu. Vì cái gì cho ta tẩy cái này? Không tẩy cái này! Ngươi tưởng tẩy cái gì? Nhìn Thu Thiền còn có tâm tư cùng chính mình tranh luận cái này, Phó Đại Nương thần sắc tự nhiên là không hảo. Ta muốn tẩy bên kia kia quần áo. Nhìn đến một tiểu đôi độc lập ở một bên quần áo, đều là thật xinh đẹp, nguyên liệu cũng tương đối tốt. Thu Thiền chỉ vào kia một tiểu đôi quần áo nói. Đó là các chủ tử quần áo, liền ngươi này chân tay vụn về bộ dáng. Nếu là lộng hỏng rồi, ngươi bồi đến khởi sao? Các ngươi không cần khinh thường người. ta tỷ phu chính là quản gia. Ngươi tỷ phu là quản gia thì thế nào? Liền bởi vì ngươi tỷ phu là quản gia, cho nên mới cho phép ngươi tùy tiện gặp rắc rối sao. Ngươi đừng quên, cái này ra là của ai? Nếu không phải xem ở ngươi tỷ phu phân thượng, liền ngươi đem tiểu thuận thiếu ra lộng thương chuyện này. Chúng ta hai cái không tha cho ngươi, thất thần làm gì, còn không mau cút đi đi giặt quần áo, tẩy không xong không được ăn cơm. Phó Đại Nương nghiêm khắc nói. Ngươi, Hợp lại ở chỗ này khi dễ chính mình đâu, Thu Thiền tức giận đến nói không ra lời. Phó Đại Nương mới mặc kệ đâu, chỉ đem nhất dơ nhất không hảo tẩy quần áo lấy ra tới ném cho Thu Thiền làm nàng đi tẩy. Ngươi nếu là không tẩy, ta liền trực tiếp tìm phu nhân cùng lão ra cáo trạng đi. Đến lúc đó ta xem ngươi còn có thể hay không lưu lại nơi này. Ừ, chính là, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Các ngươi, các ngươi chờ. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, hiện tại chính mình phạm vào sai, liền tỷ phu đều không hảo quá mức với bảo hộ chính mình. Oán hận chừng liếc mắt một cái phó đại nương cùng phó nhị nương, thu thiền ôm một đống dơ quần áo đến một bên bắt đầu giặt sạch lên. Bất quá! Nàng thật sự sẽ không quá làm việc nhà. Ngươi lại như thế nào giặt quần áo? nay quần áo ngươi tẩy hảo sao? Nhìn xem, nơi này còn như vậy dơ. Thiên A, nay quần áo đều làm ngươi cấp tẩy hỏng rồi. Ngươi có phải hay không cô ý? Một cái buổi sáng, Thu Thiền liền ở chỉ trích giữa vừa qua. đương vội một buổi sáng lại đây tìm Thu Thiền Vân Giật Hàn vừa xuất hiện thời điểm, lòng tràn đầy ủy khuất Thu Thiền rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp bổ nhào vào Vân Giật Hàn trong lòng ngực. Thị phu! Đây là làm sao vậy? Vân Giật Hàn có chút mạc danh lại có chút xấu hổ ôm Thu Thiền. Các nàng cô ý khi dễ ta Thu Thiền mang theo khóc cầm đến. Nha, Thu Thiền cô nương! Muốn cáo trạng cũng có chúng ta hảo sao? Chúng ta khi dễ ngươi, chúng ta chỗ nào khi dễ ngươi, nói chuyện cần phải bằng lương tâm a. Phó đại nương nghe vậy âm dương quái khi nói, quả nhiên có hậu đài chính là không giống nhau a, cũng không cần phải xen vào thứ tự đến trước và sau, cũng không cần đối với so với chính mình tuổi tác đại trưởng bối có lễ phép một ít. Chương 902 có khả năng gì? Vẫn còn ra, ngươi sẽ không bởi vì đây là ngươi muội muội liền bao che nàng đi. Phó nhị nương cũng đi theo ra tiếng, ngươi nhìn một cái, này một cái buổi sáng, nàng liền giặt sạch mười kiện quần áo không đến, đều ở chỗ này đâu, mỗi một kiện quần áo đều không có rửa sạch sẽ không nói, còn hư hao tam kiện quần áo, chúng ta hai cái bà tử mỗi ngày tẩy nhiều như vậy quần áo, giặt sạch lâu như vậy, còn chưa từng có trải qua đem quần áo tẩy hư chuyện này đâu. Đừng nói chúng ta hiện tại kinh nghiệm đủ, nhớ năm đó chúng ta lần đầu tiên học giặt quần áo thời điểm. cũng không đem quần áo cấp tẩy làm hỏng. Ta xem này không phải ở giặt quần áo, đây là cùng quần áo có thủ án đi. Nơi nào là cùng quần áo có thủ án à, này rõ ràng chính là đem ai ngờ thành quần áo, dùng sức chủ ý đâu. Không phải là đem quần áo tưởng thành chúng ta đi. Tưởng thành chúng ta không quan trọng, liền sợ tưởng thành lao gia phu nhân hoặc là thiếu gia bọn họ. Phó Đại Nương cùng Phó Nhị Nương ngươi một câu ta một câu, tuy rằng không có trực tiếp mắng chửi người. Nhưng là làm người nghe so trực tiếp mắng chửi người còn muốn càng thêm khó chịu. Vân Giật Hàn cũng coi như là hiểu biết một chút một cái đánh đá phụ nữ đánh đá lên là cái cái gì tư vị. Này đó tẩy hư quần áo, ta tới bồi thường, Thu Thiền sắc thật là chưa từng có trải qua như vậy việc. Có không đủ địa phương còn thỉnh hai vị đại nương nhiều bao dung một ít, ta tin tưởng cho nàng một ít thời gian. Tổng hội tốt, Thu Thiền, ngươi nói phải không? Đối mặt hai cái đại thẩm. Đối lý vân giật hàn đem thể diện phóng đến phi thường thấp. Thì phu. Thu thiền lôi kéo vân giật hàn góc áo. Ta không nghĩ giặt quần áo. Ha ha, nhìn dáng vẻ. Thu thiền cô nương còn trướng mắt chúng ta giặt quần áo việc đâu. Nếu như vậy, cũng không cần ở chỗ này làm việc nhi, Miễn cho kéo thấp chúng ta hiệu suất. Hơn nữa này nếu là mỗi ngày tẩy hư quần áo. Không biết còn tưởng rằng là chúng ta hai người làm đâu. Chính là chính là... Nghe Phó Đại Nương cùng Phó Nhị Nương ngươi một câu ta một câu, Vân Giật Hàn cũng biết Thu Thiền không thích hợp ngốc tại nơi này, nếu ngươi không muốn ngốc tại nơi này, ta mặt khác cho ngươi an bài trước vị đi. Cảm ơn tỷ phu. Thu Thiền lập tức cao hứng lên. Ăn qua cơm chưa sau, Vân Giật Hàn đem Thu Thiền an bài đi phòng bếp, bởi vì nàng cũng không sẽ nấu ăn, cho nên chỉ có thể làm một ít tạp dịch việc, nói ví dụ rửa rau linh tinh. Chính là còn chưa tới trạng vạng. Thu Thiền liền đầy tay huyết chạy tới tìm hắn, nguyên bản là làm nàng thiết ớt cay thời điểm, không cẩn thận thiết tới tay. Vân giật hàn cho nàng băng bó hảo, còn không có hỏi một chút là cái tình huống như thế nào, phòng bếp phụ trách đầu bếp nữ liền tới đây tìm hắn nói Thu Thiền cũng không thích hợp ngốc tại phòng bếp, liền tẩy cái đồ ăn đều tẩy không sạch sẽ, bên trong còn có sâu đâu, ta có thể làm tốt cấp các chủ tử bưng lên đi sao, làm nàng tẩy cái chén, tẩy xong rồi mặt trên còn có cái gì dính. cho ai ăn đâu thiết cái ớt xanh nàng cầm dao nhỏ cùng chém người dường như ta xem nhân ra gia, gia đình giàu có tiểu thư lần đầu tiên sắt dao đều sẽ không như vậy thiết vẫn là đừng tới chúng ta phòng bếp đi chúng ta phòng bếp vội lên thời điểm rất bận nơi nào có thể cố đến nàng a nhiều người giúp không được gì nhưng thật ra cho chúng ta thêm phiền hảo ta mặt khác cho nàng ăn bài đối với đầu bếp nữ oán giận vân giật hàn có thể nói cái gì đâu chỉ có thể gật đầu đồng ý Chờ đầu bếp nữ sau khi rời khỏi, Vân giật hàn dò hỏi Thu Thiền muốn làm cái gì, không thoải mái tạp dịch việc. So sánh với dưới tương đối tốt, cũng chính là quét rác hoặc là xử lý hoa viên. Xử lý hoa viên cũng yêu cầu một ít kỹ thuật, Thu Thiền đảm nhiệm không được, làm nàng đi lộn với rau, hoặc là huy heo linh tinh, nàng cũng không muốn. Cuối cùng chỉ còn lại có quét rác. Chương chín có chút thất vọng. Ngươi đi nhị thiếu ra sân quét rác đi. đem nhị thiếu gia sân quét tức đến sạch sẽ một ít, này cũng coi như là một loại chuộc tội phương thức. nghĩ tới nghĩ lui, vân giật hàn cảm thấy vẫn là muốn ở nơi nào té ngã, nơi nào bỏ dậy. nguyên bản chính là muốn thu thiền đi hầu hạ nhị thiếu gia, tuy rằng hiện tại không thể làm bên người nha đầu, nhưng là làm một cái tạm dịch cũng vẫn là hầu hạ nhị thiếu gia. nếu này một cái công tác ngươi còn làm không tốt lời nói, như vậy ngươi liền không cần làm. ở an bài thu thiền vài lần. Vân Giật Hàn có một loại thu thiền cũng không thích hợp nơi này cảm giác, dù sao ta công bạc còn không ít, dưỡng cái người rảnh rỗi cũng là nuôi nổi, đến lúc đó ta cấp phu nhân ở bên ngoài xin một cái sân, ngươi trụ bên ngoài đi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, có thể ngốc tại trong nhà chờ gà chồng. Gà chồng? Không nghĩ tới Vân Giật Hàn sẽ đột nhiên nhắc tới cái này, thu thiền nhất thời có chút sướng sốt. Ngươi là cái cô nương ra, tự nhiên là phải gả người, như vậy giật mình làm gì? Ngươi yên tâm, có tỷ phu ở, nhất định sẽ cho ngươi chọn lựa một cái tốt phu quân. Vân giật hàng cười nhìn Thu Thiền, Thu Thiền tuổi không nhỏ, cùng hắn cùng nhau ở Điển Phủ làm việc nhi đảo sẽ không cảm thấy có cái gì, mà một khi Thu Thiền không ở Điển Phủ làm việc nhi, hắn thể nhất định phải mặt khác gan bài nàng, cứ như vậy, liền tương đương với hắn dưỡng nàng, tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng là trai đơn gái chiếc chuyển đi ra ngoài tóm lại là không tốt, rốt cuộc bọn họ không phải thân huynh muội. Cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là đem thu thiền cấp gã đi ra ngoài, nhưng là vì phương tiện chính mình chiếu cố, người này tuyển trừ bỏ nhân phẩm, ra thế phương diện suy tính, quan trọng nhất vẫn là khoảng cách suy tính. Nếu là có thể ở Điền Gia Thôn hoặc là Phó Gia Thôn tìm được một cái, nhưng thật ra không tồi. Hắn ở chỗ này ngây người lâu như vậy, đối với Điền Gia Thôn cùng Phó Gia Thôn thôn dân cũng coi như là hiểu biết, phần lớn phẩm tính đều là không tồi, mọi người đều hiểu tận gốc dễ. cũng yên tâm. Tỷ phu có phải hay không ghét bỏ ta, mới muốn đem ta gả đi ra ngoài? Ngoài dự đoán chính là, đối với chính mình hôn sự, thu thiền cũng không tốt kỳ, ngược lại có khác ý tưởng. Đương nhiên không phải, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây là bình thường à, hiện giờ ta là người duy nhất thân nhân, ngươi một cái cô nương già không làm tốt chính mình hôn sự nhi lo liệu, đương tỷ phu, tự nhiên là muốn thay ngươi lo liệu. Tỷ phu thật sự không phải ghét bỏ tiểu về sao? Tự nhiên sẽ không. Cảm ơn tỷ phu. Thấy Vân Giật Hàn nói được tình thâm ý thiết, Thu Thiền lúc này mới phá khóc mà cười. Đem Thu Thiền một lần nữa an bài đến điền thuận trong viện. Chuyện này, tự nhiên không phải Vân Giật Hàn một người có thể làm được chủ. Hắn đến trước bẩm báo phó ngu. Từ bên người nha đầu địa vị hàng vì quét rác nha đầu, này làm sao không phải trừng phạt? ngươi nói. Làm thu thiền đến tiểu thuận trong viện làm quét rác nha đầu Thương tổn chính mình nhi tử người Phó ngu tự nhiên không thể làm như chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau Tuy rằng vân giật hàn là quảng gia Nhưng nàng cái này nữ chủ nhân muốn biết chính mình trong viện ai ai ai làm chuyện gì Muốn gạt quảng gia Cũng bất quá là một câu sự tình Bởi vậy thu thiền hai ngày này kế tác Phó ngu đều là trong lòng biết rõ ràng Tuy rằng đem thu thiền công tác gan bài cấp vân giật hàn xác thật là đối hắn một loại khảo nghiệm, hắn cũng xác thật cấp thu thiền an bài rất mệnh công tác, nhưng là ngày này hai biến công tác, vẫn là làm phó ngu có chút thất vọng, bởi vì vân giật hàn vẫn như cũ ở chính mình năng lực trong phạm vi, tận lực, vì thu thiền tính toán. Chương 904 quan trọng chứng nhân Đứng ở vân giật hàn góc độ, nàng có thể lý giải tâm tình của hắn, thu thiền là sầu ngộng duy nhất muội muội, thu ngộng vì cứu hắn mà chết. Hán đối thu thiền có một loại bồi thường tâm lý. Chính là, đứng ở nàng chính mình góc độ, nàng là không thể tha thứ. Bởi vì nếu là dựa theo vân giật hàn an bài, thương tổn nàng nhi tử người, là nửa điểm nhi không có đã chịu trừng phạt, hơn nữa nàng chính mình cũng là nửa điểm nhi không có ấy náy chi tâm. Nếu là nàng có nửa điểm nhi chân chính ấy náy chi tâm, như vậy ở vân giật hàn an bài nàng giặt quần áo thời điểm, nàng nên ngoan ngoãn tẩy, thành thật tẩy, kiên trì tẩy. Nửa ngày mới tẩy 10 kiện quần áo không đến, thậm chí còn tẩy hỏng rồi tam kiện, liền nàng cái này bình thường không thế nào tự mình làm việc nhà người, đều có thể làm được so nàng hảo. Nàng thu thiền trước kia là người nào? Liền tính là bị dưỡng mồ ông đi, nàng không tin, nàng dưỡng phụ dưỡng mô đem nàng làm như thiên kim tiểu thư giống nhau dưỡng, nếu là cái dạng này lời nói, hôm nay nàng cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa đối với chính mình đương nha đầu chuyện này không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày nhìn thương tổn chính mình nhi tử người ở chính mình trước mặt hoảng. Làm thu thiền đi quét chắc viện đi. Bên kia địa phương khoan, nàng cũng không thường đi, không thế nào có thể nhìn đến, khá tốt. Nếu là cái này công tắc còn đảm nhiệm không được, ta đây điền phủ thỉnh không dậy nổi nàng, ngươi mặt khác cho nàng an bài nơi đi. Trực lai trực vãng biểu đạt chính mình ý tứ. Phó Ngu cũng không cho rằng có cái gì không đúng. Là, Phu Nhân. Không nghĩ tới sẽ chọc tới Phó Ngu sinh khí, Vân Giật Hàn trong lòng run lên, mặc danh có một loại tiền đồ không quá quang minh cảm giác, đồng thời bắt đầu tỉnh lại chính mình có phải hay không làm được không tốt. Phó Ngu đang muốn làm Vân Giật Hàn nên làm gì làm gì đi, tơ Liễu mang theo mộ tuyết tới tìm nàng. Liêu huấn luyện viên, chuyện gì? Phu Nhân, mộ tuyết bọn họ ở trấn trên hỏi thăm. Rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể chứng minh người bịt mặt thân phận chứng nhân Tơ liếu cười nhìn phó ngu Ác Phó ngu nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía một bên mộ tuyết Bẩm phu nhân Thấy phó ngu nhìn về phía chính mình Mộ tuyết lập tức tiến lên hội báo chính mình thành quả Bọn họ mấy cái tiểu đồng bọn trang điểm thành khất cái vào thị trấn sau Đầu tiên làm bộ thành từ khắc trấn tới khất cái Sau đó lợi dụng một ít thủ đoạn Thành công đạt được khất cái đầu lĩnh tín nhiệm Cùng đại gia ngây người mấy ngày, điều tra cẩn thận lúc sau, rốt cuộc từ một cái lão nhân khất cái trong miệng đã biết người bịt mặt chuyện này. Lúc ấy cái kia lão khất cái đang ở một cái góc tường ngủ, kết quả nghe được có người nói chuyện tỉnh, bởi vì đối phương hai người nói được tương đối nhỏ giọng, hắn không nghe rõ đối phương nói chính là cái gì, hơn nữa hắn nhìn trong đó một người còn ban ngày ban mặt che mặt, trực giác cảm thấy có không đúng, hắn sợ đối phương phát hiện chính mình giết người diệt khẩu gì đó. Liền kiềm chế không có động Thẳng đến hai người tách ra lúc sau Hắn xuất phát từ tò mò đi theo tung cái kia che mặt người Sau đó phát hiện nàng là một nữ nhân Hơn nữa vẫn là một cái có danh tiếng nữ nhân Lúc trước lục nha án tử làm Trần Thị có tiếng Cái kia khất cái đã từng gặp qua Trần Thị bộ dáng, Cho nên hiện tại liếc mắt một cái liền nhận ra Cái kia che mặt nữ nhân chính là Trần Thị Cùng Trần Thị giao dịch nam nhân kia Cái kia khất cái có hay không nhìn đến hắn mặt thấy được cũng nhớ rõ ta cho hắn nhìn nam nhân kia bức họa hắn nói đúng vậy mộ tuyết gật đầu chúng ta đã thuyết phục hắn hỗ trợ chỉ ra và xác nhận vân mục khuyên tâm còn có lưu nguyệt vì để người vạn nhất hiện tại thủ cái kia lao khất cái đâu phu nhân ngài xem là như thế nào xử trí đâu chương chín năm sẽ không rơi xuống chuyện này liền giao cho quan phủ tới xử lý đi tin tưởng chấn trưởng đại nhân sẽ bẩm công lý phó ngu nghĩ nghĩ là mộ tuyết đem chứng nhân đưa đến quan phủ đi tuy rằng nàng rất muốn tay xé trần thị nhưng đây là cái pháp trị xã hội có thể sử dụng pháp địa phương nàng vẫn là nguyện ý cách dùng này cũng coi như là nàng một cái ở hồng kỳ hạ sống hai mươi mấy năm bản năng là phu nhân tuy rằng có chút ngoài ý muốn phó ngu lựa chọn nhưng là mộ tuyết không có bất luận cái gì nghi vấn liền gật đầu hẳn là có chứng nhân trấn trưởng đại nhân động tác thực mau trần hoa lập tức đã bị bắt lên Không nói nàng trước kia cùng phó gia ân đoán, liền nói lúc này đây làm chuyện này, như toan tạo thành dân chúng bạo động, uy hại công cộng an toàn, này tâm ác độc, húng chi đối tượng vẫn là đường kim hoàng tộc, này cùng tạo phản tội không có gì hai dạng nhi, chấn trưởng quyết định đem Trần Hoa kéo đến thịnh kinh đăng báo kinh quan, từ hình bộ tự mình xử trí. Lúc này đây, Trần Hoa bất tử, cũng đến thoát thành ra. Đối với Trần Hoa tìm đường chết hình vì, Trần Hoa cha mẹ mình xác tỏ vẻ không biết, Mặc kệ thế nào, Trần Hoa là bọn họ nữ nhi, tuy rằng nàng phía trước tìm đường chết làm hại bọn họ thanh danh đã chịu tổn thất, nhưng là lúc này đây lại gặp phải nguy hiểm. Cha mẹ bản năng vẫn là làm cho bọn họ tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn đi cứu chính mình nữ nhi. Hướng Trấn trưởng đưa chỗ tốt, con đường này đi không thông. Không chỉ như thế, còn bởi vậy mà bị chấn trưởng đại nhân cấp gian dậy một đốn, nói lại có này chờ ảnh hưởng hắn phá án công chính hành vi, liền đưa bọn họ cấp bắt lại. trần Hoa nương ra điều kiện chỉ xem như giống nhau mà thôi đặc biệt là ở trần ba hoa phó tráng cấp hưu về nhà sau những cái đó trần gia hợp tác đồng bọn bởi vì phó gia mấy năm nay nổi bật chính kính có vì lấy lòng phó gia chủ động kết thúc cùng trần gia sinh ý hợp tác này cho trần gia rất lớn đả kích giống trần gia loại này người thường gia muốn cùng quan phủ đối nghịch kia tuyệt đối là tìm chết hành vi rơi vào đường cùng trần hoa cha mẹ nghĩ tới tìm phó người nhà bồi tội hy vọng phó người nhà có thể lại một lần tha thứ nữ nhi tìm đường chết hành vi đối với hai người tính toán phó ngu trực tiếp làm người đưa bọn họ ngăn ở thôn bên ngoài đừng nói thấy ai liền thôn đều không cho bọn họ tiến mà trấn trưởng đại nhân bên kia động tác thực mau xác định trần hoa hành vi phạm tội chọn ngày liền phái người đem trần chữ ký vào kinh thấy trấn trưởng đại nhân động tác nhanh như vậy trần hoa cha mẹ nóng nảy cũng bất chấp phó ra bên này vội vàng thu thập một chút mang theo gia sản đi theo hướng thịnh kinh mà đi. Trần gia chuyện này, đối với Phó Ngu tới nói, cũng không có mang đến cái gì ảnh hưởng. Lúc này đây, có thể tìm được chứng nhân, Vân Mục bốn người công không thể không. Phó Ngu đem Vân Mục, Lưu Nguyệt cùng khuynh tâm an bài tới rồi Điền Dư Sân, làm cho bọn họ về sau đi theo Điền Dư, mộ tuyết tắc đi theo nàng, mà Đại Phi Tiểu Phi, bình an hạnh phúc bốn người cũng tới rồi Tiểu Nhi tử trong viện. Sở dĩ như vậy an bài, Là bởi vì mộ tuyết cùng nàng giống nhau, đối số tự phi thường mẫn cảm, cho nên nàng tính toán giống bồi dưỡng tiểu ngân giống nhau bồi dưỡng mộ tuyết, về sau nói không chừng có thể trở thành chính mình sinh ý thượng phó thủ. Mà mặt khác mấy cái củ cải nhỏ phân biệt an bài đến hai cái nhi tử bên người, còn lại là muốn bọn họ từ giờ trở đi bồi dưỡng cảm tình, về sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ chính là hai cái nhi tử thân tín, từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân tín. cảm tình sẽ so khác chủ tớ càng thêm thâm hậu, cũng sẽ càng thêm trung tâm. Đương nhiên, mấy cái củ cải nhỏ mặc kệ là học thức vẫn là võ thuật đều là xa xa không đủ. Đây là một cái trường kỳ tích lũy quá trình. Tuy rằng phó ngu làm cho bọn họ hiện tại bắt đầu làm việc, nhưng là nên học đồ vật vẫn là sẽ không làm cho bọn họ rơi xuống. Chương 906 Tiểu Thuận Cắt Chỉ Tiểu dư con hảo, bởi vì bên người có cố nhiên cái này tiểu đồng bọn đã thói quen. Tiểu thuận lại không phải, lần đầu tiên có mấy cái đại ca ca một tấc cũng không rời đi theo chính mình, cái này làm cho hắn cảm thấy rất tò mò, liên quan, lông mày thượng thương tựa hồ đều không thèm để ý. Nếu không phải phó ngu mệnh lệnh hắn ở nhà thành thất nốc, không được làm sẽ đổ mồ hôi vận động, lại làm đại phi tiểu phi, hạnh phúc bình an bốn cái củ cải đầu giám sát, nói không chừng liền giã thành cái dặm gì. Lần đầu tiên nhìn đến nhi tử chịu như vậy thương, Phó Ngu là có chút không thích ứng, nhưng là chờ phục hồi tinh thần lại lúc sau, cứ việc trong lòng đã cảnh giác, lại cũng sẽ không lại có nghĩ mà sợ linh tinh cảm giác. So sánh với dưới, Điền Thúy Nhi Hòa Điển Tuấn hai người còn có vẻ muốn khẩn trương một ít. Mà làm Phó Ngu có chút ngoài ý muốn chính là, nhất khẩn trương người, thế nhưng là nàng đại nhi tử. Còn nhớ rõ ngày đó tan học về nhà nhìn đến đệ đệ trên chán ba bố, vừa nghe nói mày nơi đó thế nhưng còn phùng châm. lập tức liền lộ ra bao che cho con biểu tình thậm chí muốn đi tìm thu thiền tính sổ nếu không phải phó ngu ngăn đón còn không biết hắn muốn làm gì đâu sau lại phó ngu nói cho tiểu dư đã xử phạt thu thiền hắn tuy rằng từ bỏ lại cũng là chỉ cần có không liền sẽ nhìn đệ đệ không cho hắn nghịch ngợm đệ đệ không có phương tiện làm chuyện này hắn cũng sẽ tự mình đi giúp hắn hai huynh đệ hòa thuận vui vẻ bộ dáng xem đến trong nhà mấy cái đại nhân đều nhẹ nhàng một ít vài ngày sau Tiểu thuận miệng vết thương muốn cắt chỉ. Nương, không cần lặng lẽ mang theo đệ đệ đi cắt chỉ, phải chờ ta đi học trở về cùng đi biết không, ta muốn đích thân nhìn đệ đệ cắt chỉ. Ngày đó không có tận mắt nhìn thấy đệ đệ phung châm, nho nhỏ dư thế nhất định phải tận mắt nhìn thấy đệ đệ cắt chỉ. Đã biết, nghe đại nhi tử giống đại nhân dường như dặn dò chính mình, phó ngu cười gật đầu đồng ý. Chờ giữa trưa tan học về nhà ăn cơm xong lúc sau. Lan Đại Phu mang theo công cụ tới cửa, vì tiểu thuận cắt chỉ. Lan mãi mãi, ngài muốn nhẹ điểm nhi, đừng làm đau ta đệ đệ được không? Không chờ Lan Đại Phu xuống tay đâu, nho nhỏ dư đi trước cấp Lan Đại Phu dặn dò một chút. Được rồi, đã biết, mãi mãi sẽ thực nhẹ, yên tâm đi. Lan Linh Nhi dở khóc dở cười nhìn điền dư, tiểu ra hỏa nhưng thật ra thực quan tâm đệ đệ a. Hôm nay buổi sáng đi học phía trước chính là lần nữa công đạo ta. không cần con hắn cấp tiểu thuận cắt chỉ hắn nhất định phải tự mình nhìn đâu phó ngu bật cười đáp lại bằng không cũng sẽ không làm ngài lúc này lại đây ta nói đi như thế nào thế nào cũng phải làm ta cơm chưa qua đi mới lại đây nguyên bản là cái dạng này a nho nhỏ dư a ngươi vì cái gì muốn đích thân nhìn đệ đệ cắt chỉ đâu lan linh nhi tò mò nhìn điền dư ta muốn nhìn đệ đệ có đau hay không nếu đau nói ta có thể cho hắn thổi thổi Điền Dư nghiêm trang nói, thật là một cái hảo ca ca. Lan Linh Nhi nghe vậy tâm đều mềm, trong nhà có hai đứa nhỏ, không chỉ là náo nhiệt một ít, hai cái huynh đệ chi rằng có thể lẫn nhau nâng đỡ, cũng là chuyện tốt nhi a Lan Di ngài đây là là ám chỉ ngài trong nhà hài tử không đủ sao. Phó Ngu bật cười nhìn Lan Linh Nhi, chờ thư ngữ lại tìm được một cái hảo nam nhân, đến lúc đó làm nàng sinh cái 10 cái 8 cái cho ngài náo nhiệt náo nhiệt thế nào. kia còn phải muốn nàng chịu A từ đương tiên sinh lúc sau, nàng toàn bộ tâm tư đều ở thư viện, hiện tại à, một cùng nàng nói cái gì hôn nhân đại sự nhi liền đánh với ta thái cực đâu. Lan Linh Nhi có chút bất đắc dĩ nói, còn nói cái gì muốn đem nữ nhi cũng bồi dưỡng thành một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng không biết là hảo vẫn là hư. chương 907 Phó Trúc đã trở lại, tự mình cố gắng tự lập, này không phải khá tốt sao. Phó Ngu bật cười, Ta tin tưởng trên đời này nhất định sẽ có chân chính hiểu nàng, sẽ thiệt tình đau nàng nam tử xuất hiện, tư ngữ như vậy xinh đẹp, nơi nào còn dùng đến ngài tới nhọc lòng hôn nhân đại sự nhi a, chỉ cần nàng có kia tâm, nguyện ý cưới nàng người, lập tức đều bài đến cửa thôn đi. Ngươi này miệng a, chính là có thể nói, mỗi lần nghe ngươi như vậy vừa nói lời nói a, ta này trong lòng liền đặc biệt cao hứng. Lan Linh Nhi bật cười nhìn phó ngu. Dù sao a. Ngươi là có này bản lĩnh, có thể đem cái chết nói sống, sống nói thành chết. Lan Di, ngài đây là ở khen ta còn là ở tổn hại ta đâu, ta như thế nào nghe như vậy không phải khẩu vị đâu. Ta cũng mặc kệ, nhà của chúng ta tư à, chính là cái gì đều hướng ngươi học tập, hướng ngươi làm chuẩn, ngươi nói so với ta này đương nương nói còn hữu dụng, ngươi có rảnh thời điểm, nhưng đến cho ta khuyên nhủ nàng, nàng phải làm tiên sinh ta không phản đối. Nhưng là cả đời này không thể một người a, mặc kệ là gả đi ra ngoài vẫn là chiêu tế tới cửa ta cùng nàng cha đều là không có ý kiến. Lan Linh Nhi lấy nữ nhi không có cách nào, tự nhiên liền muốn kéo ngoại viện. Nếu là gả nói, tốt nhất có thể gả cho trong thôn cái nào thanh niên, nói như vậy, chúng ta về sau gặp nhau cũng phương tiện, ngươi nói đúng không? Kia Lan Di ngài nói nói trong thôn ngài xem chúng cái nào thanh niên, quay đầu lại ta đi nói nói. Phó ngu nghe vậy, Cười nhìn Lan Linh Nhi. Kỳ thật đi. Lan Linh Nhi nghe được phó ngu nói như vậy. Có chút ấp thá ấp đúng lên. Ta cảm thấy. Vinh Chi nhưng thật ra cái hảo hải tử. Ta cùng với hắn nương lại là hảo tỉ muội Nếu là có thể làm thông ra. Đảo cũng là một chuyện tốt nhi. Hiện giờ Vinh Chi mẫu tử cũng ở trong thôn An ra. Mặc kệ tư ngữ là gả vẫn là cưới. Đều là không sao cả. Chỉ là. Chỉ là làm sao vậy. Không nghĩ tới Lan Linh Nhi coi trọng nguyên Vinh Chi. Phó Ngu tỏ mỏi nhìn Lan Linh Nhi. Chỉ là vinh chi so tư ngữ muốn tiểu vài tuổi, hơn nữa, chúng ta tư ngữ lại mang theo một cái hài tử, ta là sợ nhân ra không muốn đâu. Lan Linh thở dài, hiện giờ nữ nhi đã từ thượng một đoạn hôn nhân đi ra, nàng hiện tại tưởng chính là nữ nhi trung thân đại sự nhi. Quay đầu lại ta hỏi một chút nàng đi. Phó Ngu nghe vậy gật đầu nói. Các ngươi là bạn tốt, tuổi lại sắp xỉ, có cái gì vấn đề phương tiện câu thông một ít. Ta này đương nương tuy rằng quan tâm nữ nhi, chính là có chút lời nói, nàng ngượng ngùng cùng ta nói. Lan Linh Nhi nghe vậy cảm kích nhìn Phó Ngu. Không cần khách khí như vậy Lan gì ngươi bình thường giúp ta giúp đến cũng không ít đâu. Phó Ngu bật cười. Đào mắt, liền đến ăn Tết. Năm nay bởi vì tranh quan hệ, Phó Ngu quyết định cùng nhà mẹ đẻ cùng nhau đoàn năm. Mà quý gia bên kia, cũng quyết định cùng nguyên gia cùng nhau đoàn năm. Các gia các hộ đều treo lên đèn lồng màu đỏ, thập phần náo nhiệt, đại niên mùng một buổi chiều, Phó Trúc liền phong trần mệt mỏi đã trở lại. Cấp mãi mãi cùng cha mẹ thình ăn sau, Phó Trúc liền đi trước nhìn chính mình tâm tâm niệm thê tử, hai người hơi kể ra một chút trung chàng sau đó Phó Trúc mới đến Phó Ngu bên này cho nàng Vân An. Ta trở về thời điểm, liêu tú phân đại tỷ còn có tỷ phu cho ta một ít lễ vật, làm ta chuyển giao cho ngươi, sau đó ta chính mình cũng chuẩn bị một ít. đều mang lại đây. Ta lại không thiếu cái gì, trực tiếp trở về liền hảo, hà tất tiêu pha. Nghe được Phó Trúc nói như vậy, Phó ngu cười, một đường đều còn thuận lợi đi. Thuận lợi đâu, vốn dĩ Hoàng thượng nói muốn trước tiên cho ta nghỉ, nhưng là tới gần ăn Tết, lễ bộ việc tương đối nhiều, ta liền không có trước tiên xin nghỉ. Chương 908 Cáo Trạng Cũng không nóng nảy này một hai ngày, nguyên bản thân phận của ngươi cũng đã có chút đặc thù, nếu là lại hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Khó tránh khỏi sẽ làm một ít đồng nghiệp trong lòng không thoải mái, tuy rằng trên mặt sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là ở nơi tối tâm cho ngươi xử điểm nhi tiểu ngang chân, cũng là có đến ngươi dễ chịu. Phó ngu đối với phó chúc quyết định, cầm tán đồng thái độ. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên không có xin nghỉ. Sự tình trong nhà, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, ngươi phong trần mệt mỏi gấp trở về, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, đại niên sơ sáu là ngươi cùng tranh yến hội. đến lúc đó khẳng định là muốn ngươi vội phó ngu nhắc nhở phó trúc ta đã biết tỷ tỉ, tỉ ta nơi này cũng không có gì đặc biệt chuyện này ngươi cùng tranh tách ra có một đoạn thời gian tân hôn yến nhĩ trở về buổi nàng đi ta tới thời điểm tranh còn nói ta cùng tỷ tỷ đã lâu không gặp muốn ta nhiều buổi tỉ tỉ nói chút lời nói đâu phó trúc cười ta đã cùng tranh nói trong chốc lát lời nói không nóng nảy chúng ta thời gian còn có rất dài đâu chờ khai năm ta lại đến mang theo tranh đi thịnh kinh, về sau cùng tỉ tỉ ở chung thời gian ngược lại là thiếu, huống chi, ta đã lâu không có nhìn thấy hai cái cháu ngoại trai, nhìn thấy thấy, tiểu dư cùng tiểu thuận đều ở bọn họ mãi mãi nơi đó đâu, ngươi muốn gặp bọn họ, ta làm người đưa bọn họ kêu lên tới, phó ngu nghe vậy cười, ta cũng nên đi theo thúy nhi gì cùng đại tráng thúc thăm hỏi một chút, ta cho bọn hắn cũng mang theo lễ vật, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau qua đi đi, Phó Ngu nghe vậy, mang theo đệ đệ đi cha mẹ chồng sân. Trong phòng thiêu bếp lò, ấm áp, ở trong phòng người chỉ cần ăn mặc đơn bạc một kiện quần áo liền có thể. Phó Ngu cùng Phó Trúc vào cha mẹ trong phòng, trước tiên ở cửa cởi áo khoác mới đi vào. Cứu cứu! Nhìn thấy Phó Trúc lại đây, nho nhỏ dư cùng tiểu thuận vội vàng chạy tới nên đón. Làm cứu cứu trước gấm áp tay lại ôm các ngươi Phó Trúc một bên đi theo tỉ tỉ ở lò hỏa thượng nướng tay vừa mỉm cười đối hai cái cháu ngoại trai nói, chờ tay hơi ấm một chút, lại không phải trước ôm hai cái cháu ngoại trai, mà là trước hòa Điền Đại Tráng còn có Điền Thúy Nhi hỏi hảo. Tiểu Trúc quá khách khí, trở về liền trở về bãi, còn cùng chúng ta mang cái gì lễ vật ta? Tiếp nhận Phó Trúc đưa qua hộp quà, Điền Thúy Nhi cười tủm tỉm mở miệng. Hẳn là, khi còn nhỏ ta cũng không thiếu được các ngươi chiếu cố đâu. Phó Trúc lại cười nói. Cùng điên đại tráng hòa điền thúy nhi hai người khách khí một hồi, Phó Trúc mới gấp không chờ nổi không lưng ôm hai cái cháu ngoại trai. Như vậy một túi đầu, Phó Trúc liền phát hiện tiểu thuận lông mày thượng chịu vết xẹo Đây là có chuyện gì nhi a? Phía trước, Phó Trúc cũng không biết tiểu thuận bị thương chuyện này. Mấy ngày trước quăng ngã, Phó Ngu thấy Phó Trúc hỏi chuyện, liền trả lời nói. Như thế nào như vậy không cẩn thận a? Này may mắn là thương tới rồi lông mày, nếu là xuống chút nữa một chút, thương đến đôi mắt nhưng như thế nào cho phải. Nhìn như vậy lớn lên một cái khẩu tử, phó trúc đau lòng không được. Tiểu thuận, còn đau không? Đã sớm không đau? Điên thuận lắc đầu, tiểu thuận mới vừa quăng ngã thời điểm cũng không có khóc gác, mẫu thân nói ta là nhất dũng cảm nam tử hán đâu. Phải không? Chúng ta tiểu thuận chính là nhất dũng cảm nam tử hán. Phó trúc khen ngợi một chút tiểu thuận. Chính là vì cái gì muốn như vậy không cẩn thận đâu. Thương đến nơi đây, chẳng những rất nguy hiểm, hơn nữa mô thân, đặt đi, ra ra nãi nãi, còn có tất cả quan tâm tiểu thuận người đều sẽ đau lòng à. Không phải tiểu thuận không cẩn thận, là người khác đem tiểu thuận cấp đâm đi xuống tiểu dư hướng cứu cứu cáo trạng Chương 909 xem đến Phó Ngu Phát Mào. Là ai đem tiểu thuận đâm thương? Vừa nghe nói không phải tiểu thuận chính mình không cẩn thận quăng ngã, mà là bị người đâm. phó trúc lập tức liền phát hỏa là vân quản gia cô em vợ nguyên bản là phải cho tiểu thuận đương bên người nha đầu ai biết ngày đầu tiên liền tùy tiện quăng ngã cái té ngã còn đem tiểu thuận cấp đụng vào trong sông đi sau đó vừa lúc có một cục đá lớn liền té bị thương nguyên bản tiểu thuận trên mặt cũng coi trời ra nhưng là lan đại phu cho hắn dùng nước thuốc ngươi xem hắn khuôn mặt nhỏ thượng không cẩn thận xem nói đều nhìn không ra tới có thương tích sẹo vân quản gia cô em vợ Vân quản gia chính là Vân Giật Hàn, cái này phó trúc biết đến, nhưng là, hắn cô em vợ là cái quỷ gì? Vân quản gia thành thân. Không có, là hắn tiền vị hôn thê muội muội. Kia nàng còn ở hầu hạ tiểu thuận sao, như vậy tùy tiện nha đầu, nhưng không thích hợp hầu hạ hải tử. Không có, hiện tại ở làm quét rác nha đầu đâu. Nay còn kém không nhiều lắm, nếu là nàng còn ở làm bên người nha đầu nói, ta nhưng không thuận theo. Tuy rằng biết cái kia nha đầu là vô tình, hơn nữa hiện tại đã biến thành quét rác nha đầu, nhưng là phó chúc đối với cái kia chưa từng che mặt nha đầu, vẫn là trước đã không có hảo cảm. May mà chính là, tuy rằng lông mày bên kia vết xẻo sẽ lưu lại dấu vết, nhưng là có lông mày che lấp, theo tuổi tác tăng trưởng đem sẽ không quá rõ ràng, mà trên mặt lúc trước chảy ra hảo lúc sau cũng không quá rõ ràng, lại cấp một ít thời gian, nghĩ đến là nửa điểm nhi đều nhìn không tới. nếu là giống Điền Tuấn như vậy nghiêm trọng thương kia mới có thể cấp tiểu thuận mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống Điền Tuấn như vậy vận khí tốt tìm được một cái hoàn toàn không chê hắn hơn nữa lại có khả năng xinh đẹp tức phụ nhi a. Phó trúc về nhà với các thôn dân tới nói lại là một chuyện lớn nhi. Phó ngu ngẫu nhiên ra cửa không cẩn thận nghe được người khác góp tưởng, đàm luận trên cơ bản đều là nàng đệ đệ đương nhiên. Trong giọng nói đều bị lộ ra chính là hâm mộ, chẳng sợ có ghen ghét, cũng sẽ không trắng trận táo bạo biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc thai vách mạch rừng, chỉ cần là đầu không có vấn đề, cũng sẽ không ở ngay lúc này nói Phó Trúc nói bậy a. Đại niên sơ sáu, Phó Trúc cùng tranh Yến hội, suốt bày một ngày, náo nhiệt phi phạm. Bởi vì trong nhà quá náo nhiệt, tranh có chút ăn không tiêu, ngọ Yến qua đi liền chạy đến Phó Ngu bên này tìm kiếm thanh tĩnh, làm Phó Ngu có chút ngoài ý muốn chính là. tiểu huyền cũng đi theo tranh bên người nghiễm nhiên một bộ nha đầu bộ dáng ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi ta sẽ làm người thủ không cho người tới quấy rời ngươi gian xếp hào tranh phó ngu lôi kéo tiểu huyền đến một bên nói chuyện ngươi như thế nào ở chỗ này a ta chiếu cố tỷ tỷ a ta không thể tới nơi này sao nghe được phó ngu như vậy hỏi tiểu huyền dùng bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt nhìn phó ngu cái loại này giống như trải qua thế sự Nhìn thấu hết thẻ ánh mắt, xem đến phó ngu cả người phát mao, ta không phải ý tứ này, ngươi không phải sinh bệnh sao, hẳn là chính mình hảo hảo tinh dưỡng. Đa tạ phu nhân quan tâm, ta chính là nha đầu thân mình, mới không có như vậy tiểu quý đâu. Nghe phó ngu giải thích, tiểu uyển thân sắc nổi lên một tia dao động. Hôm nay người nhiều, tỉ tỉ thân thể quan trọng, tuy rằng bên người nàng đã có không ít người, nhưng là vì để người văn nhất, ta còn là thủ tỉ tỉ tương đối hảo chút. Vạn nhất có cái gì có thể giúp đỡ vội, cũng có thể giúp giúp a. Ngươi gần nhất gầy không ít. Phía trước bởi vì tiểu huyền muốn tính dưỡng, phó ngu cũng chỉ là đi nhìn nàng một cái, không nghĩ tới lúc này đây sinh bệnh, nàng thế nhưng sẽ gầy thành cái dạng này. Chương 910 nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Đa tạ phu nhân quan tâm, sẽ khá lên. Ngươi nếu kêu tranh một tiếng tỉ tỉ, kia kêu, kêu ta một tiếng tỉ tỉ cũng là hẳn là. không cần lại một ngụm một cái phu nhân kê Tuy rằng trước đó phó ngu cùng tiểu huyền tiếp xúc cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ biết nàng ở theo đuổi vân giật hàn, nhưng là giờ phút này lại ngoài ý muốn phát giác tiểu huyền xa cách. Ta còn không có hỏi ngươi, em đẹp như thế nào đột nhiên liền sinh bệnh đâu. Gần nhất một đoạn thời gian, không có thấy ngươi tới tìm vân quản gia, người trong phủ đều cảm thấy có chút không thói quen đâu. Trên đời này, không có ai thói quen không được ai. Nghe được phó ngu nói như vậy, tiểu huyền sắc mặt cường một chút, sau đó có chút đông cứng trả lời. Ngươi không phải là thất tình mới sinh bệnh đi. Thấy tiểu huyền nói như vậy, phó ngu trong đầu linh quang trật lóe Tiểu huyền. Thật đúng là chính là thất tình ai nhìn đến tiểu huyền phản ứng. Phó ngu không biết nên như thế nào an ủi, vô vô tiểu huyền bả vai, do dự một chút hỏi. Muốn hay không ta mượn cái bả vai cho ngươi dựa rửa? Không, không cần tiểu huyền có chút miễn cưỡng cười. Nước mắt, nàng không thiếu lưu, nhưng hôm nay là tỷ tỷ đại hỷ chi nhật, nàng nhưng không nghĩ rơi lệ tới chiêu đen đủi, chẳng sợ trong lòng lại thương tâm cũng muốn chịu đựng. Ba điều chân có không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân vẫn là rốt cuộc đều đúng vậy, đừng Thương Tâm, bỏ qua thôn này, còn có thật nhiều cửa hàng đâu, chỉ bằng tỷ tỷ ngươi quan hệ, có thể cho ngươi tìm được càng tốt ta, nghĩ thông suốt một ít, tựa như ngươi nói, trên đời này không có ai thói quen không được ai. Ta tin tưởng ngươi thích chúng ta vân quảng ra, nhưng ta tưởng, hẳn là không tới phi hắn không thể nông nôi đi. Phu nhân, ngài ý tưởng thật sự rất lớn gan, bất quá nghe ngài như vậy vừa nói đi, ta cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Tiểu huyền có chút giở khóc giở cười nhìn phó ngu. Trách không được tỉ tỉ như vậy thích cùng ngươi nói chuyện phiếm, nguyên lai like cùng ngươi nói chuyện phiếm thật là một kiện thực vui vẻ sự a. Đáng tiếc, khai xong năm ngươi phải cùng tranh cùng nhau hồi thịnh kinh. Lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta tùy thời đều có thể nói chuyện thiếm, ngươi còn có thể cùng ta viết tin đâu. Thật vậy chăng? Ta cho ngài viết thư, ngài sẽ hồi sao? Hồi a, như thế nào sẽ không trở về đâu, chỉ cần ta thu được, ta khẳng định phải về a. Cảm ơn phu nhân của ngài." Đều nói, "Không cần một ngụm một cái phu nhân, ngươi là tranh muội muội." Liền đi theo nàng cùng nhau kêu tỷ tỷ của ta a Tỷ tỷ. Ngoan. Phó Ngu gật gật đầu. Tiểu huyền là tranh để ý người. Kia tự nhiên cũng là nàng muốn tán thành người. Kỳ thật đã sớm nên làm ngươi sửa miệng. Bất quá tỷ tỷ cũng không có chuẩn bị cái gì đại lễ. Này vòng tay kiểu dáng còn hành. Liền đưa ngươi đi. Phó Ngu đem chính mình trên tay kim vòng tay bắt lấy tới đưa cho tiểu huyện. Kỳ thật này vòng tay cũng là người khác tặng cho ta. Ta liền mượn hoa hiến Phật. hy vọng ngươi không cần để ý loại này chi tiết nhỏ a này vòng tay quá quý trọng ta không thể muốn tỷ tỷ tiểu uyển thấy thế vội vàng thoái thác ai đều nói không cần để ý loại này chi tiết nhỏ lạp phó ngu kiên trì đem vòng tay mang đến tiểu uyển cánh tay thượng này vòng tay cũng là từ thái tử giữa ban thưởng đồ vật bên trong lấy ra tới là hoàng kim làm nàng liền thích loại này tài trước ngẫu nhiên thời điểm liền sẽ lấy ra tới mang mang Tuy rằng tiểu huyền phía trước chỉ là một cái nha đầu, nhưng dựa vào tranh cùng thái tử quan hệ, tiểu huyền cũng có thể tính nửa cái thái tử muội muội, đem thái tử đưa đồ vật chuyển giao cho nàng, cũng coi như là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Chương 911 nam nhân muốn sảng khoái một chút. Cảm ơn tỷ tỷ. Tuy rằng biết phó ngu là bởi vì tranh mới có thể như thế thân thiện đối đãi chính mình, nhưng tiểu huyền vẫn là chân thành hướng phó ngu nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. phó ngu lắc đầu lại nói tiếp làm tiểu huyện thất tình người vẫn là chính mình cấp dưới đâu êm đẹp một cái cô nương gầy thành ra bọc xương nàng cái này lên làm tư cũng nên thay người ra trấn an một chút Trên hiện tại ở nghỉ ngơi tạm thời cũng không cần người chiếu cố chỉ cần không cần quấy rầy nàng thì tốt rồi ngươi cũng đến bên cạnh phòng nghỉ ngơi một chút đi ân ta biết công đạo tới rồi tiểu huyện phó ngu đi ra tiểu viện làm canh giữ ở cửa thị vệ chú ý đừng làm người đi quay giày tranh sau đó hướng chính mình sân đi đến không đi hai bước liền đụng phải vân giật hàn phu nhân nhìn thấy phó ngu vân giật hàn chủ động hướng phó ngu hành lễ ân phó ngu gật gật đầu quản gia tìm ta có chuyện gì nhi sao trong tình huống bình thường vân giật hàn đều tại tiền viện nhi bận rộn chỉ có, có việc nhi thời điểm mới có thể tới hậu viện thuộc hạ nghe nói phó phu nhân lại đây Không biết, tiểu huyền cô nương có hay không lại đây, khoảng thời gian trước nghe nói nàng sinh bệnh, thuộc hạ muốn nhìn một chút nàng hay không hảo. Vân giật hàn có chút xấu hổ nói. Từ tiểu huyền sinh bệnh tinh dưỡng lúc sau, hắn liền không có gặp qua nàng, rõ ràng phía trước hắn cảm thấy nàng quá xảo, không thích nàng tại bên người đổi tới đổi lui, chính là đương nàng chân chính biến mất thời điểm, mặc danh, hắn lại thường xuyên nhớ tới. Ta xem nàng tinh thần khá tốt, chính là người gầy không ít. Lại quá mấy ngày, Tiểu Trúc cùng tranh phải về thịnh kinh, nàng cũng muốn đi theo cùng nhau trở về, bên kia dù sao cũng là sinh nàng dưỡng nàng địa phương, tuy rằng hiện tại nàng còn nhớ không dậy nổi sự tình trước kia, nhưng là thân thể bản năng hẳn là sẽ không quên, tới rồi chính mình quen thuộc địa phương, hẳn là sẽ khá lên. Nàng gây thật nhiều. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Vân Giật Hàn Mạc danh cảm thấy có chút đau lòng, ta có thể đi trông thấy nàng sao. ta không có lý do gì ngăn đón ngươi a nhưng là vân quản gia a phó ngu vô vô vân giật hàn bả vai ta có thể hỏi hỏi ngươi là mang theo cái gì tâm tình hoặc là muốn lấy cái gì thân phận đi gặp nàng sao a thấy nàng còn cần cái gì tâm tình hoặc là cái gì thân phận sao ta vừa mới cùng tiểu thuyền hàn huyên thiên nàng đột nhiên sinh bệnh kỳ thật là cùng ngươi có quan hệ bởi vì nàng cảm thấy chính mình thất tình cho nên mới sẽ như vậy khó chịu Hiện tại vừa mới có điều chuyển biến tốt đẹp, nếu ngươi đối nàng không có cảm tình, hoặc là nói đúng với nàng theo đuổi vẫn như cũ là cự tuyệt thái độ nói, như vậy ta không ngại ngươi đi gặp nàng. Tuy rằng nàng hiện tại tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là nhìn đến ngươi, vẫn như cũ sẽ nghĩ đến chính mình. Không có kết quả yêu say đắm, vẫn như cũ sẽ khó chịu, không phải có như vậy một câu sao, gặp nhau không bằng hòa niệm, trừ phi ngươi nghĩ thông suốt. Hoặc là phát hiện chính mình kỳ thật cũng rất thích nàng, nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, nói cách khác, ta thật sự không ngại ngươi đi gặp nàng, như vậy là kích thích nàng đâu. Phó Ngu nói, Vân Giật Hàn không có nghĩ tới, hoặc là nói, là không dám tưởng, lúc này nghe được Phó Ngu như thế bằng phẳng cho chính mình phân tích, hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút ngây ngẩn cả người. Thu Mộng đã rời đi ngần ấy năm, liền tính ngươi cảm kích nàng vì ngươi sợ làm hết thảy. nhưng này không đại biểu thế nào cũng phải trung thân không cười a tiểu huyền là cái hảo cô nương mọi người đều nói không ngại ngươi trong lòng vĩnh viễn có một người ngươi nếu là thích thượng tiểu huyền liền không cần dối dám ngươi nếu là không thích tiểu huyền vậy sảng khoái chút dứt khoát chút cách xa nàng chút miễn cho nàng có niệm tưởng nam nhân a vẫn là muốn dứt khoát một ít chương chín kẻ lừa đảo phó ngu cảm thấy chính mình cái này lão bản nương đương thật là đủ nhọc lòng Bình thường chẳng những muốn quan tâm bọn họ công tác tình huống, ngẫu nhiên còn muốn quan tâm một chút bọn họ sinh hoạt cá nhân, thậm chí còn muốn đảm nhiệm chi tâm tỉ tỉ gì đó, có nhà ai lão bản lương giống chính mình như vậy thiện giải nhân a, nàng quả thực đều phải yêu chính mình. Lưu Trữ phát ngốc vân giật hàn, Phó ngu tiếp tục hướng chính mình sân đi đến. Nhất vội ngọ yến thời gian đã qua, lúc này tuy rằng còn có không ít người ở uống rượu, nhưng là trên cơ bản không nàng chuyện gì nhi. Sáng sớm liền qua đi giúp mẫu thân, lúc này Phó Ngu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, trong viện nha đầu đều bị nàng phái qua đi hỗ trợ, một người đều không có, trở lại chính mình sân, Phó Ngu trực tiếp hướng trên giường một nằm, quyết định nghỉ trưa. Ngủ ngủ, liền cảm thấy trên người càng ngày càng nặng, trọng đến nàng đều mau không thở nổi. Điền Tuấn, ở bị áp chết phía trước, Phó Ngu tỉnh, sau đó phát hiện nào đó muốn phạm tội người. Tức Phụ Nhi. Thấy phó ngu tỉnh, Điền Tuấn hướng về phía nàng cười hắc hắc, đầy miệng mùi rượu. Ngươi uống nhiều ít rượu à, không phải cùng ngươi nói muốn uống ít rượu sao, uống rượu nhất dễ dàng hỏng việc. Phó ngu ghét bỏ đem Điền Tuấn đầu to đẩy đến một bên đi. Đi đi đi, ly ta xa một chút. Không cần, ta muốn ái tức phụ nhi Điền Tuấn dùng sức hướng phó ngu trên người tạch. Tức phụ nhi ngươi yên tâm, ta không có uống say, ta đầu vóc thanh tỉnh thật sự đâu, ta không đối với ngươi nói chuyện. Ngươi đã nghe không đến mùi rượu. Chính là bởi vì không có uống say, cho nên mới sẽ đặc biệt không an phận. Nếu là uống say, liền cùng cái lợn chết giống nhau, nơi nào còn có cái gì dục cùng vọng A. Này ban ngày ban mặt, ngươi đừng sang bậy, hùng chi hôm nay nhiều như vậy người lui tới, trong chốc lát nói không chừng liền có khách nhân, ngươi. Phó ngu lời nói còn không có nói xong đâu, liền nhịn không được kêu lên một tiếng, điển tuấn ra hỏa kia không ấn lẽ thường ra bài. Nói đến là đến. Ta thực mau, tức phụ nhi Điền Tuấn cười tủm tỉm ở phó ngu cổ lặp lại lưu luyến. Đều đã như vậy, phó ngu tự nhiên sẽ không ngượng ngùng xoắn xít muốn người nào đó mau đi ra gì đó, cùng với như vậy rồi dám, không bằng làm người nào đó mau chút kết thúc. Như vậy nghĩ, phó ngu chủ động phụ thượng người nào đó rộng lươn ối. Kết quả chính là kẻ lừa đảo. Xong việc, phó ngu ấn chính mình lên men eo, hung tợn trừng mắt Điền Tuấn. Nói cái gì mau chút, đều phải trời tối, nay còn cứ gọi mau chút sao. Tức Phụ Nhi, ngươi hảo Mỹ A, Mỹ đến làm ta cầm giữ không được. Như vậy lan lộn, Điền Tuấn trong miệng mùi rượu đều tán đến không sai biệt lắm. Cầm giữ không được, hẳn là mau chút kết thúc A, ngươi này còn gọi cầm giữ không được sao. Phó Ngu nghiến răng nghiến lợi chừng mắt Điền Tuấn. Bởi vì quá trình quá hưởng thụ, cho nên mới liên tiếp kết thúc A. Hảo tưởng hảo tưởng vĩnh viễn đem ngươi nhét vào ta trong lòng ngực à, thời thời khắc khắc đều muốn ngươi. Điền Tuấn buồn nôn ở phó ngu bên thai nói. Đồ lưu manh. Tức giận mắng Điền Tuấn một câu, tuy rằng nàng cũng thực hưởng thụ, nhưng là này ban ngày ban mặt, nếu là để cho người khác biết thực mất mặt được không. May mắn này nửa ngày đều không có người tới tìm nàng. Cho ta mặc quần áo. Là, phu nhân của ta. Điền Tuấn lĩnh mệnh. Ôn Nhu lại nhanh nhẹn giúp Phó Ngu ăn mặc quần áo. Mà may mắn Phó Ngu không biết, cả buổi chiều không có người quấy giày, cũng không phải thật sự không có người quấy giày, mà là sân đã làm người cấp khóa đi lên, có người canh giữ ở bên ngoài không cho người tới quấy rầy đâu, ai làm người nào đó quá mức đầu nhập không có phát hiện đâu. Chương 913 ngươi có thể gả cho ta sao? Đại niên sơ sau yến hội kết thúc, Đại niên sơ 8, Phó Trúc liền phải cùng tranh cùng nhau hồi thịnh kinh. Tuy rằng hắn không có nói trước trở về, nhưng lại cũng là thỉnh giả, có thể vãn một ít trở về. Sáng sớm, Phó Ngu liền dịu ra dắt trẻ đi cách vách đưa đệ đệ cùng em dâu. Ân, còn có nàng nương. Vì phương tiện chiếu cô con dâu, nàng nương cũng quyết định cùng đi thịnh kinh, chờ tranh sinh xong rồi hài tử, ra ở cữ nàng mới có thể trở về. Phó Ngu quá khứ thời điểm, đại gia hành lý đều thu thập hảo, tùy thời chuẩn bị xuất phát. chỉ có nàng nương ở không yên tâm dặn dò nàng cha phải chú ý cái gì, còn có muốn chiếu cố hảo trong nhà lão nhân linh tinh, nương, tiểu trúc, cha tiểu ngu, nương không ở trong khoảng thời gian này, ngươi có rảnh đến giúp giúp ngươi cha, hắn một đại nam nhân, trong nhà một ít việc vật vánh nhi đều không quá quen thuộc, nhìn phó ngu lại đây, điền hinh vội vàng lôi kéo nàng nói chuyện, đã biết phía trước ngài cũng đã đánh với ta so chiêu hô, phó ngu bật cười. ta xem canh giờ này cũng không còn sớm, các ngươi vẫn là sớm chút xuất phát đi. Hiện tại này ban ngày thời gian vốn dĩ liền không dài, sớm một chút nhi xuất phát. Buổi chiều nhìn bầu trời muốn đen liền lập tức tìm chỗ ở, không cần lên đường bỏ lỡ khách điếm. đã biết. ở phó ngu thúc dục hạ, điền Hình cùng phó trúc tranh cùng nhau bước lên rời đi xe ngựa. từ từ. xe ngựa đi đến cửa thôn thời điểm, vân giật hàn đuổi theo qua đi. vân còn ra, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Vân Giật Hàn lại đây, Điền Hinh tò mò hỏi, là tiểu ngu có nói cái gì muốn nói cho chúng ta sao? Không phải. Vân Giật Hàn trong mắt hiện lên một tia quân bách, Lão Phu Nhân, xin hỏi, ta có thể cùng tiểu huyền cô nương nói nói mấy câu sao? Tiểu huyền, nghe nói không chính mình chuyện gì, Điền Hinh liền không mở miệng, mà là nhìn ở cùng trong xe ngựa tiểu huyền, tìm ngươi đâu, tiểu huyền. Không nghĩ tới Vân Giật Hàn sẽ đến cản xe ngựa. Tiểu Huyền cũng là vẻ mặt dại ra, bất quá nàng phản ứng đầu tiên không phải đi xem vân giật hàn, mà là nhìn về phía tranh, tỷ tỷ. Vân quản gia là tới tìm ngươi, chính ngươi quyết định đi. Tranh cũng có chút kinh ngạc vân quản gia lúc này tới tìm tiểu Huyền có chuyện gì nhi. Thấy tranh cầm duy trì thái độ, tiểu Huyền nghĩ nghĩ, từ trong xe ngựa ra tới, vân quản gia tìm ta có chuyện gì nhi sao? Ta. Từ thu thiền sau khi xuất hiện, vân giật hàn liền không có gặp qua tiểu Huyền. Thậm chí liền lặng lẽ đều không có gặp qua, này xem như tiểu Huyền sinh bệnh lúc sau lần đầu tiên gặp mặt, bởi vậy đối lập tương phản đặc biệt đại. Nhìn trước mắt ra bọc xương tiểu Huyền, vân giật hàn cơ hồ cũng không dám tương nhận, hắn trong ấn tượng tiểu huyện rõ ràng chính là một cái viên mặt đáng yêu cô nương, hiện tại đứng ở trước mặt hắn có tiêm cầm nữ tử, vẫn là hắn nhận được tiểu Huyền sao. Kia bởi vì quá gầy mà dường như tùy thời muốn xông ra tới hốc mắt, thoạt nhìn không có chút nào mỹ cảm. phó ngu nói bất kỳ nhiên lại xuất hiện ở vân giật hàn bên thai tiểu huyền là bởi vì thất tình mới có thể sinh bệnh nàng là bởi vì cảm thấy cùng hắn không có kết quả cho nên khó chịu mới có thể như vậy tiểu huyền ngươi nguyện ý gả cho ta sao nguyên bản có một bụng nói đột nhiên một câu đều cũng không nói ra được ở đại não phản ứng phía trước vân giật hàn nói ra một câu chính mình đều không có nghĩ đến nói nhưng ngoại ý muốn chính là câu này nói ra tới lúc sau Hắn cũng không có hối hận cảm giác, ngược lại là một thân nhẹ nhàng. a lúc này, tiểu huyền là thật sự trận tròn mắt, nàng, nàng, nàng không có nghe lầm đi. Chương 914 trước mặt mọi người cự tuyệt. Trong xe ngựa người, tự nhiên cũng nghe tới rồi vân giật hàn cầu thú. Làm tiểu huyền nghĩa tỉ, tranh là cái thứ nhất từ trong xe ngựa vươn đầu tới, vân quảng ra, ngươi vừa mới nói cái gì. Tuy rằng đã nghe rõ. Nhưng là tranh cảm thấy chính mình hay là nên hỏi lại một lần. Bẩm phu nhân, tại hạ muốn cưới tiểu huyền cô nương, thỉnh phu nhân ân chuẩn. Ngươi vì cái gì muốn cưới nàng? Là bởi vì thích nàng. Vẫn là nguyên nhân khác. Tuy rằng phía trước tiểu huyền biểu đạt đối vân giật hàn thích, nhưng là tranh cũng không có lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Nếu ngươi thích nàng, như vậy phía trước tiểu huyền vì ngươi sinh bệnh thời điểm, vì sao ngươi không có bất luận cái gì tỏ vẻ? Vân Giật Hàn bị tranh nói cấp hỏi kẹt. Tỉ tỉ. Nhìn thấy Vân Giật Hàn sửng sốt bộ dáng, tiểu huyền cũng từ ngốc lăng hoàn hồn, có chút vô thố nhìn tranh. Tuy rằng tiểu huyền từng thích quá ngươi, nhưng là, nếu ngươi không thích nàng, mà là mang theo mục đích tính tới cưới nàng lời nói, ta sẽ không đáp ứng. Tranh cho tiểu huyền một cái chân an tính ánh mắt. Ta muội muội là cái hảo cô nương, đáng giá một cái nam tử toàn tâm toàn ý đối nàng hảo, vân quản gia làm được đến sao. Nhìn dáng vẻ vân quản gia làm không được đâu. Nếu như vậy, vậy xin lỗi, ta không thể đáp ứng vân quản gia thỉnh cầu. Hôn nhân đại sự nhi sự tình quan trung thân hạnh phúc. Đối với chúng ta nữ tử tới nói, nhân sinh sợ nhất không gì hơn gả sai chồng. Tiểu uyển là ta muội muội ta sẽ không làm nàng chịu chút nào hủy khuất. Tiểu uyển chúng ta đi. Nhìn vân giật hàn vài lần bị chính mình hỏi trụ, tranh trong mắt hiện lên một tia thất vọng, quyết đoán cử tuyệt vân giật hàn thỉnh cầu. Tuy rằng nàng từ nhỏ là độc nữ giới lớn lên, nhưng là chân chính tìm đến một cái thiệt tình người thời điểm mới phát hiện. Nguyên bản đối với tình yêu chiếm hữu dục là trời sinh, đặc biệt là gả tiến phó gia, ở biết được phó gia thực hành chế độ một vợ một chồng nguyên tắc lúc sau, nàng nội tâm cái loại này ẩn nút chiếm hữu dục càng là bị kích phát rồi ra tới. Tưởng tượng một chút phó trúc trong lòng nếu là chứa một nữ nhân khác, hoặc là có một nữ nhân khác, nàng trong lòng liền chịu đựng không được, rất khó chịu. Tựa như tiểu huyền vẫn luôn nói như vậy, nàng có thể không để bụng vân giật hàn trong lòng có một nữ nhân khác, bởi vì nữ nhân kia với hắn có ân cứu mạng, hắn quên không được là là. Chính là, ở nữ nhân kia ở ngoài, nếu hắn liền một chút địa phương đều không muốn phân cho tiểu huyền, thậm chí liền đối nàng tốt hứa hẹn đều không có biện pháp, như vậy, mặc kệ tiểu huyền có bao nhiêu thích vân giật hàn, tranh đều sẽ không đồng ý. Nàng tranh như vậy hảo, đáng giá càng tốt nam tử. Nàng cũng tin tưởng, trên đời này nhất định sẽ có một cái nam tử, đối tiểu huyền, tựa như phó trúc đối chính mình giống nhau tốt. Tiểu huyền không nói gì thêm, chỉ là thật sâu nhìn Vân Giật Hàn liếc mắt một cái, sau đó xoay người lên xe ngựa. Ở trước khi đi, tranh ném cho Vân Giật Hàn một câu, làm hắn cẩn thận ngẫm lại chính mình tâm. Nếu là thiệt tình thích tiểu huyền mới tưởng cưới nàng lời nói, liền chứng minh cho nàng xem. Nếu là nguyên nhân khác, liền không cần xuất hiện ở nàng trước mặt. bị cự tuyệt bị trước mặt mọi người cự tuyệt đây là vân giật hàn không nghĩ tới nhìn theo xe ngựa rời đi vân giật hàn xoay người hướng điền ra đi đến cả người có vẻ có chút hoảng hốt liền người gác cổng cho hắn chào hỏi đều không có phản ứng thu thiền quét tức song sân không có việc gì đi tìm hắn thời điểm liền phát hiện hắn ngốc ngốc ngồi ở trên một cục đá lớn ngửa mặt lên trời ngẩng đầu làm tự hỏi nhân sinh trạng thì phu đây là đang làm gì đâu Chương 915 người coi trọng ai. Đối với Thu Thiền thanh âm, Vân Giật Hàn không có bất luận cái gì phản ứng. Thì phu. Thấy Vân Giật Hàn không có bất luận cái gì phản ứng, Thu Thiền đi đến Vân Giật Hàn trước mặt lắc lắc tay. Lúc này, Vân Giật Hàn có phản ứng. Phát ra suy nghĩ còn không có tới kịp thu hồi, nhìn đột nhiên xuất hiện mặt, Vân Giật Hàn buột miệng thốt ra, Ngậu nhi. tỷ, tỷ phu. Nhìn Vân Giật Hàn đột nhiên lôi kéo chính mình mặt, Thu Thiền mặt đỏ. lớn như vậy nàng còn không có làm nam tử kéo qua chính mình tay đâu thiếu ve lúc này vân giật hàn cuối cùng là phản ứng lại đây ý thức được chính mình làm cái gì vội vàng đem thu thiền tay bông xin lỗi ta vừa mới có chút nhập thần tỷ phu là đem ta xem thành tỷ tỷ phải không nhìn vân giật hàn sốt ruột giải thích bộ dáng thu thiền áp xuống trên mặt khô nóng không có có quan hệ ai làm ta cùng với tỷ tỷ như vậy giống đâu Tỷ phu nhận sai cũng bình thường. Vân Giật Hàn không biết nên như thế nào trả lời, đành phải hướng về phía Thu Thiền xấu hổ cười cười. Tỷ tỷ tuy rằng đi sớm, chính là lại có một cái nam tử đối nàng như thế tình thâm, kỳ thật ta đảo cảm thấy, tỷ tỷ lệnh người hâm mộ đâu. Cho rằng Vân Giật Hàn vừa mới phát ngốc là suy nghĩ thu ngộng, Thu Thiền như có cảm giác nói. Bởi vì tranh cự tuyệt, đang ở tự hỏi chính mình trong lòng đối với tiểu huyện định vị rốt cuộc là gì đó Vân Giật Hàn. Chứ bỏ trầm mặc càng là không biết nên nói cái gì. Cũng không biết, tiểu vệ có thể hay không tìm được một cái nam tử cũng có thể giống tỷ phu đối tỷ tỷ giống nhau đối ta. Nghe được Thu Thiền đột nhiên tới cảm thán, Vân Giật Hàn cuối cùng là có phản ứng. Tiểu vệ nhưng có nhìn chúng nam tử, có lời nói cùng tỷ phu nói, tỷ phu cho ngươi cầu hôn đi. Không, không có. Nghe được Vân Giật Hàn hỏi như vậy, Thu Thiền đột nhiên mặt đỏ lên, thanh âm cũng trở nên có chút nói lắp thật đúng là có nhìn chúng a tới nói cho tỷ phu ngươi coi chọn ai nhìn thấy thu thiền bộ dáng vân giật hàn lộ ra hiểu ý cười bộ dáng này rõ ràng chính là nhìn chúng ai giá thức sao thật thật sự không có thu thiền lắp bắp phủ nhận còn không chịu cùng tỷ phu nói thật vân giật hàn cười tủm tỉm nhìn thu thiền như thế nào là không tin được tỷ phu ý tứ sao không không có thu thiền liên tục lắc đầu như vậy Nói cho tỷ phu, ngươi coi trọng ai, tỷ phu cho ngươi cầu thân đi. Không vô dụng. Ở tỷ phu lần nữa truy vấn hạ, thu thiền rốt cuộc nhà ra, chỉ là thần sắc lại là không trong sáng, bởi vì, đại nhân là sẽ không coi trọng ta. Nhân ra có một cái đương quận chúa thế tử, không nói này thân phận địa vị, liền tính là luận diện mạo tu dưỡng, cũng có thể ném chính mình mấy cái phố. Lúc này, Phó Trúc trở về, nàng ở trước mặt hắn lung lay vài lần. nhưng hắn chưa từng có lấy con mắt xem qua chính mình chẳng sợ chính mình cổ đủ dũng khí tiến lên nói chuyện cũng là lệnh như băng mà đối với người khác thời điểm lại là thập phần ôn hòa đặc biệt là đối với hắn thê tử thời điểm kia mãn tâm mãn nhãn bộ dáng thật sự thực làm người hâm mộ ngươi nói đại nhân không phải là phó đại nhân đi vân giật hàn cả kinh vừa vặn từ bên cạnh trải qua phó ngu giống như nghe được cái gì đến không được nói đâu Tỷ phu, tiểu huyền cô nương có phải hay không thích ngươi? Thu Thiền không có chính diện trả lời Vân Giật Hàn, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một khác sự kiện nhi, Nếu là tỷ phu cưới tiểu huyền cô nương, kia, ta có thể hay không đi hầu hạ phó phu nhân? Tiểu ve, chương 916 đụng vào điểm mấu chốt sự tình, hắn sẽ không làm. Vân Giật Hàn không thể tin tưởng nhìn Thu Thiền, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Thu Thiền không có xem hiểu Vân Giật Hàn không thể tin tưởng. Chỉ là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, ta biết phó đại nhân trướng mắt ta, có thể hầu hạ phó phu nhân, ta cũng thỏa mãn, tỷ phu, ngươi có thể giúp giúp ta sao? Lấy phó trúc cùng tranh nhân ái trình độ, nàng nếu là đi hầu hạ tranh, như vậy nhất định có thể thường xuyên nhìn đến phó trúc. Liên tính hắn trướng mắt chính mình, chính là, nàng lại cảm thấy nàng yêu hắn, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn nàng, nàng liền thỏa mãn. Chính là... Nhân tính làm sao có thể là như thế này dễ dàng thỏa mãn đâu. Ở phụ cận nghe góc tường phó ngu minh bạch thu thiền tính toán, không khỏi cười lạnh. nếu thật làm nàng đi hầu hạ tranh, cả ngày nhìn tiểu trúc cùng tranh tu ân ái, ngăn không chừng trong lòng liền vặn mẹo, hoặc là cũng muốn từ giữa cắm một chân. Đem tình địch kéo đến bên người loại sự tình này, là ngốc tử mới làm hảo sao. Tiểu ve, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy, không nói phó phu nhân bên người căn bản liền không thiếu nha đầu. Liền tính là thật sự yêu cầu nha đầu, cũng không cần phải ta đi an bài a Đối với thu thiền ý nghĩ kỳ lạ, vân giật hàn tỏ vẻ phi thường không thể tưởng tượng. Nếu là đổi lại người khác, khả năng không được, nhưng là, phó đại nhân không phải cái gì đều nghe chính mình tỷ tỷ sao, tỷ phu, ngài không phải điền phủ quản gia sao, ngài cùng phu nhân nói nói, làm phu nhân đem ta an bài đến phó phu nhân bên người hẳn là không phải cái gì đại sự nhi đi. Hô nháo! Ta tuy rằng là phu nhân quản gia, chính là ta lại không thể can thiệp phu nhân ra sự nhi, không nói phó đại nhân tuyệt đối sẽ không thích ngươi, chính là hắn có ra thất điểm này thượng, mặc kệ hắn có bao nhiêu ưu tú, ngươi cũng không nên đối hắn ý tưởng, càng đừng nói đi hắn bên người, phó đại nhân nguyên bản cùng ngươi không có bất luận cái gì giao thoa ngươi đều có thể coi trọng hắn, này nếu là mỗi ngày ở ngươi trước mặt hoảng, trơ mắt nhìn hắn đối một nữ nhân khác như vậy hảo, ngươi sẽ không ghen. Sẽ không ghen ghét. Sẽ không có ý tưởng. May mà chính là, Vân Giật Hàn cũng không có bởi vì Thu Thiền giống chính mình quá cố vị hôn thê liền vô điều kiện trợ giúp Thu Thiền, trong đầu vẫn là một mảnh thanh minh, đối với Thu Thiền tính toán, đồng dạng là rõ ràng, thậm chí còn trực tiếp điểm ra Thu Thiền không phải. Thị Phu, ngươi không chịu giúp ta. Thu Thiền tâm tư bị trọc, không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Nếu là khác, ta tự nhiên là có thể giúp tắt giúp. Nhưng điểm này, ta không thể rút. Vân Giật Hàn thái độ kiên định. Hừ, còn nói cái gì ta là người duy nhất thân nhân, về sau sẽ thay thế tỉ tỉ hảo hảo đối ta, ta xem ngươi đều là gạt người. Thu thiền dậm chân nhìn Vân Giật Hàn. Kẻ lừa đảo. Đây là nguyên tắc vấn đề, liền tính ngươi trách ta, ta cũng sẽ không y người ngươi. Nói nữa, ngươi nhìn xem chính ngươi có đường nha đầu bộ giáng sao, cho ngươi đi hầu hạ nhị thiếu gia ngươi ngày đầu tiên đem nhị thiếu ra cấp làm dơ phu nhân cùng lao ra xem ở ta mặt mũi thượng không có cùng ngươi miệt mài theo đuổi ta cho ngươi mặt khác gan bài công tác ngươi tất cả đều không được hiện tại làm ngươi quét rác ngươi nhưng thật ra hảo không mặc quần áo lao động cả ngày hoa huệ lộng lẫy nơi nào như là làm việc nhi nha đầu nếu không phải xem ở ta phân thượng ngươi liền nhị thiếu gia trong viện quét rác công tác đều không có vì thu thiền chính mình đã mất đi rất nhiều nguyên tắc nhưng những cái đó đối vân giật hẳn tới nói đều là việc nhỏ nhi, sân quét tức không sạch sẽ, hắn có thể mặt khác ăn bài, thu thiền không mặc quần áo lao động, cũng không có quan hệ, chính là biết rõ nàng đối phó trúc có khác dạng tâm tư, lại còn phải tìm mọi cách đem nàng hướng phó trúc bên người đưa, loại này đụng vào điểm mấu chốt sự tình, hắn là sẽ không làm. Chương 917 ta không cần đương nha đầu, ai phải làm nha đầu a? ta dưỡng phụ dưỡng mẫu trên đời thời điểm, cũng là đem ta đương tiểu thư giống nhau dưỡng. Thu thiền thẹn quá thành giận chừng mắt vân giật hàn. Ta không cần đương nha đầu. Ngươi không cần đương nha đầu đúng không? Hành, ngày mai bắt đầu. Không, từ giờ trở đi, ngươi liền không cần đương nha đầu. Dù sao ta nuôi nổi ngươi, trong chốc lát ta đi gặp phu nhân, làm nàng ở phủ bên ngoài cho ta an bài một cái chỗ ở. Đến lúc đó ngươi liền trụ đến phủ ngoại. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền thành thành thật thật ở nhãng ốc. Ta cho ngươi xem xem có hay không thích hợp thanh niên, cho ngươi an bài một cái hôn sự. Ta mới không cần ngươi an bài ta hôn sự nhi. Chuyện này không đến thương lượng, ngươi nếu kêu ta một tiếng tỷ phu, chuyện này ta liền quản định rồi. Vân giật hàn bởi vì thu thiền không phối hợp mà tức giận. Hừ, thu thiền dù sao cũng là một cái không có gì kiến thức tiểu nha đầu, nhìn thấy Vân giật hàn tức giận, tức khắc có chút sợ hãi, thử lạnh một tiếng, xoay người chạy đi. Ta còn không tin ta quản không được ngươi, đồ tốt không học, thế nhưng còn muốn đi phá hư nhân ra hôn nhân, đây là vân giật hàn sở không cho phép. Thân là đã từng ở giang hồ phiêu người, hắn đối với tình yêu nam nữ tự nhiên cũng là chú ý toàn tâm toàn ý. Tuy rằng thu thiền ý tứ là đến tranh bên người đường cái nha đầu mà thôi, chính là ở vân giật hàn xem ra, này cùng trực tiếp phá hư nhân ra hôn nhân không có gì khác nhau, chỉ là thời gian thượng vấn đề mà thôi. hắn cũng tin tưởng chỉ cần cấp thu thiền một cái cơ hội nàng khẳng định sẽ làm như vậy nếu biết rõ sẽ như vậy hắn lại như thế nào sẽ đem thu thiền cấp an bài đến tranh bên người đâu cho tới nay hắn đều cảm thấy thu thiền cùng thu ngộng là không giống nhau hai người bề ngoài tuy rằng tương đồng nhưng tính cách hoàn toàn bất đồng thu ngộng là cái loại này giang hồ nhi nữ đặc có hào sảng mà thu thiền là tương đối nội liễm ôn nhu chính là trải qua hôm nay đối thoại Vân Giật Hàn đột nhiên cảm thấy chính mình một chút không hiểu biết Thu Thiền, tuy rằng nàng tính tình giống như tương đối an tĩnh, nội hướng, nhưng là tâm tư, lại có chút. Bất chính. Xem ở Thu Mộng Phân Thượng, Vân Giật Hàn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ, đem Thu Thiền bất chính tâm tư cấp sửa đúng lại đây. Trầm tư Vân Giật Hàn, cũng không có chú ý tới lặng lẽ rời đi phó ngu. Nàng thật sự không phải cố ý nghe người ta góp tưởng. Hào đi, vừa mới bắt đầu. Nàng thật sự chỉ là đi ngang qua, sau đó dễ nghe nghe xong một hồi góc tường, bất quá mặt sau sao, nàng là cố ý. Phu nhân, muốn hay không cảnh cáo một chút thu mộng. Chờ hai người đi được có chút xa, tùy thân hầu hạ tiểu hoa mới nhỏ giọng mở miệng dò hỏi phó ngu ý tứ. Ngươi là sợ người khác không biết chúng ta hai người nghe lén nhân ra góc tường sao. Nghe được tiểu hoa dò hỏi, phó ngu mới nhớ tới còn có người đi theo chính mình bên người, không khỏi. Tiểu hoa không phải ý tứ này. Tiểu hoa lập tức thụ vân túi đầu. Vừa mới coi như chúng ta cái gì đều không có nghe được, minh bạch sao. Phó ngu nghiêng đầu nhìn tiểu hoa, tuy rằng thu thiền tâm tư bất chính, nhưng cũng may vân giật hẳn là một cái có hạn cuối người, liền hướng về phía này, nàng cũng có thể tiếp tục tín nhiệm hắn. Lại có, nàng cũng không thích ta miệng miệng lưỡi người. Ta hiểu được. Tiểu hoa gật gật đầu, phó ngu nói cái gì, nàng liền nghe cái gì. Trạng vạng ăn qua cơm chiều lúc sau, vân giật hàng tìm phó ngu tiến hành lệ thưởng công tác tổng kết lúc sau, cố ý tạm dừng một chút, sau đó mới hội báo thu thiền sự tình, đại ý chính là nói thu thiền cũng không thích hợp làm nha đầu này việc, sau đó tính toán từ công, hắn thân là quảng gia, cũng có một ít nho nhỏ tích tụ, dưỡng cá nhân không thành vấn đề, huống chi thu thiền tuổi không nhỏ, cho nên hắn tính toán đem thu thiền cấp gả đi ra ngoài, như vậy lại làm nha đầu cũng không thích hợp, Chương 918 tình yêu rồi dám lên muốn mạng người. Sớm đã nghe lén xong góc tường phó ngu hảo phóng tỏ vẻ, người cô em vợ chuyện này, cũng coi như là việc nhà của ngươi nhi, ngươi tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài. đa tạ phu nhân. Cảm tạ phó ngu, vân giật hàn do dự một chút lại nhìn phó ngu nói, thuộc hạ có chút bối rối, muốn thỉnh giáo một chút phu nhân, không biết phu nhân có không vì thuộc hạ giải thích nghi hoặc. Cái gì bối rối? Bẩm hảo cấp trên ý niệm, Phó Ngu ôn nhu nhìn Vân Giật Hàn. Kỳ thật, hôm nay tiểu tuyển cô nương rời đi trước, thủ hạ đi đi tìm nàng do dự một chút, Vân Giật Hàn đem chính mình hướng tiểu tuyển cầu hôn bị cự, sau đó tranh nói những lời này đó tất cả đều nói cho Phó Ngu. Tuy rằng hôm nay tiểu tuyển không nói gì, nhưng là trầm mặc chính là cự tuyệt. Vân Giật Hàn hiện tại có chút bối rối chính là, tiểu tuyển đã từng tỏ vẻ quá, đối hắn trong lòng có một người sự tình, sẽ không để ý. Chính là vì cái gì hiện tại sẽ tự tuyệt hắn cầu hôn đâu? Ngươi tìm tiểu huyền cầu hôn Không nghĩ tới Vân Giật Hàn còn có như vậy vừa ra Phó Ngu tỏ vẻ có chút kinh ngạc ân, Nhìn Phó Ngu kinh ngạc bộ dáng Vân Giật Hàn có chút không được tự nhiên gật đầu Ngươi có thể nói cho ta Ngươi vì cái gì phải hướng tiểu huyền cầu hôn sao? Ngươi hướng nàng cầu hôn thời điểm Trong đầu tưởng chính là cái gì? Là đột nhiên phát hiện chính mình yêu nàng Vẫn là nguyên nhân khác. Phó Ngu nghi hoặc nhìn Vân Giật Hàn. Ngươi đều hướng một nữ tử cầu hôn, khẳng định là có nguyên nhân A, ngươi vì cái gì muốn đi cản nàng xe ngựa đâu. Ta lúc ấy, Vân Giật Hàn bị Phó Ngu cấp hỏi ở, suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời nói, ta lúc ấy đi tìm tiểu huyện cô nương, nguyên bản là muốn cùng nàng cáo biệt, mặc kệ nói như thế nào, ta cảm thấy chúng ta đều xem như người quen, hơn nữa nàng này vừa đi. chỉ sợ về sau không còn có gặp mặt cơ hội nhưng là tới rồi xe ngựa phía trước không biết vì cái gì ta ta hướng nàng cầu hôn nói liền buột miệng tốt ra ta đổi cái vấn đề tới hỏi ngươi đi ngươi tưởng tượng một chút nếu tiểu huyện cô nương yêu nam nhân khác hoặc là sắp phải gả cho nam nhân khác hoặc là ở nam nhân khác trong lòng ngực ngươi trong lòng tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh ngươi sẽ là cái gì cảm giác vân giật hàng chiếu phó ngu miêu tả tưởng tượng một chút Sau đó phát hiện, chính mình có một loại muốn giết người cảm giác. Có phải hay không đặc biệt khó chịu, ghen ghét, thậm chí muốn giết người giống nhau cảm giác. Nhìn Vân Giật Hàn sắc mặt, Phó Ngu suy đoán là Ngươi trở về nghiêm túc tưởng một chút, ngươi có như vậy cảm giác, là xuất phát từ giống được bản năng, vẫn là chỉ là đối tiểu huyền cô nương như vậy đặc biệt. Phó Ngu vô vô Vân Giật Hàn bả vai. Chuyện tình cảm là thực phức tạp. Ta làm người ngoài không có cách nào cho ngươi quá nhiều kiến nghị, nhưng là, ngươi là cái người thông minh, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ ngươi cảm giác là xuất phát từ cái gì, ta tin tưởng ngươi liền sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất tới. Bất quá ta hữu nghị nhắc nhở một chút ngươi à, tưởng thời gian không cần quá nhiều, rốt cuộc, tiểu biển cô nương tuổi cũng không nhỏ, liền tính nàng tưởng treo cổ ở ngươi này thân cây, nhưng nếu là nàng không chiếm được hạnh phúc nói, quan tâm nàng người, tự nhiên sẽ không mặc kệ nàng sang bậy. Ngươi nói, ta nói rất đúng sao. Giật Hàn thụ giáo. Vân Giật Hàn nghiêm túc tỏ vẻ chính mình thụ giáo. Nhìn Vân Giật Hàn tâm sự nặng nề bộ dáng, Phó Ngu tỏ vẻ, tình yêu thứ này, rồi rắm lên thời điểm thật đúng là chính là muốn mạng người, vẫn là nàng như vậy trực tiếp từ cha mẹ thu phục, sau đó hôn sau bồi dưỡng cảm tình tốt nhất. mười 919 nhìn dáng vẻ năm nay mùa hè tương đối trường A. Thu phục khóa sự, Phó Ngu đi tìm nhà mình hai cái bà bối. Đương nhìn đến Điền Tuấn Bồi hai cái bảo bối cùng nhau chơi đùa trường hợp, phó ngu tâm, nhịn không được liền mềm mại lên. Ở hiện đại, rất nhiều nam nhân là không muốn mang hài tử, mà ở cổ đại, đối với phần lớn có đại nam tử chủ nghĩa nam nhân tới nói, càng sẽ không có cái gì kiên nhẫn đến mang hài tử. Chính là nhà nàng người nam nhân này, chẳng những đối hài tử có vô cùng kiên nhẫn, đối nàng càng là vô hạn bao dung. Như vậy một cái ở trong mắt nàng vô cùng hoàn mỹ nam nhân. Ai có thể nghĩ đến, đã từng sẽ bởi vì trên mặt vết sẹo mà cưới không đến tức phụ nhi đâu. Cho nên nói, hôn nhân là yêu cầu kinh doanh, mà cảm tình là có thể bồi dưỡng. Quan trọng nhất chính là, nhận định người kia phải hảo hảo kinh doanh, hảo hảo bồi dưỡng là được. Nơi nào tới nhiều như vậy rồi dám a? Chỉ cần không cần tam tâm nhị ý thì tốt rồi. Phụ quân, tức phụ nhi, nhìn thấy phó ngu, Điền Tuấn lập tức hướng chạy hướng thế tử. vẻ mặt ngây ngô cười sự tình đều vội xong rồi sao ân Nương! hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy mẫu thân cũng bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực ở chơi cái gì đâu chơi đến mồ hôi đầy đầu nhìn một lớn hai nhỏ ba nam nhân đều chơi đến đầy mặt hãn phó ngu lấy ra khăn tay trước cấp hai cái tiểu gia hỏa đem mồ hôi sát một sát sau đó nhìn đại gia hỏa dò hỏi ở chơi cá lớn nuốt cá bé trò chơi đâu Điền tuấn ngây ngô cười nhìn phó ngu, quy quy củ củ chẳng hảo, nhìn nàng nhón chân tiêm cho chính mình lau mồ hôi bộ dáng, cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Nương, cùng chúng ta cùng nhau chơi. Tiểu dư cùng tiểu thuận hai người nhiệt tình mời phó ngu gia nhập. Ta đây cần phải đương cá lớn, tới ăn các ngươi nha. phó ngu làm sói đói trụt mùi trạng, nào hướng hai cái nhi tử. A, chạy mau a! Trong viện lập tức liền vang lên hoàn thanh tiếu ngữ. 15 tiết nguyên tiêu. là đoàn tụ nhật tử. Bởi vì mẫu thân đi thịnh kinh, Phó Ngu đem thân cha cùng nãi nãi mời đi theo theo chân bọn họ cùng nhau đoàn tụ, tự nhiên cũng không có quên mất bà ngoại một nhà. Đoàn tụ qua đi, Phó Ngu liền thu thập đồ vật hòa Điển Tuấn đám người cùng nhau xuất phát đi tìm chết vong núi non. Nguyên bản Điển Tuấn chỉ tính toán mang đại nhi tử đi, kết quả không nghĩ tới chính là tiểu nhi tử biết được cha mẹ cùng ca ca đều phải ra cửa sau, chết sống muốn đi theo cùng nhau Cuối cùng. Phó ngu đành phải mang theo tiểu nhi tử cùng đi trước. Võ quán ba mươi mấy cái thiếu niên, hơn nữa mười mấy thị vệ, hơn nữa Phó ngu đám người, đoàn người thêm lên vừa lúc 60 cá nhân. Như vậy 60 cá nhân tụ ở bên nhau cũng là một cái đại bộ đội, đặc biệt là võ quán các thiếu niên, đại mới 13, 14 tuổi, tiểu nhân mới vài tuổi, ba mươi mấy cái hải tử ở bên nhau, không biết người còn tưởng rằng bọn họ là lừa bán nhi đồng đâu. Vì không làm cho chú ý Đại gia tách ra hành tẩu, từ một cái thị vệ mang theo hai đến ba cái hài tử từ bất đồng con đường, bất đồng thời gian xuất phát. Mà phó ngu người một nhà, cùng tơ liễu một người cùng đường. Nhìn dáng vẻ năm nay mùa hè sẽ tương đối trường A. Đại niên 15 vừa qua khỏi, thời tiết đã biến ấm, ở trên đường lên đường còn ra một tiếng hãng tơ liễu, lấy một loại rất có kinh nghiệm ngự khi nói. Phó ngu tuy rằng chưa từng có nhiều kinh nghiệm, Nhưng cũng cảm thấy đại niên 15 vừa qua khỏi liền như vậy ấm áp thời tiết không quá bình thường, bởi vậy nghe được tơ liếu như vậy nói sau liền tán đồng gật đầu. xác thật như thế, xem ra, chúng ta cũng muốn sớm chút chuẩn bị nghỉ mát. Mấy cái băng thất đều là mãn, chúng ta nghỉ mát hẳn là không có vấn đề. Điền Tuấn Ôm Phó Ngu Eo nói, chính là sợ thời tiết quá nhiệt, ảnh hưởng thu hoạch. Chương 920 đại tuyết bao trùm biên cảnh thành. Chờ 3 tháng nhìn xem lượng mưa sẽ biết. chỉ cần 3 tháng lượng mưa sung túc, 4 năm 6 nguyệt Thái Dương sung túc cũng không có quan hệ, thu hoạch vẫn như cũ sẽ tốt. Tơ Liễu mở miệng nói, xác thật như thế. Đại gia Đông Nam Tây Bắc trò chuyện, bất chi bất giác liền đến biên cảnh thành. Ngoài ý muốn chính là biên cảnh thành bên này thế nhưng vẫn là Đại Tuyết bao trùm, thời tiết thập phần lạnh. Bên này như thế nào sẽ như vậy, Lanh A ngắm lại vừa xuất phát thời điểm. Ra bên kia ở giữa ngọ thời điểm chỉ cần xuyên một kiện đơn bạc quần áo đều có thể, không nghĩ tới biên cảnh thành vẫn là một bộ qua mùa đông bộ dáng. Hai cái địa phương độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút đại, phó ngu vội vàng cấp hai đứa nhỏ thêm ý nghĩa, sợ hãi bọn họ đông lạnh bị cảm. Như vậy lãnh thiên, xác thật có chút làm người ngoài ý muốn. Năm rồi lúc này biên cảnh chi thành cũng không nên như vậy lãnh. Tơ liễu chính mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nếu không. Phu nhân, ngươi cùng hai cái thiếu ra liền không cần vào núi đi, làm chúng ta đi vào thì tốt rồi. Chính là chúng ta tới nơi này, nguyên bản cũng là vì rèn luyện A. Phó ngu nhìn xem chính mình lại nhìn xem hai đứa nhỏ, nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, cũng không cần đường võ lâm đệ nhất, là một nữ nhân, thân thể của nàng còn xem như không tồi, bất quá hai đứa nhỏ sao, nàng là có chút rồi dám, một bên muốn cho bọn họ được thêm kiến thức rèn luyện một chút. Một bên nhìn như vậy lánh thiên lại có chút đau lòng, sợ bọn họ chịu khổ chịu nhọc. Như vậy lánh thiên, rất nhiều gia thú còn ở ngủ đông, sơn bên cạnh là khẳng định tìm không thấy hung mánh dã thú, nhưng là đi vào trong núi mặt nói, một khi gặp được mánh thú, liền sẽ so bình thường càng thêm nguy hiểm, bởi vì mùa đông đồ ăn không đủ, lúc này ở trong núi mặt chuyển động, kia đều là đói cực kỳ gia thú, chúng ta lần này tới người không ít, hài tử cũng tương đối nhiều. là lo lắng đến lúc đó chiếu cố bất qua tới. Tơ liếu cùng phó ngu phân tích, bọn họ nhóm người này người vào núi, đối với đói khát giã thu tới nói, đó chính là mỹ vị thịt, tuy rằng lúc này đây đồng hành có mười mấy đã có kinh nghiệm thị vệ, bọn họ trừ bỏ lại đây vấn luyện còn có bảo hộ chức trách, nhưng là lúc này đây đồng hành còn có ba mươi mấy cái võ quán thiếu niên, hắn nếu đem người mang ra tới, tự nhiên là hy vọng đem mọi người an toàn mang về. Cứ như vậy, Bọn thị vệ muốn xem thủ người liền nhiều, lực chú ý phân tán, khó tránh khỏi có chiếu cô không chu toàn thời điểm, mà phó ngu một nhà, Điền Tuấn còn hảo, bản thân thân thủ lợi hại, mấu chốt là hai đứa nhỏ cùng phó ngu a. nếu là bọn họ bị thương, kia có thể so bọn họ toàn quân bị diệt hậu quả còn muốn nghiêm trọng. Từ lúc bắt đầu, biết phó ngu cùng hai đứa nhỏ muốn tới, tơ liếu trong lòng là cự tuyệt. Chỉ là, cố chủ mở miệng, hắn cũng không có cách nào. ta xem như vậy đi ta mang theo tiểu dư đi vào tức phụ nhi ngươi cùng tiểu thuận liền ở thị trấn chờ chúng ta ta lưu lại hai cái thị vệ tới bảo hộ các ngươi biên cảnh thành tình huống có chút ngoài dự đoán nghe song tơ liếu như vậy nói lúc sau điền tuấn cũng không tán đồng làm phó ngu vào núi bất quá hắn vẫn là quyết định mang theo đại nhi tử cùng đi kiến thức một chút mà tiểu nhi tử bởi vì quá nhỏ cho nên liền đi theo phó ngu ở bên ngoài chờ chính là Ta muốn như thế nào biết các ngươi tin tức đâu? Phó Ngu có chút không yên tâm nhìn Điền Tuấn, các ngươi đi vào huấn luyện ta không có ý kiến, nhưng là ta phải biết rằng các ngươi là an toàn, này tử vong núi non, có rất nhiều không xác định tính A. Hơn nữa, Phu Quân, ngươi nhất định phải mang Tiểu Dư đi vào sao? Đối với Điền Tuấn chỉ mang Điền Dư đi vào quyết định, Phó Ngu cũng cảm thấy có chút không quá yên tâm. Chương 921 chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi ác. Tức phụ nhi ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình, ta cũng cam đoan với ngươi, nhất định sẽ chiếu cố hảo nho nhỏ dư. Điền tuấn ôm phó ngu, cũng mặc kệ có phải hay không trên đường cái, trước thân hai khẩu lại nói. Dù sao hiện tại thiên lãnh, trên đường cái cũng không có người. Đến nỗi ở hiện trường vài người, thơ liếu phi thường có phong độ phi lễ chớ coi, mà mặt khác hai cái tiểu gia hỏa tỏ vẻ, loại này thân thân gì đó là chút lòng thành. Bọn họ sớm đã thành thói quen. Bởi vì đại gia là tách ra đi, cho nên còn có một bộ phận người còn chưa tới tể. Cuối cùng, đại gia quyết định, trước tìm cái khách điếm trụ hạ lại nói. Kỳ thật, biên cảnh chi thành chính là một cái một cái phố tiểu thành, khách điếm gì đó, cũng liền một nhà mà thôi. Lúc này vừa qua khỏi năm không lâu, cũng không có gì người ra cửa, khách điếm đều không có sinh ý. Phó ngu đoàn người lại đây, đối với khách điếm lao bản tới nói. quả thực là ngoại ý muốn chi hỉ khách điếm phía trước phía sau thêm lên miễn cưỡng có 20 mươi gian phòng điền tuấn trực tiếp đem toàn bộ khách điếm cấp bao xuống dưới một tháng lão bản thật cao hứng đem chính mình trụ phòng cung cấp làm ra tới đóng gói đồ vật hồi chính mình ra đi đến nỗi khách điếm tiểu nhị ngượng ngung a lão bản tiểu nhị đều là một người đem khách điếm lão bản đuổi đi thơ liếu đi đầu đem toàn bộ khách điếm quét tước một chút Sau đó đem tốt nhất một phòng lưu ra tới trao ngu người một nhà trụ, còn lại người lại mặt khác căn bài. Đại gia xuất lực, sự tình gì đều tương đối dễ dàng hoàn thành, không trong chốc lát, nguyên bản thoạt nhìn rách tung tóe khách điếm liền thoạt nhìn có khác một phen phong vị. Đem bếp lò điểm lên lúc sau, quan cu é khách điếm, cũng để lộ ra một cổ ấm áp không khí. Cuối cùng, phó ngu đồng ý điền tuấn kiến nghị, nàng cùng tiểu thuận liền ngốc tại khách điếm chờ đại gia. Sau đó từ điển tuấn mang theo nho nhỏ dư cùng đại gia cùng đi núi non bên trong huấn luyện. Nhưng là phó ngu cũng có chính mình điều kiện, chính là an toàn đệ nhất. Sau đó mỗi ngày, nàng phải có người cho nàng truyền bình an tin tức trở về. Ở khách điếm đợi hai ngày, mọi người viên đều đến đông đủ, đại gia thu thập hảo đơn giản trang bị, liền đồng loạt xuất phát. An toàn đệ nhất ta. Tiểu dư, nhất định phải đi theo cha bên người, chú ý an toàn biết không? Đã biết tức phụ. đã biết mẫu thân điền tuấn hòa điền dư nghiêm túc trả lời phó ngu dặn dò cha đại ca chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi ác biết chính mình không thể vào núi tiểu thuận tỏ vẻ có chút tiếc nuối bất quá hắn vẫn là thực nghe lời nghe theo cha mẹ an bài cũng may mắn hiện tại thiên lãnh mọi người đều thích hoa ở nhà không ra khỏi cửa cũng bởi vậy như vậy mấy chục cá nhân đi vào trấn trên cũng không có khiến cho đặc biệt chú ý Mà duy nhất biết chân tướng khách điếm lao bản, còn lại là đã sớm làm phó ngu cấp mua được, tự nhiên sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Phó ngu là mang theo nhi tử tự mình đưa Điền Tuấn đám người vào núi, chờ đại gia vào núi, nàng mới mang theo tiểu nhi tử hướng khách điếm đi đến. Nương, ta có thể chơi tuyết sao? Tiểu hài tử chính là chơi tâm tương đối trọng, chân trước mới tiến đi cha cùng đại ca, sau lưng Điền Thuận liền đề nghị cùng mẫu thân cùng nhau chơi tuyết. Chúng ta hồi khách điếm đi chơi được không? Khách điếm hậu viện trong viện chất đầy tuyết, phó ngu hướng điền thuận đề nghị. Hảo. Đối điền thuận tới nói ở nơi nào chơi là không sao cả, quan trọng nhất chính là có thể chơi liền hảo. Bởi vì là biên cảnh chi thành, nguyên trụ dân vốn dĩ liền tương đối thiếu, này đường phố quét tức rửa sạch tự nhiên là không có như vậy tích cực, đặc biệt là hiện tại thời tiết này. mươi 922 có một nam một nữ. Trên đường cái dấu chân. cũng đều là bọn họ đoàn người đi ra. Nhị thiếu gia muốn hay không thuộc hạ ôm ngài. Nhìn điền thuận đi được siêu siêu vẻo vẻo, lưu lại thị vệ giáp chủ động dò hỏi. Không cần, tiểu thuận có thể đi. từ nhỏ bị mẫu thân giáo huấn làm người muốn tự mình cố gắng tự lập tiểu thuận lắc đầu. Phu nhân, không bằng làm thuộc hạ ôm nhị thiếu gia đi, này tuyết động cũng không cạn, nhị thiếu gia người tương đối tiểu, nếu là đi vào giày nói, sẽ đem ngón chân đông lạnh hư. Thấy Điền Thuận không muốn làm chính mình ôm, thị vệ giáp ngược lại hướng Phó Ngu kiến nghị. Hảo! Phó Ngu nghĩ nghĩ, cảm thấy thị vệ giáp nói được có đạo lý, vì thế gật gật đầu hướng về phía Điền Thuận nói, Tiểu Thuận, làm núi lớn thúc thúc ôm ngươi đi, chúng ta hồi khách điếm lại chơi. Hảo đi, cảm ơn núi lớn thúc thúc. Là thuộc hạ hẳn là. Bị kêu làm núi lớn thúc thúc thị vệ giáp thực vui vẻ đem Tiểu Thuận cấp ôm lên. Phu nhân ngài muốn chậm một chút. Này đường phố có chút hoạt. Thấy thị vệ giáp chủ động biểu hiện, thị vệ ớt cũng không cam lòng lạc hầu. Đã biết, phó ngu hướng về phía thị vệ ớt gật gật đầu. Bốn người đi trở về khách điếm, phát hiện có một nam một nữ đứng ở ngoài cửa chỉ chỉ trò trò. Trong đó một cái nữ cùng phó ngu giống nhau đem chính mình bao vây đến kín mít. Lao nghiêu, ngươi xem bọn hắn đang làm gì. Phó ngu đối thị vệ nói. Tuất phu nhân chờ một lát. bị kêu lão ngưu thị vệ ớt lập tức đi ra phía trước hỏi kêu một nam một nữ các ngươi ở chỗ này làm gì nghe được lão ngưu hỏi một nam một nữ xoay lại đây nhìn thoáng qua lão ngưu sau đó lại nhìn về phía lão ngưu phía sau phó ngu đám người chúng ta từ nơi khác mà đến muốn tại đây ở một đêm thượng chính là lại phát hiện này khách điếm đã ngừng kinh doanh xin hỏi vài vị biết này khách điếm là chuyện như thế nào sao cơ hồ là liếc mắt một cái kia nam liền xác định phó ngu là này đoàn người người tâm phúc, tuy rằng cách hắn gần nhất chính là lão Ngưu, nhưng hắn lại là thẳng tắp nhìn về phía phó ngu. Này khách điếm đã bị ta bao, cho nên khách điếm mới có thể tạm dừng buôn bán. Thấy nam nhân hỏi chính mình, phó ngu trả lời nói. Mà nghe được nàng trả lời, đứng ở nam nhân bên người đem chính mình bọc đến thập phần khẩn nữ nhân, còn lại là nháy mắt hướng phó ngu nhìn lại đây, sau đó lui kéo bên người nam nhân ống tay háo. Vị này phu nhân, nghe được phó ngu nói như vậy, nam nhân hướng về phía phó ngu làm một cái tập, ngài xem bên này cảnh tiểu thành liền một cái khách điếm, chúng ta từ nơi khác lại đây, đối nơi này trời xa đất lạ, hiện giờ hôm nay lại như vậy lãnh nếu là thiên nhiệt nói, chúng ta ở bên ngoài tùy tiện tạm chấp nhận cả đêm còn chưa tính, chính là hiện tại hôm nay, chính là ta một đại nam nhân cũng không dám tùy tiện ở bên ngoài tìm một chỗ tạm chấp nhận cả đêm. Húng chi ta thê tử hiện tại có thai trong người. Chẳng biết có được không tìm một cái phương tiện, làm một phòng cho chúng ta, chúng ta có thể ra gấp đôi giá. Các ngươi muốn ở chỗ này ở vài ngày. Nghe được Nam nói như vậy, Phó Ngu hỏi. Liên một buổi tối, chúng ta nguyên bản là tới tìm người, nhưng là chúng ta người muốn tìm đã không ở nơi này. Nam hướng về phía Phó Ngu cười cười. Nếu chỉ là một buổi tối, vậy không sao cả, Húng chi đối diện còn có một cái thai phụ. Nghĩ như vậy, phó ngu gật gật đầu, nếu các ngươi chỉ cần trụ một buổi tối, ta đây liền không một phòng cho các ngươi đi, ra cửa bên ngoài, vẫn là muốn dựa đại gia hành cái phương tiện, đến nội giá nhà liền tính, dù sao ta có cho hay không ngươi không ra một phòng, cấp trưởng quay tiền cũng là giống nhau. Chương 923 Thẹn Thùng Nữ Nhân Vậy đa tạ phu nhân, có thể lập tức bao một cái khách điếm, tuy rằng chỉ là biên cảnh tiểu thành một cái khách điếm. nhưng là có thể thấy được tới Phó Ngu là không thiếu tiền người. Nam nhân hướng về phía Phó Ngu nói lời cảm tạ. Lao nhiêu đem cửa mở ra, đau một cái thượng phòng cấp hai vị này đi. Phó Ngu hướng về phía Lao nhiêu nói, là, phu nhân. Lao Ngu đem khách điếm môn mở ra. Sáu cá nhân cùng nhau đi vào khách điếm, bên trong còn có nướng quá lò hỏa sâu ấm áp, cùng bên ngoài thời tiết cảm giác như là một trên trời một dưới đất giống nhau. Vẫn là nơi này ấm áp A Đi vào khách điếm, nam nhân cảm thán một tiếng. Hai vị còn không biết như thế nào xưng hô đâu. Đi vào khách điếm, phó ngu nhớ tới còn không có giỏ hỏi đối phương tên họ. Tại hạ họ giả, tên một chữ một cái minh tử, đây là tại hạ thê tử, lục vũ. Nam nhân hướng phó ngu giới thiệu chính mình cùng thê tử tên, ta vốn là giang hồ nhân sĩ, bốn biển là nhà, một lần ngoài ý muốn bị thương, mất công vũ nhi cứu rút. Làm ta nhặt về tới một cái mệnh Sau lại, ta thương dưỡng hảo lúc sau Liền cưới vũ nhi An hạ xuống dưới Các ngươi tới nơi này muốn tìm người nào Trên giang hồ có một cái rượu thủ hồi xuân y bà Tục truyền nàng có thể đem bất luận cái gì ngoại thương khôi phục như lúc ban đầu Ta thuê tử bởi vì chịu ta liên lụy Nửa khuôn mặt bị hủy Ta nghe được nàng từng ở chỗ này xuất hiện quá Cho nên mới sẽ ở ngay lúc này chạy đến bên này Chính là tưởng thỉnh y y bà vì ta thê tử trị mặt, đáng tiếc, chúng ta đã tới trưởng, cái kia. Ta thê tử từ mặt bị thương lúc sau, liền có chút tự ti, tổng cảm thấy không mặt mũi nào gặp người, cả ngày đem chính mình mặt che lên, còn thỉnh các ngươi không cần để ý. Không quan hệ. Phó ngu lắc đầu, nữ nhân kia một câu đều không nói, còn nửa tránh ở nam nhân phía sau, vào khách điếm cũng không đem trên mặt khăn che mặt bắt lấy tới. Nguyên bản nàng cho rằng nàng chỉ là thẹn thùng hoặc là xuất phát từ nữ tử dụng dè, rốt cuộc phía chính mình còn có hai cái đại nam nhân, lại không có nghĩ đến nguyên bản còn có khác nguyên nhân. Bất quá nàng chính mình kỳ thật trên mặt cũng có khăn che mặt bọc, gần nhất là bên ngoài thiên lãnh, thứ hai là nảy trời xa đất lạ, nàng lớn lên cũng là hoa dung nguyện bạo. Dung Điền Tuấn nói tới nói chính là vì phòng ngừa bị người dình coi, cho nên mới muốn nàng đem chính mình cấp bọc kín mít. Cho nên, nếu không phải giả minh chủ động giải thích nói, nàng cũng sẽ không nghĩ đến nữ nhân kia còn có một câu chuyện khác. Một cái giang hồ nhân sĩ, bởi vì một cái ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Một cái bình thường nữ tử, bởi vì đại phu liên lụy bị hủy dung, mà trượng phu không rời không bỏ, thậm chí mang nàng tìm y thuật cao minh y lề bà trị liệu, hai người kia chuyện xưa, đều có thể làm người kể chuyện thể tài. Bất quá, bởi vì này hai người chuyện xưa. Phó Ngu đối bọn họ, nhưng thật ra càng có hảo cảm. Chúng ta một đường buôn ba lại đây, đêm qua trên cơ bản không có ngủ, lúc này có chút mệt mỏi, tưởng trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Giả Minh ngựa ngùng nhìn Phó Ngu. Ác, không có việc gì, các ngươi đi ngủ đi, khách điếm lao bản đã làm ta đuổi đi. Giữa trưa thời điểm, chúng ta chuẩn bị cơm trưa thời điểm, liền thuận tiện nhiều chuẩn bị hai người đồ ăn, đến lúc đó các ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Phó Ngu rộng lượng tỏ vẻ lý giải. Suốt đêm lên đường, có thể thấy được bọn họ vội vàng tâm tình. Đáng tiếc chính là, hai người vận khí không tốt, không tìm được chính mình người muốn tìm. Lúc này nghe nói hai người rất mệnh muốn nghỉ ngơi một chút, Phó Ngu vội vàng phất tay làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Lão Ngưu đã tay chân lanh lẹ đi thu thập hảo một phòng ra tới, tuy rằng đều là thượng phòng, lại là cách Phó Ngu hiện tại sở nhà ở gian xa nhất một cái thượng phòng. Chương 924 phòng người chi tâm vẫn là phải có. Tuy rằng này giả minh nói được tình thâm ý thiết, nhưng là ra cửa bên ngoài, phòng người chi tâm không thể vô. Giả minh cùng lục vũ cáo từ một tiếng liền về phòng. Nương, chúng ta chơi tuyết đi thôi. Thấy khách nhân rời đi, tiểu thuận vội vàng lôi kéo phó ngu tay, hắn còn không có quên chính mình muốn chơi tuyết sự tình. Hảo, bất quá, bà bối, ngươi cũng thấy rồi. Vừa mới cái kia thúc thúc cùng Asia, bọn họ đêm qua đều không có nghỉ ngơi, cho nên lúc này muốn nghỉ ngơi, chúng ta hai cái chơi tuyết có thể, nhưng là trong chốc lát không cần phát ra quá lớn thanh âm, làm cho bọn họ hảo hảo ngủ, có thể chứ. Phó ngu không lưng ôn nhu đối nhi tử mở miệng nói. Tốt, mẫu thân, chúng ta nói nhỏ thôi nhi, bảo đảm không quấy dày đến thúc thúc Asia bọn họ. Tiểu Thuận nghe vậy lập tức phóng thấp giọng âm mở miệng. Phó Ngu hiểu ý hướng về phía Nhi Tử cười cười. Thời tiết quá lánh, Phó Ngu không có cùng Nhi Tử ở bên ngoài chơi lâu lắm tuyết liền về phòng đi, dùng nước gấm phao tay cùng chân, sau đó cùng nhau ở có bếp lỏ trong phòng đọc sách nói chuyện phiếm. Cơm trưa là Lão như một người làm, nghe nói ở đường thị vệ trước, hắn còn đã từng làm đầu bếp, cho nên một tay đồ ăn tuy rằng thiêu đến không có chuyên nghiệp đầu bếp nữ hảo, nhưng là cũng không thể so chuyên nghiệp đầu bếp nữ kém đi nơi nào. Phu nhân, thuộc hạ cũng liền sẽ thiêu mấy cái cơm nhà, ra cửa bên ngoài liền tùy tiện một chút, muốn lủy khuất ngải. Bốn đồ ăn một canh, phân lượng mười phần, tuy rằng là bình thường cơm nhà, nhưng nóng hôi hổi, vẫn là làm người nhìn thập phần có muốn ăn. Ta đã thực phong phú, lao ngưu, vất vả ngươi. Đối với lao ngưu khiếm tốn, phó ngu tỏ vẻ không thể làm người bạch bạch vất vả, nên tạ vẫn là muốn tạ. Đều là thuộc hạ nên làm. Ngươi làm tốt đồ ăn đều ở chỗ này sao? Trong phòng bếp còn có, thuộc hạ phân hai chén nhỏ đồ ăn ra tới, ngài không phải nói làm thuộc hạ nhiều chuẩn bị hai người đồ ăn sao? Lão Ngưu nhìn Phó Ngu trả lời. Vậy đem đồ ăn cấp giả công tử cùng giả phu nhân nói qua đi thôi. Phó Ngu nói, cũng không biết bọn họ tỉnh không có, làm cho bọn họ cơm nước xong ngủ tiếp đi, đặc biệt là giả phu nhân, mang thai cho người, không thể chịu đói. Là... Thuộc hạ này liền đưa qua đi. Ngươi đưa qua đi lúc sau lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Không có quan hệ, chờ phu nhân cùng thiếu gia dùng xong cơm lúc sau thuộc hạ lại ăn cũng đúng. Hiện tại hôm nay như vậy lánh, nhiều hai người ăn cơm cũng náo nhiệt một ít, ra cửa bên ngoài liền không có nhiều như vậy chú ý, trong chốc lát ngươi cùng núi lớn cùng nhau lại đây. Phó ngu không dung nghi ngờ nói. Là, phu nhân... biết phó ngu cũng không phải một cái đặc biệt trọng quy tắc người hoặc là nói đúng với phía dưới người đều là tương đối khoan dung lão ngưu chưa từng có nhiều khách khí thực mau liền ứng hạ giả minh cùng lục hưu nhiên còn đang ngủ tuy rằng bị Lão ngưu đánh thức nhưng là nhìn đến lão ngưu trong tay đồ ăn giả minh vẫn là đặc biệt hướng Lão ngưu nói lời cảm tạ đồng thời thỉnh lão ngưu đại chính mình cảm tạ phó ngu chúng ta ăn cơm đi vừa lúc cũng đói bụng trong phòng Chờ Lao Ngưu đã trở lại, Phó Ngu liền tuyên bố ăn cơm, này đại lãnh thiên, người ăn uống cũng sẽ trở nên tương đối hảo, đặc biệt là ăn nóng hôi hổi đồ vật. Phó Ngu trước cho chính mình cùng tiểu thuận một người thịnh một chén nhỏ canh ấm dạ dày, nhìn đến một bên quang ăn cơm không gấp đồ ăn hai người, không khỏi hô, Lao Ngưu, núi lớn, các ngươi gấp đồ ăn ăn à, không cần câu thúc, đều nói, ra cửa bên ngoài, tự tại một ít, nhiều như vậy đồ ăn ta cùng tiểu thuận hai người cũng ăn không hết. các người có thể ăn liền ăn nhiều một ít. Chương 925 đồ ăn có dược. Tuy rằng biết Phó Ngu không để bụng quý củ, nhưng là như vậy trực tiếp cùng nữ chủ nhân một mình ngồi ở cùng nhau ăn cơm, lão ngưu cùng núi lớn hai người tỏ vẻ, vẫn là có chút không được tự nhiên. Cho nên hai người mới có thể chỉ lo ăn cơm không gấp đồ ăn. Lúc này nghe được Phó Ngu nói như vậy, hai người liên tục gật đầu, cũng không xem chính mình bên người là cái gì kẹp, gần đây nguyên tác. Rồi chiếc đua gấp đồ ăn, chúng ta ăn đâu, phu nhân ngài cũng ăn. Nay cũng không phải là hiện đại, thời đại này, đối với hai cái đại nam nhân, kỳ thật phó ngu trong lòng cũng có chút nho nhỏ không được tự nhiên, tiếp đón hai người một tiếng, nàng cũng liền không nói chuyện nữa, mà là yên lặng đang ăn cơm, ngẫu nhiên chỉ cấp nhi tử kẹp chiếc đua đồ ăn hoặc là cùng nhi tử nói một lời. Nương, ta choáng vắng đầu. Mau ăn xong thời điểm, tiểu thuận đột nhiên đối phó ngu nói. Muốn ngủ. Như thế nào đột nhiên muốn ngủ. Muốn ngủ cũng đến cơm nước xong ngủ tiếp a Phó Ngu còn tưởng rằng tiểu thuận là mệt nhọc muốn ngủ ngủ chưa đâu. Ta cũng choáng vắng đầu. Núi lớn đột nhiên che lại chính mình đầu. Không tốt, này đồ ăn có vấn đề. Không liên quan chuyện của ta, ta cũng vựng lao ngưu cũng đột nhiên ôm chính mình đầu. Phó Ngu nhìn hai cái thị vệ, còn không có tới kịp nói cái gì lời nói. Chỉ cảm thấy chính mình đầu cũng là một trận một trận say xe, xe. đồ ăn có vấn đề ai làm phó ngu trong lòng dâng lên không tốt cảm giác nháy mắt cảnh giác lên lôi kéo tiểu thuận liền đi ra ngoài tiểu thuận không cần ngủ bảo hộ phu nhân lão ngưu thấy thế nghiêng ngả lảo đảo đứng lên đáng chết đồ ăn là hắn thân thủ làm khi nào bị hạ dược thế nhưng cũng không biết di các ngươi còn không có vượng a phó ngu không có đương trường nghi ngờ núi lớn cùng lão ngưu nhưng không đại biểu nàng trong lòng không có nghi ngờ Lôi kéo tiểu thuận hướng bên ngoài đi, cũng là muốn nương bên ngoài lánh không khí làm chính mình thanh tỉnh một ít. Chỉ là không chờ nàng phát ra chính mình nghi ngờ, liền có một người đã đi tới. Giả Minh là ngươi hạ dược. Nhìn thấy Giả Minh, lão nịu tần khi hét lớn một tiếng, hôn đản, ta giết ngươi. Đáng chết, phu nhân hảo tâm thu lưu hắn, hắn thế nhưng còn dám hạ dược. Giờ khắc này, trừ bỏ phẫn hận, lão Ngưu trong lòng càng có rất nhiều ảo não. Hắn rõ ràng biết phòng người chi tâm không thể vô, thế nhưng vẫn là chúng giả minh kế. Nhìn lão Ngưu sông lên đi, núi lớn cũng đi theo sông lên đi. Liền các ngươi hai cái tôm chân mềm cũng tưởng cùng ta đấu. Nhìn thấy hai người nghiêng ngả lão đảo hướng chính mình sông tới, Giả Minh biểu tình khinh thường cười lạnh. Thừa dịp lão Ngưu cùng núi lớn đi trên Giả Minh, Phó ngu lôi kéo tiểu thuận đi bắt dưới chân tuyết, bởi vì ăn cơm quan hệ, nàng đã cởi ra chính mình bao tay. Một phen tuyết chộp vào trên tay, kích thích đến nàng run lên một chút, nháy mắt liền cảm thấy chính mình thanh tỉnh một ít. Trước kia bởi vì công tác quá mệt mỏi hoặc là khác quan hệ, dùng nước đá kích thích liền sẽ làm nhân tinh thần gấp trăm lần. Phó ngu còn không biết chính mình bị hạ cái gì dược, chỉ là ở chính mình choáng váng đầu thời điểm, theo bản năng liền muốn dùng nước đá kích thích một chút. Lúc này đi tìm nước đá không quá hiện thực, nhưng là băng tuyết nhưng thật ra rốt cuộc đều có. đương trên tay tuyết kích thích đến nàng thanh tỉnh một chút thời điểm phó ngu liền ý thức được chính mình biện pháp này có lẽ có dùng không nói hai lời nắm lên một phen tuyết hướng trên mặt tre thứ hoặc hàn ý nháy mắt đem phó ngu choáng váng đầu bệnh trạng chưa khỏi hơn phân nửa tiểu thuận đi theo nương học thấy thật sự hữu dụng phó ngu đầy mặt ý mừng nhìn tiểu thuận trên thực tế không cần nương nói thông minh tiểu thuận đã chiếu nương bộ dáng đi bắt trước chín trăm cùng ngươi không chết không ngừng Núi lớn, Lao Nghiêu dùng tuyết giải độc Phó Ngu lại lần nữa cho chính mình vẻ mặt tuyết, đồng thời nhắc nhở núi lớn cùng Lao Nghiêu. Vừa nghe đến Phó Ngu nói, núi lớn không nói hai lời hướng trên mặt đất một phát, Lão Nghiêu thấy thế, cũng là ngay tại chỗ một lần, một bên tiếp tục quấn lấy giả minh, một bên bắt một phen tuyết liền hướng chính mình trên mặt một sở. Tuyết đụng tới trên mặt độ ấm, nháy mắt tan chảy, đến xương rét lạnh, sắc thật lập tức khiến cho núi lớn cùng Lao Nghiêu tỉnh táo lại. Nhìn dáng vẻ ta dược tính không đủ đâu. Nhìn thấy bốn người nháy mắt liền thanh tỉnh bộ dáng, giả minh trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc chính là trên người hắn dược đã không đủ, nguyên bản nghĩ có thể phóng đảo một cái tính một cái. Nhưng không nghĩ tới này bốn người vận khí tốt như vậy, sớm biết rằng hắn liền không cần sớm như vậy xuất hiện. Bắt lấy hắn, tuy rằng trong lòng có nghĩ hoặc, nhưng phó ngu biết lúc này không phải vô nghĩa thời điểm. nhìn đến núi lớn cùng lao ngưu thân hình không hề loạn hoảng, liền biết bọn họ giải dược, lập tức đối hai người hạ lệ. Hai người nghe vậy lập tức công hướng giả minh, bọn họ chính là trải qua Điền Tuấn luôn mãi tự hỏi lại tuyển ra tới lưu lại phụ trách Phó Ngu Hòa Điền Thuận an toàn, không nghĩ tới này còn một ngày đều không có liền hơi kém làm Phó Ngu Hòa Điền Thuận có nguy hiểm, đây là đối bọn họ năng lực phủ nhận, không thể chịu đựng Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. nhìn thấy núi lớn cùng lão ngưu hướng chính mình đánh tới giả minh ha hả cười khinh phiêu phiêu liền sai khai thân hình tuy rằng hắn võ công chẳng ra gì nhưng là hắn khinh công lại là nhất lưu nếu không cũng sẽ không chọc hạ như vậy nhiều phiền toái còn có thể toàn thân mà lui bất quá giả minh nhẹ đánh giá núi lớn cùng lão ngưu thực lực qua đại khái mười mấy chiêu hắn liền có một loại phải bị bắt lấy cảm giác này không thể được nhìn đứng ở một bên phó ngu cùng tiểu thuận Giả Minh trong mắt vừa chuyển, nháy mắt có chủ ý, một cái lui về phía sau, rời khỏi núi lớn cùng Lão ngưu vòng đây. một bên nhanh chóng hướng Phó Ngu nhào qua đi, một bên trong miệng hô. Phu nhân, đã tội. Phu nhân cẩn thận. Nhìn thấy Giả Minh đột nhiên thay đổi công kích đối hướng, núi lớn cùng Lão ngưu một bên nhắc nhở Phó Ngu một này thầm mắng Giả Minh đê tiện. Phó Ngu vẫn luôn chú ý Giả Minh cùng núi lớn Lão ngưu hai người ràng co, thấy Giả Minh hướng chính mình đánh tới. Lập tức làm hảo phòng bị giá thức, chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới, giả minh này nhất chiêu là hư, hắn nguyên bản liền không phải hướng về phía nàng tới. nháy mắt nháy mắt, Tiểu Thuận đã bị hắn cấp ôm đi. Tiểu Thuận, nhị thiếu ra, nhìn thấy giả minh ôm Tiểu Thuận liền phải trốn chạy, phó ngu hai mắt phím hồng, núi lớn, truy hắn, lao nghiêu, đem cùng hắn ở bên nhau nữ nhân đi cho ta bắt lại. Giả minh, ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử một sợi lông. Chân trời góc biển, ta cùng với ngươi không chết không ngừng. Mỗi người đều có chính mình không thể đụng vào điểm mấu chốt. Đối với một cái mẫu thân tới nói, hai tử không thể nghi ngờ là kia một cái điểm mấu chốt. Bởi vì sinh hoạt quá đến thoải mái, mấy năm nay Phó Ngu tính tình càng thêm bình thản, không hiểu biết nàng người, đều sẽ cho rằng nàng là một cái thập phần hảo ở chung người. Nhưng trên thực tế là, Phó Ngu kỳ thật là một cái phi thường có tính tình người. Chẳng qua trong tình huống bình thường nàng không phát tác mà thôi. Mà người như vậy, một khi phát tác lên, đó là thập phần đáng sợ. Liên giả minh cái này nhìn quen giang hồ đánh đánh giết giết nam nhân, ở phó ngu trừng mắt hạ, đều mặc danh cảm thấy đáy lòng trột dạ. Không chết không ngừng. Đương phó ngu hô lên này bốn chữ thời điểm, giả minh trong lòng dâng lên một loại cảm giác, phó ngu, không có cùng hắn nói giỡn, nếu là hắn thật sự dám thương tổn trong tay hài tử nói. Nàng thật sự sẽ nói đến làm được. Chương 927 còn tin uy hiếp. Thân là một cái người giang hồ, hắn không sợ chết, hắn kẻ thù cũng đủ nhiều, chính là trước kia hắn là một người vô ưu vô lự, không chỗ nào cố kỵ. Từ có một người khác lúc sau, hắn thế giới liền thay đổi. A. Lão ngưu động tác thực mau, cơ hồ ở phó ngu hạ lệnh ngáy mắt, hắn liền nhằm phía phòng cho khách. Giả Minh bất quá là ngây người công phu lục vũ đã bị lao ngưu bắt thả ta thế tử ta thề, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi hải tử vừa nghe đến trong khách phòng truyền đến lục vũ tiếng thét trói thai giả minh thần sắc lập tức biến đổi một tay bóp chặt tiểu thuận cổ một bên cùng phó ngu đàm phán đem ngươi tay từ cổ hắn chỗ bông ra nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận nhìn tiểu thuận giống một khối pha bố giống nhau bị đề ở giữa không trung cổ còn bị người bóp chặt bộ dáng Phó ngu hai mắt đỏ đậm nhìn giả minh. Buông ta ra ra nhị thiếu ra, nếu không ta đối nàng không khách khí. Lúc này, Lão Ngưu đem lục vũ bắt lại đây, đồng dạng giống một khối phá bố dường như bắt lấy nàng. Vũ Nhi Nhìn thấy lục vũ bị trảo lại đây, giả minh tức khắc có chút mất khống chế. ngươi thả vũ nhi, ta sẽ tha cho ngươi già thiếu ra. Ngươi trước thả thiếu ra nhà ta, ta sẽ tha cho ngươi vũ nhi. Ngươi trước thả vũ nhi. ngươi trước thả thiếu ra. Im miệng. Thấy hai người tranh luận không thôi, lại có Quỳnh dao bám vào người giá thức, Phó Ngu hét lớn một tiếng, khí chàng mở rộng ra, nháy mắt hồn lại toàn trường. Chỉ cần giả minh để ý lục vũ, như vậy, sẽ không sợ hắn dám thương tổn tiểu thuận. Như vậy nghĩ, Phó Ngu khôi phục một chút lý trí, bình tĩnh cùng giả minh đàm phán, chúng ta cùng ngươi vốn dĩ liền vô duyên vô thủ, là các ngươi trước đối với chúng ta động thủ, mặc kệ các ngươi là xuất phát từ loại nào nguyên do. Hiện tại ta đều không nghĩ truy cứu, giả minh, chào một cái tiểu hài tử tới làm con tin, ngươi không cảm thấy cảm thấy thẹn sao. Ngươi trước thả ta nhi tử, ta cam đoan với ngươi, cũng sẽ thả thê tử của ngươi. Ta như thế nào có thể tin ngươi? Giả minh vẫn như cũ cảnh giác nhìn phó ngu. Ít nhất, ta không có hướng ngươi trước tỏ vẻ ra ác ý, thậm chí, còn phân một phòng cho các ngươi trụ. Giả minh, nam tao. Đột nhiên đối lý cảm giác là chuyện như thế nào. Không cần lo cho ta. Liên ở giả minh có chút do dự muốn trước thả tiểu thuận thời điểm. Lục vũ đột nhiên mở miệng. Nàng thanh âm phi thường nghẹn ngào khó nghe. Có chút giống phim kinh dị không có hảo ý mụ phù thủy. Phó ngu thình lình bị nàng thanh âm cấp hoàng sợ. Vũ nhi, ta sẽ không tha hạ ngươi mặc kệ. Không cần lo cho ta, dẫn hắn đi. Lục vũ hung tợn nhìn giả minh. Người câm miệng. Lao Ngưu thấy không ổn kính. lập tức rút đao treo ở lục vũ trên cổ trừng mắt giả minh giả minh ngươi nếu là dám mang thiếu ra nhà ta đi ta bảo đảm hiện tại khiến cho nàng thấy huyết không không cần lo cho ta thực chất tính sát khí lục vũ có chút phát run nhưng nàng vẫn là muốn giả minh đem tiểu thuận trước mang đi cơm miệng xú nữ nhân thấy lục vũ không phối hợp lão ngưu sử lực lập tức làm lục vũ quỳ tới rồi trên mặt đất đồng thời trên cổ cũng thấy một ít huyết vũ nhi Vừa thấy đến lục vũ bị thương, giả minh tức khắc tiếng lòng rối loạn. Đi tìm chết. Vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội núi lớn tìm đúng thời cơ, công hướng giả minh mặt. Nhận thấy được thực chất tính sắc ý, giả minh thói quen tính sau này lui, lại không nghĩ núi lớn nguyên bản mục tiêu liền không phải hắn, nhân cơ hội này, bắt lấy tiểu thuận, về tới phó ngu bên người. Tiểu thuận, có hay không chuyện này? Chương 928 ta vì cái gì phải đối người ấy nấy? Tiếp nhận nhi tử, phó ngu khẩn trương nhìn nhi tử. Nương, ta không có việc gì. Lần đầu tiên gặp được như vậy chuyện này, Tiểu Thuận cũng sợ hãi, nhưng vẫn là kiên cường nhìn mẫu thân, bởi vì hắn cảm giác được mẫu thân sợ tới mức so với chính mình còn muốn nhiều. Cha nói qua, hắn không ở thời điểm, hắn chính là tiểu nam tử Hán mẫu thân là nữ nhân, nam tử Hán phải bảo vệ nữ nhân. Mẫu thân không phải sợ, Tiểu Thuận bảo hộ ngươi. Hảo! Nhìn đến tiểu nhi tử tiểu đại nhân dường như vô chính mình phía sau lưng, phó ngu nước mắt đều phải chạy xuống tới, vừa mới thật là dọa hư hắn. Bên này, giả minh thấy chính mình mất đi con tin, trong mắt hiện lên một tia hảo não, lại là lập tức công hướng lão nghiu hắn muốn cứu chính mình thê tử. Đừng tới đây!